ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 36 phượng tây cung đại càn thái tử võ chiêu không một cách đem tạo phản xem như thông thường nam nhân nhưng là ta tạo ta lão võ gia phản cái kia có thể gọi tạo phản sao các ngươi đám này bất tuân pháp không nạp thuế còn chiêu thu để tử ảnh hưởng quốc gia gơ rơi đây gia hỏa Toàn bộ đều là đại càn u ác tính hôm nay ta liền san bằng các ngươi giết võ chiêu không từ bé tiếp nhận võ càn võ hôn đúc. Đối tông phái tự nhiên cũng không có cái gì hảo cảm. Nhất là bây giờ. Phía bên mình đều còn không tạo phản thành công đây. Tông phái giới thế mà cho ta gây chuyện. Tại võ chiêu không tâm lý cơ bản đồng đẳng với lấy hạ phạm thượng. Ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hơn nữa vừa vặn là. Võ chiêu không gần nhất tu vi tăng nhiều Dựa vào cùng quốc vẫn kết hợp lại Hắn tốc độ đột phá quả thực có thể so với thiên tài nhất võ giả Thời gian ngắn như vậy liền đi tới có thể so với đại đảo huyền quang 30 vạn giảm trình độ Đương nhiên Nhanh như vậy tấn cấp tốc độ phía sau Đồng sản có to lớn tai họa ngầm Bởi vì là cùng quốc vẫn tương liên Một khi đại càn quốc vẫn có chỗ suy yếu. võ chiêu không cũng sẽ lọt vào quốc vận phản phệ, mà nếu là đại càn quốc diệt, võ chiêu không cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng chính vì như thế, võ chiêu không mới có thể như thế thịnh nộ, vừa đi ra khỏi vị ương cung, trực tiếp nhắm chuẩn đặt ma viện tám đại võ tăng, đem hắn toàn bộ ngăn lại, mà ở nhìn thấy võ chiêu không thực lực sau, Không thể không thừa nhận bao quát đàm hoa ở bên trong tất cả mọi người đều có chút ngây ngần cả người. Dù sao võ chiêu không phía trước thanh danh cũng không quá tốt. Lúc này lại đột nhiên cho thấy thực lực như thế. Lấy thật làm người khác ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh. Thì có một vị đạt ma viện võ tăng con ngươi đảo một vòng. Nhớ tới võ chiêu không nhiều lần tạo phản mà không thành công sự tích. Thế là tiến lên nói ra. Thái tử Điện Hạ, chúng ta một lần này đến đây, cũng không phải là vì diệt đi đại càn. Chỉ là Ngài phụ thân làm người quá mức bá đạo, không được dân tâm. Nếu là Thái tử Điện Hạ đồng ý giúp chúng ta một chút sức lực, đợi Ngài phụ thân thoái vị về sau. Chúng ta nguyện ý giúp Ngài đăng cơ xưng đế. Như thế há không phải tốt thay võ chiêu không nhìn về phía đối phương. Mặt mày đứng đấy. ngươi xem thường ta sao a di lắm a ta tạo phản cần dựa vào các ngươi sao thái tử điện hạ bần tăng cũng không phải là ý tứ này chỉ là không có chỉ là võ chiêu không gầm lên một tiếng toàn thân khí tức tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt ngươi lại dám xem thường ta xem đao ầm ầm võ chiêu không trực tiếp xuất thủ không có cương khí không có khí huyết giơ tay nhấc chân chỉ có vô tận quốc vận Hóa thành từng đạo từng đạo kim sắc lưu quang phun ra ngoài Võ chiêu không khoát tay Ngay tại trên tay ngưng tụ ra một chuôi toàn thân kim hoàng đại đao Thân đao như long Hướng về phía đạc ma viện võ tăng môn chính là một bộ A-di-đà Phật Nhiều lời vô ích Chư vị sư đệ Xuất thủ đàm hoa miệng tụng một tiếng Phật hiệu Sau đó phía sau một tôn trợn mắt minh vương Pháp tướng hiện lên Mà ở phía sau hắn Mặt khác bảy vì võ tăng cũng riêng phần mình triệu hoán gia chủ tu Phật môn Pháp tướng Không có cái gì lòe lòe Chính là cứng đối cứng cùng võ chiêu không vung ra đao khí đối đầu một kích Âm toàn bộ hoàng cung tại thời khắc này đều rung rung chốc lát ngô đây Nhưng là bị đánh bay lại là đàm hoa đám người trùng kích tạo thành phản chấn là ngang nhau Đàm hoa đám người bị sư ba đánh bay Mà võ chiêu không lại là tại dư ba đến thời điểm Lên đỉnh đầu hiện ra một phương đỉnh ba chân Sau đó thân đỉnh móc ngược Đem võ chiêu không toàn thân bảo hộ ở trong đó Cũng đem tất cả mọi người dư ba đều cản lại Xã các thần đao giang sơn trọng đỉnh từ khi mượn nhờ ốc vận sông phá hỏa luyện kim đan bình chứng về sau Võ chiêu không liền như là khốn long suốt uyên đồng dạng Cả người hăng hái tràn đầy khí phách hắn hôm nay mới chính thức sống như là đại càn thái tử mà đang ở võ chiêu không đại phát thần uy lấy sức một mình ngăn trở đạt ma viện tám vị võ tăng đồng thời đồng dạng là tại hoàng cung chỉ bất quá cũng không phải là thái tử đông cung mà là một chỗ khác thiền điện bên trong một đạo cùng võ chiêu không bộ dáng giống nhau đến bảy tám phần thanh niên nam tử chính diện sắc mặt phức tạp nhìn ra xa ngoài cung Nhị hoàng tử võ chiêu minh, cùng võ chiêu không so sánh, vị này nhị hoàng tử từng tại trong triều thanh danh rất lớn, không ít người đều biết hắn, đối với hắn đánh giá cũng vẫn luôn rất không tệ. Nhưng là từ khi võ chiêu không đột phá về sau, vị này nhị hoàng tử giống như là mất đi chủ nhân sủng á chim hoàng yến một dạng, dần dần trở nên không người hỏi han. Đại ca đế vị đối với ngươi mà nói đến tột cùng là cái gì còn có phụ hoàng. Một lát sau, nhị hoàng tử bất đắc dĩ thở dài. Sau đó thu hồi ánh mắt, thế cuộc giống như không phải rất là quan a quả nhiên. Võ Càn Võ cũng sớm đã tất cả chuẩn bị. Tối thiểu ở tại chúng ta trở xuống. Đại Càn thế mà đều lấy ra có thể chống lại lực lượng. Chiến tranh cho tới bây giờ. Bất phá thiên quan còn tại huyết chiến. Thượng kinh thành bên này. Ba đại cấm vệ quân cùng Phật môn rất nhiều võ tăng đánh ngang sức ngang tài. Nếu không phải Phật môn bên này cảnh giới cao võ giả lệch nhiều. Chỉ sợ còn muốn bị đại càn áp chế. Mà bạch đăng cấm vệ cùng kêu quả cấm vệ cũng là ở cùng một chỗ giết cách khó phân thắng bại. Thậm chí trí cường giả bên này. Võ Nguyên Hanh cùng A Sử Na Lam cũng đang kịch chiến. Song Phương Kỳ Phùng địch thủ. Trong thời gian ngắn căn bản tuyệt không ra thắng bại Ngoài ra cao thủ phương diện Giới lộc bị lý đồng thần ngăn lại Đạt ma viện bị võ chiêu không ngăn trở Không sao Phật môn ẩn cư võ tăng lại không chỉ có giới lộc một người Thật muốn cầm Để giới phúc cùng giới thỏ ra tay đi Đại càn đã không có càng nhiều lực lượng Vậy ta hai người kéo dài nữa cũng không giá trị Cùng lên đi Cũng tốt thượng kinh thành bên ngoài đàm không cùng bắc thiên khả hãn cũng đã đạt thành nhất trí bọn họ cũng không phải đến xem trò vui sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực huống hồ lần này tập kích vốn là miễn cưỡng mà làm mặt khác hai cái chiến trường tây cương đạo cùng thái hoa sơn nói không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên nhất định phải tốt chiến tốt thắng mà trí cường người suy nghĩ khẽ động Toàn bộ thượng kinh thành võ giả liền nhau nhau có cảm ứng. Âm ầm tựa như trời phạt. Một tôn Phật môn như lai kim thân từ thượng kinh thành bên ngoài chậm rãi dâng lên. Tay không cầm như lai hàng ma sử. Giống như cầm trong tay riêng la địa phủ minh giáo giáo chủ một dạng. Toàn thân khí tức trong nháy mắt liền nhảy lên tới có thể so với kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Nhét đầy giữa thiên địa. Mà đổi thành một bên. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đồng dạng lộ ra thân hình Cùng A Sử Na Lam Thiên Lang Pháp Tướng khác biệt Bắc Nhung Thiên Khả Hãn Pháp Tướng là một đầu uy phong bát diện hùng sư Mà tại tay của hắn bên trong Thì là Bắc Nhung Vương đỉnh Tế Khí Ngoại hình là một căn quyền trưởng Tượng trưng cho trường sinh thiên uy nghiêm và lực lượng Mượn nhờ cách này Tế Khí Bắc Nhung Thiên Khả Hãn mới có thể đem trường sinh thiên lực lượng dẫn đạo tới Uy lực của nó tuyệt đối sẽ không so một kiện cực phẩm đảo binh tới kém. Trên thực tế xem như Trung Nguyên chỉ riêng hai vương triều. Bắc Nhung vương đình nổi tình mặc dù không bằng đại càn. Nhưng là tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Hai vị trí cường liên thủ phía dưới trong nháy mắt sấn đường toàn trường biến hóa. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Tác dụng ở trong thượng kinh thành. Dù là có quốc vận chấn thủ. Cũng cơ hồ đem hắn chấn động đến chia năm xẻ bảy. Toàn bộ thượng kinh thành mắt thấy là phải sụp đổ. Tại cố lực lượng này trước mặt. Vô luận là ba đại cấm vệ quân. Kiêu quả cấm vệ. Bạch đăng cấm vệ. Hay là hỏa luyện đỉnh cao nhất. Đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Cách đó không xa. Đang cùng A Sử Na Lam giao chiến võ nguyên hanh hai mắt đỏ như máu. Muốn đến đây cấu viện. Lại bị A Sử Na Lam một mực ôm lấy Nghiêm ngặt mà nói A Sử Na Lam cũng không phải là võ nguyên hanh đối thủ Nhưng hắn trong tay còn có một cái bắt nhung cực phẩm đảo binh ô đề nguyệt Mượn nhờ lực lượng của nó A Sử Na Lam không chỉ có san đều tỉ số cùng võ nguyên hanh lực lượng trinh lịch Thậm chí trái lại ép đối phương một đầu Để võ nguyên hanh không cách nào thoát thân Đại Nhật như Lai thần trưởng thủ thôn thiên ấm pháp thượng kinh thành không trung Phía bên phải hiển hiện như Lai kim thân vỗ xuống một trường. Trên lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng. Lớn nhỏ bao dung cả tòa hoàng cung. Tựa hồ là muốn đem hắn một trưởng hủy diệt bên trái hóa thân hùng sư dương đầu. Một tấm miệng to như chậu máu triển khai. Liệt phong chận chận, sâu không thấy đáy. phảng phất một tòa hắc ám thâm uyên. Đối mặt hai vị trí cường giả một kích toàn lực Đại càn một phương tất cả mọi người là trợn mắt tròn soi Như lý đồng thần Võ chiêu không Thậm chí hận không thể lấy thân tương đại Nhưng mà đúng vào lúc này Hầu Oanh phản phất hoàng trung đại lứ đồng giảng tiếng oanh minh từ hoàng cung chỗ sâu nhất vang lên Cũng không phải là kim loan điện Mà là ở vào kim loan điện một bên khác Một tòa hàng năm không người ra vào cung điện. Tại thời khắc này lại là chậm rãi mở ra đại môn. Trên cung điện thì là viết ba cách linh khí mười phần chữ lớn. Phượng Tây Cung ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 37 Đại Càn Hoàng Hậu Phượng Tây Cung. Tại Đại Càn Hoàng Cung bên trong. Tòa cung điện này gọi là thần bí nhất một tòa. Ngay cả Đại Càn Thánh Thượng Tẩm Cung cũng không bằng nó tới thần bí. Bởi vì đại càn thánh thượng tẩm cung, tốt xấu còn có một vị phùng nguyên nhất có thể tự do xuất nhập. Nhưng phượng tây cung, đó là chân chính không ai. liền hầu hạ cung nữ đều không có. Cửa cung hàng năm đóng lại. Trừ bỏ đại càn thánh thượng bên ngoài cũng không có ai xuất nhập. Không khách khí chút nào rằng. tọa này phượng tây cung tại trình độ nào đó thậm chí trở thành hoàng cung nội bộ truyền thuyết. Đã từng có một đoạn thời gian. Thậm chí có người hoài nghi đại càn thánh thượng suốt cuộc. Có hay không hoàng hậu. Bất quá cuối cùng. Bởi vì tể tướng Lý Đồng Thần cùng kêu quả đại tướng võ Nguyên Hanh. Cái này một văn một võ đều trong bóng tối biểu thì hoàng hậu xác thực tồn tại. Một trận kia phong ba mới từ từ trừ khử. Nhưng dù cho như thế. Làm ở vào dư luận trong sóng gió phong ba thời điểm. Phượng Tê Cung vẫn như cũ không ai đi tới qua. Mà chỉ có tại thời khắc này Tại cả tòa hoàng cung đều sắp lật giờ khắc này Phượng Tây Cung rốt cuộc có đồng tính Âm âm kèm theo hoàng trung đại lứ đồng sản nổ mạnh Phượng Tây Cung đại môn từ từ mở ra Từ đó toát ra là sâm nhiên hàn khí Từng đạo từng đạo đèn đuốc ở cung điện bên trong sáng lên Chiếu sáng mờ tối không gian Cũng soi sáng ra trong đó thân ảnh Đó là một vị cao gầy nữ tử Cùng đám người trong tưởng tượng hoàng hậu khác biệt. Nữ tử tư thế cực kỳ tùy ý. Một chân giấm ở trong điện thủ tỏa lan can bên trên. Thân thể nghiêng dựa vào thành ghế phía trước. Một cái tay khác đặt ở lan can một bên khác. Chống đỡ gò má của nàng. Một đôi mắt phượng những mày. Nhìn xem phượng tây cung bên ngoài đám người. Thì ra là thế. Các ngươi chính là càn võ trong miệng vai hề nhảy nhót cùng si mị võng lượng rồi a Quả nhiên cùng hắn nói đến một dạng Âm um, cũng không thấy vị nữ tử này có động tác gì Nguyên bản đấu không rơi đại nhật như lai thần trưởng Còn có bắt thiên khả hãn diễn hóa ra sư tử pháp ấm Giống như là bị vô hình trở ngại chặn lại một dạng Đình trẻ trên không trung Rõ ràng uy thế ngập trời Một chiêu liền có thể hủy diệt mất toàn bộ hoàng cung. Nhưng lại không rơi xuống nổi. Hô, tản ra a Đứng dậy, nữ tử nhẹ nhàng run lên tay áo, sau đó xài bước đi ra phượng Tây Cung. Mà liền tại nàng bước chân phóng ra phượng Tây Cung trong nháy mắt. Một đảo tinh khí liền như là trống trời ngọc trụ đồng giảng kiên quyết mà lên. Trùng trùng điệp điệp. Huy hoàng liệt liệt. Rõ ràng là nữ tử. Khí tức lại một chút cũng không giống nữ tử đồng dạng dịu dàng Ngược lại tràn đầy trí xương trí cương khí phách Bá đạo đến cực hạn Âm âm đại nhật như Lai thần trưởng bị nginh không chấn vỡ Sư tử Pháp ấm cũng bị tại chỗ tiêu diệt trong lúc nhất thời Lớn như vậy thượng kinh thành bên trong Vô luận là tể tướng Lý đồng thần Ba đại cấm vệ quân cùng riêng phần mình tổng sư Còn là thái tử võ chiêu không Đều bị phượng Tây Cung trước nữ tử ép chùm xuống Nàng giống như là một vầng mặt trời Chiếu sáng toàn bộ đại càn trận doanh Hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người Cho dù là cách đó không xa võ nguyên hanh So sánh cùng nhau cũng giống như trăng sáng cùng húc nhật Trong lúc nhất thời Thậm chí không chỉ là ở đây không A Sử Na Lam Bắc Thiên Khả Hãn ba người Ba Quát Thái Hoa Sơn Chiến Trường Tây cương đảo chiến trường. Tất cả trí cường giả đều không khỏi rút ra một tia thần niệm. Nhìn phía tử thượng kinh thành phương hướng đột nhiên bộc phát ra cỗ này trí dương sinh khí tức cùng cường thịnh ý niệm. Đây là ai đại càn còn có ẩn núp trí cường giả hay làm sao có thể đại càn thánh thượng. Dấu thật sâu đáng chết đột nhiên xuất hiện biến hóa vì tông phái giới tiền đồ lần thứ hai bôi lên một tầng bóng ma. Ma tại thượng kinh thành bên cạnh. Đàm không cùng bắc thiên khả hãn biểu lộ cũng là trở nên hết sức khó coi Một lát sau Đàm không mới hít sâu một hơi ổn định tâm thần Sau đó chắp tay trước ngực nói Vị này nữ thí chủ ta không gọi nữ thí chủ Ta có danh tự Phượng Tây Cung phía trước Nữ tử mắt Phượng liếc xéo Cười lạnh một tiếng Nhớ ký ta gọi Lứ Nga Vừa dứt lời Nữ tử liền dưới chân đạp một cái Trên người phượng bào như rồng bay phượng múa đồng dạng chuyển động. Trong nháy mắt hóa thành một bộ huy hoàng diễm lệ giáp nhẹ. Tay phải năm ngón tay ở trên không không chung một nắm. Một chuôi tạo hình hoa lệ trường kiếm màu vàng ống ngay cả vỏ kiếm liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Dùng sức cắm tại phượng tây cung trước trên mặt đất. Các ngươi một đám loạn thần tặc tử. Ban ngày ban mặt phía dưới trùng kích long đỉnh. Tội không thể tha giết lữ Nga ra lệnh một tiếng Chỉ một thoáng Nguyên bản yên tĩnh hoàng cung bên trong Lại là chạy ra khỏi từng đảo từng đảo cường thịnh khí tức Chỉ bất quá so với võ giả tầm thường Những khí tức này lộ ra khá là âm nhô Thậm chí còn mang theo vài phần tà lệ Nhưng vô luận là số lượng cùng chất lượng đều lộ ra cực cao Đây là một cách bị tất cả mọi người sơ sót đoàn thể Thái giám cả ngày xuyên qua tại thâm cung bên trong. Khống núm Thậm chí ngay cả thân thể đều là không trọn vẹn. Đặt ở mặt khác triều đại. Những người này không thể nghi ngờ đều là bị kỳ thị đối tượng. Càng có thể trở thành họa loạn triều chính căn nguyên. Cũng chính vì như thế. Lịch đại đến nay. Trừ bỏ hoàng đế cận thị. Còn lại thái giám đều không cho phép tu võ. Nhưng là lúc này. Những người này nhưng từ trong thâm cung đi tới Thằng sống lưng Thỏa thích phóng thích ra mình ẩn tàng thật lâu khí tức Mà cầm đầu người Chính là ti lễ giám đại tổng quản Đại càn thánh thượng duy nhất cận thị Phùng nguyên nhất thái giám như thế nào thánh thượng ăn đức như biển Chưa từng có kỳ thị qua chúng ta Thậm chí truyền thụ cho chúng ta võ công Vì bọn ta cung cấp tài nguyên Bây giờ chính là chúng ta báo ăn thời điểm ti lễ dám sở thuộc. Nghênh địch vân hơi có vẻ âm nhu cùng tiếng quát. Tại thời khắc này lại có vẻ bá đạo vô song. Mà trừ bọn họ. Ngay tại phượng Tây Cung một bên khác. Lại là một tòa cửa cung mở rộng. Một vị cùng nữ Nga tám thành tương tự. Khí tức lại muốn yếu hơn không ít nữ tử cũng chậm bước ra ngoài. Hoàng quý phi tần tiểu hoa đại càn thánh thượng hậu cung hiếm hoi hai người. Ở thời điểm này đều đi ra cùng lứa Nga khác biệt. Tần tiểu hoa tu vi không cao. Mặc dù cũng có hỏa luyện kim đan tu vi. Nhưng không thể mở ra đại đảo huyền quang. Tu vi chỉ có thể nói là tại đại càn tư nguyên trồng chất phía dưới mới đạt tới. Nhưng dù cho như thế. Nàng nhưng cũng là quần áo nhẹ mang giáp. Trên mặt biểu lộ tràn đầy kiên định. Hoàng quý phi tần thiểu hoa đàm không thấy vậy trao mày Chớ quên Tần gia nhưng chính là bị đại càn tiêu diệt Bây giờ nhưng ngươi muốn đứng ra ngăn cản chúng ta vì tần gia báo thù tần gia đệ tử đã chết nếu là dưới suối vàng biết Không biết sẽ có cỡ nào khó chịu Ngươi như vậy thì thế nào xứng đáng bọn họ tần thiểu hoa ngẩng đầu Nhìn xem đàm không cười lạnh một tiếng Tần gia tại tần võ dương tên kia lãnh đạo phía dưới Tần gia bị diệt cũng là sớm muộn sự tình Ngươi cho rằng ta đối tần gia có tình cảm gì sao Ngay cả cha mẹ của ta Ở trăm năm trước cũng đã qua đời Ta đối tần gia tất nhiên là không có chút nào lưu luyến Tần võ dương phế vật này đàm không ở trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng Tần võ dương loại kia đối tần gia phương thức thống trị thật sự là không được la chuộng Doanh phượng tiên Tần thiên hoàng Còn có trước mắt tần thiểu hoa. Thế mà không có một cách nào đối với hắn có khen ngợi. Làm người làm đến nước này thật sự là có đủ thất bại. Đủ cùng những cách này tiện nhân nói nhảm cái gì bắc thiên khả hãn nhích nhích miệng. Chỉ là một bầy nữ nhân cùng thái giám. Liền muốn ngăn lại chúng ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đàm không phương trưởng ngươi còn do giữ cái gì giết hết liền xong việc coi như ra một ngoài ý muốn. lấy ngươi ta trạng thái bây giờ, một cái chí cường giả không thay đổi được cái gì A Phượng Tây cung phía trước. Lữ Nga Phượng Mi vẩy một cái. Ngươi xem thường nữ nhân không thay đổi được cái gì, Tiêu Lữ Nga cổ tay nhất hổ. Trong tay trường kiếm màu vàng ấm bỗng nhiên xuất khiếu, mang theo một mảnh cuồn cuộn kim quang đồng thời trực tiếp mang theo một đạo tử nam chí bắc cả tòa thượng kinh thành kiếm quang chém thẳng vào Bắc Thiên Khả Hãn B. Sợ. Hoàng hậu cùng Hoàng thượng chuyện xưa không thể nói. ăn bộ phận này ta sẽ bên ngoài truyền bên trong chủ yếu đề cập. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 38 trước Điện Kim Loan lữ Nga mạnh bao nhiêu một kiếm này bổ ra. Vô luận là đàm không vẫn là Bắc Thiên Khả hãn đều biết. Kích toái mệnh tinh hơn nữa không phải bình thường Chí cường giả nếu là thật bàn về Tu Vi. Chỉ sợ vẫn còn kích toái mệnh tinh hạ phẩm. Nhưng đắc là cái cảnh giới này đỉnh phong. Nhưng chân chính đáng sợ không chỉ là người này, mà là nàng kiếm trong tay. Đó là vật gì? Trong tay Trường Sinh Thiên Quyền Trưởng dùng sức huy động, tại Bắc Thiên Khả Hãn điều khiển phía dưới bay lượn mà ra, giống như một căn nặng ngàn cân chùy đập vào lư nga vung ra kiếm khí bên trên. Hai người chạm vào nhau phía dưới, bốn phía hư không đều rối rít yên diệt. Tiếng oanh minh chấn động đến không ít người đều cảm thấy trận trận ù tai. A-di-đà Phật. Nhật Nguyệt càng khôn kiếm đến cùng vẫn là đàm không đối đại càng nổi tình càng hiểu hơn. Cơ hồ là liếc mắt một cách liền nhận ra lứa Nga trong tay Hoàng Kim trường kiếm. Nghiêm ngặt mà nói. Chuôi kiếm này cũng không thích hợp xem như binh khí. Thân kiếm quá dài. Không chỉ có toàn thân hoàn toàn do Hoàng Kim chế tạo thành. hơn nữa trên chuôi kiếm trang sức đủ loại chân quý bảo thạch cùng nói đây là một thanh kiếm không bằng nói đây là một kiện nghi thức vận dụng trên thực tế thanh kiếm này chính là đại càn khai quốc mới bắt đầu đời thứ nhất hoàng đế đăng cơ lúc sử dụng tế khí liền như là bắc thiên khả hãn huyền trưởng một dạng chuôi kiếm này cũng là đại càn biểu tượng đại càn bản thân kỳ thật cũng không có rõ ràng ngọc tỷ đương kim ngọc tỷ là ở đời thứ hai hoàng đế lúc mới chế tạo. lúc đầu thời điểm đại càn dùng võ lập quốc, đại càn khai quốc hoàng đế càng là trên ngựa hoàng đế. nhật nguyệt càn khôn kiếm chính là hắn tùy thân kiếm, trên thân kiếm phía dưới phân chia nhật nguyệt, bình định càn khôn, tổng suất thiên địa sơn hà, không khách khí chút nào rằng, thanh kiếm này chỗ có thể điều động đại càn quốc vận chí ít tương đối tổng quốc vận tám thành. Đây là hạng gì lực lượng khổng lồ đàm không cùng bắc thiên khả hãn rất nhanh liền hiểu Ai lữ Nga lại là một kiếm bổ tới Kiếm khí vàng ấm Không có kiếm sắc bén Lại là đường hoàng chính đại đến cực hạn Kiếm khí những nơi đi qua kéo theo toàn bộ thiên địa đè xuống Không phải là lấy kiếm giết người Mà là lấy đại thế đè người Một kiếm hạ xuống Võ giả tầm Thường chỉ sợ xem như liền muốn hóa thành thở dài phấn A-di-đà Phật ba thượng kinh thành bên ngoài Chỉ thấy đàm không chắp tay trước ngực Đỉnh đầu như lai hàng ma sử hào quang tỏa sáng Sau đó song phương đồng thời mất đi bóng dáng Thay vào đó thì là một tôn to lớn kim thân Phật tượng Giống như phía trước đại nhật như lai thần trưởng dị tượng Một cỗ tu di hoàng đại ý cảnh tùy theo khuyết tán ra Chỉ thấy ngôi tượng Phật này, sinh ra tứ phía bát tí, tám tay, tám tay, đỉnh đầu một tôn anh lạc dù che trống ra, cầm lệnh kỵ, tù và, Phật kinh, quyền trưởng, minh luân, ấm nước, niệm châu, bảy pháp khí vần quanh trung ương, cuối cùng một cái tay bắt ấm, phóng thích vô lượng quang, lưu truyền bất hổ ý. Đại phạm thiên vương tôn Phật kinh đàm không chủ tu bản này Phật môn kinh điển Chính là truyền lại từ thượng cổ đại lôi âm tự Thuần chính nhất Phật môn võ công một trong Bây giờ bị hắn thi triển ra Còn có như lai hàng ma sử gia trì Kim thân chân chính hiển lộ ra bất hủ bất phôi lực lượng đến Tùy ý một kích liền rõ ràng lộ ra vô tận thần lực Âm ầm suy nghĩ cùng một chỗ Đàm không hóa thân đại phạm thiên vương Phật liền huy động cánh tay. Ngũ thải ánh sáng lấp lóe. Một căn chảy xuôi kim sắc hỏa diễm quyền trưởng liền bay vút mà ra. Hướng về lứa Nga chém tới kiếm khí ấm vang chạm vào nhau. Trong phút chốc. Hai vệt kim quang giống như húc nhật giữa trời. Chiếu sáng đại thiên thế giới. Quang mang tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là một cái nháy mắt. Kiếm khí tiêu tán. Kim quang tiêu tán. Đại Phạm Thiên Vương Phật vẫn như cũ đứng tại chỗ. Không có nửa bước lui lại. Trên người vẫn như cũ lưu chuyển lên bất hổ ánh sáng màu vàng ấm. Chỉ là ở cái kia dáng vẻ trang nghiêm bề ngoài phía dưới. Hắn một cách tay bên trên cầm quyền trưởng bên trên. Lại là xuất hiện một đạo nhàn nhạc vết kiếm. Thiên tử thuật bên trong Đại Phạm Thiên Vương Phật đàm không thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không sai. Phen này giao thủ. Đàm không lập tức nhận ra lữ Nga nổi tình. Coi như có thể khống chế quốc vận. Nhưng nếu muốn phát huy ra quốc vận lực lượng nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy. Võ chiêu không thân làm thái tử thì cũng thôi đi. lữ Nga phụ thân làm hoàng hậu thế mà cũng có thể giá bác quốc vận. Thậm chí càng thêm lợi hại. Chỉ có một loại khả năng. Kia liền là thiên tử thuật lữ Nga thân làm hoàng hậu. Tu được lại là thiên tử thuật nơi nào có loại người này đại càn thánh thượng chẳng lẽ liền không riêng gì sao thế hệ này đại càn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngay tại đàm không trong lòng kinh nghi bất định đồng thời. Lữ Nga lại là không có ngừng lại. Phật môn kim thân ngược lại là không tầm thường. Bất quá đại càn bất diện. Quốc vẫn kéo dài không dứt sinh sôi không ngừng. Phương trưởng cách này kim thân Phật tượng lại có thể tiếp ta mấy kiếm tiếng kiếm gieo giết gào động trời cao. lần này lữ nga gảy nhẹ tú chỉ ở thân kiếm bên trên liên tục đánh mấy lần tấu khởi thanh âm liền hóa thành lợi hại nhất kiếm khí gào thét mà ra chỉ là một cái nháy mắt giống như phía trước kiếm khí liền oanh động hư không thành ngàn đạo trăm đạo giống như dòng lũ đồng dạng đổ xuống mà ra thỉnh thế hoàng triều như thế nào tốt như vậy diệt từ xưa đến nay hoàng triều giao thế cho tới bây giờ đều là trước đây vô đạo Mất sân tâm Không còn quốc vận Lúc này mới bị lật đổ Mà bây giờ Đại Càn đang đứng ở thỉnh thế cực mang Quốc vận hưng thịnh, Coi như không còn trung nguyên tổ long Cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy Liền có thể đối phó đàm không trong lòng thầm mắng Vội vàng thôi động đại phạm thiên vương Phật Rất nhiều pháp khí đồng thời thi triển ra Tám cánh tay liên tiếp đong đưa huyến hóa ra đầy trời huyến ảnh, cùng bay phút mà đến kiếm khí liên tiếp địa tương đụng, lấy hai người làm trung tâm, nổ kịch liệt và sóng khí liên tiếp nhấc lên, đánh tới cuối cùng đàm không cũng là đến hỏa, bảy kiện pháp khí toàn bộ vào tán, cũng không ghét cái gì pháp ấm, tám cánh tay nắm lên như lai hàng ma sử, giống như thiên vương càn quét băng đảng đồng dạng, Bá khí mười phần hướng lấy lứa Nga phương hướng rơi đập Dựa vào như lai hàng ma sử cường hãn Quả thực là đem lứa Nga đánh ra kiếm khí toàn bộ đánh vỡ nát Nếu là chỉ có không một người lời nói Trận này đấu tranh sợ rằng phải phân ra thắng bại còn muốn hồi lâu Nhưng vấn đề là Ở đây còn có một vị không ghém chút nào đàm không chí cường giả các ngươi là không đem ta để vào mắt sao không nhìn ta bắc thiên khả hãn nổi giận gầm lên một tiếng đồng sản cùng trong tay huyền trưởng hóa làm một thể sau đó hóa thành một đầu dữ tợn hùng sư từ tư không bên trong nhảy ra sau đó thừa dịp lữ nga cùng đàm không đấu thời điểm thả người nhảy lên vòng qua lữ nga hướng thẳng đến kim loan điện phương hướng xung phong liều chết tới ngừng bước lữ nga những mày tựa như xuất thủ ngăn lại hắn Nhưng là ở trước đó Đàm không hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật đột nhiên bảo khởi Tám cánh tay đồng thời kết ấm Đại Nhật Như Lai thần trưởng ấm Pháp tại một hơi tầm đó liền bị hắn toàn bộ kết xuất Sau đó chư ấm hợp nhất Tám cánh tay liên thủ kết xuất một ấm Trọng trọng đập vào Như Lai hàng ma sử bên trên Phật Quang tùy theo phun trào Quang minh ấm bà bà thế giới vô tận Phật Quang bên trong rất nhiều phật đà bồ tát la hán càng có vô số thần hộ pháp liên tiếp hiện lên xây dựng lên một tòa cuồn cuộn tỉnh thổ sau đó họ trời ngã theo không động tác cả tòa bà bà thế giới tỉnh thổ liền hướng về lữ nga phương hướng bỗng nhiên đập xuống oanh một kích mạnh nhất đàm không tiếp cận toàn lực một kích để lữ nga căn bản bất lực bước ra hoàn toàn bất đắc dĩ Nàng chỉ có thể tiến một bước thôi đồng nhật nguyệt càn khôn kiếm. Kiếm khí chấn động. Sau đó kiên quyết mà lên. Tại thượng kinh thành không trung diễn hóa ra từng tòa sông núi. Từng đầu dòng sông. Từng tòa thành thị. Thành thị bên trong có ốt xá. Xe ngựa. Người đi đường. Rất nhiều thành thị lại hội tụ tại một tòa đại thành phía dưới. Trong thành một tòa kim bích huy hoàng cung điện sừng sững. Quỳnh lâu ngọc vũ đếm mãi không hết. Phảng phất trên trời thần quốc, chiêu lộ ra nhân gian thỉnh cảnh. Đại càn tại thượng kinh thành phía trên, nhật nguyệt càn khôn kiếm kiếm khí diễn hóa ra một mảnh đại càn sơn hà. Đổ sau đó đại càn sơn hà cùng bà bà thế giới ấm vang chạm vào nhau ấm va chạm chỉ có trong nháy mắt, trong chớp mắt liền kết thúc. Mà lữ nga thân ảnh cũng là từ đó về sau tựa như tia chớp bắn ra. Liền muốn đem Bắc nhung thiên khả hãn càn lại. Nhưng chính là cách này ngắn ngủi trong nháy mắt. Bắc thiên khả hãn đã vọt tới trước điện kim loan ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 39 thời đại biến chỉ kém một bước khoảng cách nhìn xem gần trong gang tấp kim loan điện. Bắc nhung thiên khả hãn lộ ra mỉm cười. Võ càn võ ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trên tay ta chờ hủy diệt đại càn. Ta Bắc nhung thiết kỷ sẽ không còn trở ngại. Toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ trở thành chúng ta bãi săn về phần mặt khác võ đảo Thánh địa Sau trận chiến này tất nhiên cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ sợ bản thân đều khó bảo toàn. Lần này lớn nhất người thắng. Trung quy là chúng ta bắt nhung chết bắc thiên khả hãn không nói hai lời. Hóa thân sư tử bay thẳng nhào về trước. Một cái như núi lớn to lớn sư tử trảo từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập về phía kim loan điện. mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lui ra ầm ầm kim loan điện một bóng người tựa như tia chớp xẹt qua ở một khắc cuối cùng ngăn tại kim loan điện phía trước lữ nga nỗ lực lúc này lữ nga trạng thái nhưng không tốt nhật nguyệt càn khôn kiếm bị nàng trực tiếp ném ở phượng tây cung phía trước toàn thân cao thấp cương khí đều đang thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể tựa hồ cũng đang sôi trào Quá độ tiêu hao nguyên khí để vị này đại càn hoàng hậu diễm lệ khuôn mặt có vẻ hơi bệnh trạng đồng dạng trắng bịch. Nhưng khí thế của nàng lại là không hề yếu thậm chí tại thiêu đốt tinh huyết cùng cương khí về sau càng hơn trước đó một mật du chỉ thấy lứa nga từ một đầu tóc đen bên trong rút ra một căn châm gài tóc. Làm kiếm hướng về phía trước mắt tư không chính là vạch một cái soạt trong trước mắt tư không đứt ra. một đầu không đáy thâm uyên liền bị nàng vẽ đi ra trong vực sâu bạch khí lượn lờ mơ hồ không thể suy đoán đem bắc thiên khả hãn đánh ra vô tận cương khí đều nuốt vào trước mắt hóa thành cho bụi không có một tí xúc phạm tới sau lưng nàng kim loan điện mà cùng lúc đó phượng ti cung một bên đàm không cũng là thu pháp quyết hóa thân đại phạm thiên vương phật trong hư không liền lùi lại ba bước. Lúc này mới vững vàng đứng lại Tứ diện Phật nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại Nhưng tám cánh tay bên trên lại là lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết cắt Xa còn lâu mới được xưng là không chút tổn hao nào Bất quá cái này cũng không trở ngại đàm không quan sát chiến cuộc Cho nên khi hắn nhìn thấy Lứ Nga đột nhiên sử dụng một chiêu này về sau Đàm không sắc mặt lập tức biến Đây là Vô sinh Nguyên Hải Đại Pháp ngươi là vô sinh đạo người cái gì đàm không vừa nói. Bắc Nhung Thiên Khả hắn cũng không nhìn được nhíu mày. Đối với Đại Càn Thánh Thượng cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bắc Nhung Thiên Khả hắn thế nhưng là nghiên cứu rất lâu. Đối với hắn xuất đạo đến nay thành danh một trận chiến đương nhiên sẽ không lạ lắm. Vô sinh đạo không phải là bị đại càn thánh thượng đánh cơ hồ tan thành mây khói một cái kia sao hiện tại cũng chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Không đúng. Đàm không thấy vậy cũng là trao mày. Lời nói xoay chuyển Ngươi không phải vô sinh đạo người. Nhưng ngươi lại tu luyện vô sinh đạo bí pháp. Là đại càn thánh thượng đưa cho ngươi ngươi rốt cuộc là ai vì sao muốn ẩm tàng bản thân võ công đối đàm không mà nói. Lữ Nga sự xuất hiện của người này hoàn toàn chính là một cách ngoài ý muốn. Đại Càn Hoàng hậu tại Tông Phái giới xem ra căn bản chính là một cách bình hoa. Nguyên bản hoàn toàn không có xiết vào chiến lược suy tính. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính là một cô gái như vậy, lại trở thành bọn họ lúc này trở ngại lớn nhất. Hừ, Lữ Nga cười lạnh một tiếng. Không cần đoán. Ta không có cái gì tên tuổi. Ngày xưa cũng chỉ là giang hồ cô gái bình thường. Mà thôi, học được đều là chút công phu mèo ba chân. Công phu mèo ba chân đàm không cười cười. Công phu mèo ba chân có thể tu đến thiên tử thuật sao có thể sử dục ra thiên tử thuật võ công. Đều không tầm thường. Hoàng hậu điện hạ cần gì phải giấu riêng đây không tin cũng được. Lữ Nga lắc đầu các ngươi là sẽ không hiểu. Tới đi. Vấy tay. Nhật Nguyệt càn phun kiếm tự chủ hô ứng. Một lần nữa về tới Lữ Nga trong tay. Chỉ là bởi vì vừa mới vì ngăn lại Bắc Nhung Thiên khả hãn. Lữ Nga tiêu hao khá lớn. Bản thân Tu Vi cũng yếu một bậc. Thật muốn tiếp tục đánh xuống dưới mà nói. Nàng chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Nhanh lên đi ra A-ma Dược Liền biết để cho người ta quan tâm. cô lứa nga ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm vài câu về sau mới chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt kiên định như sắt hôm nay có bản cung ở đây các ngươi một cách đều không đi qua được ngu xuẩn mất khôn bắc thiên khả hãn tính tình táo bạo nhất nghe lời này một cách chỗ nào còn nhịn được trực tiếp liền động thủ mà đàm không thấy lứa nga như vẻ mặt kiên định không có suối ruột chỗ trống cũng chỉ đành thở dài một tiếng theo sát phía sau Quanh lứa Nga kiếm khí trong tay diễn đại thiên thế giới. Lần thứ hai biến hóa ra đại càn Sơn Hà. Hơn nữa lần này càng thêm hoàn chỉnh. Có nhật nguyệt tại Sơn Hà phía trên giao thế tuần hoàn. Xây dựng lên một mảnh cuồn cuồn quốc thổ. Đại càn chí ít tám thành trở lên quốc vẫn đều tại trong một đòn này bị rút ra đi ra. Mà đàm không lần thứ hai hóa thân đại phạm thiên vương Phật. Chống lên chúng sinh Phật quốc. Cực nhạc tỉnh thổ. Trực tiếp đụng tiến vào. Bắc thiên khả hãn thì là sử dụng tương tự thủ đoạn. Trường sinh thiên hóa thành một mảnh mây đen. Thôn nguyên bật hơi. Đem toàn bộ chiến trường đều bao gồm vào. Trong lúc nhất thời. Lớn như vậy kim loan điện phía trên. Một đoàn mây đen thỉnh thoảng trên dưới quay cuồng. tả hữu dung truyền. Trong đó có thần hát tiếng truyền ra. Có tiếng la giết cuồn cuộn. Càng có từng đạo kim quang giống như lôi xà đồng dạng tại trong đó xuyên qua Tam phương lực lượng lẫn nhau xem lẫn Dung chuyển toàn bộ thiên địa Đại càn hôm nay khí số đã hết tất diệt không thể nghi ngờ chết đi mây đen bên trong Bắc nhung thiên khả hãn phách lối thanh âm vang tận mây xanh Đàm không mặc dù không có nói thêm gì nữa Nhưng một tiếng Phật hiểu lại là biểu lộ quan điểm của hắn Song phương đè ép phía dưới Toàn bộ mây đen quay cuồng đến càng lợi hại. Mặc dù còn mơ hồ có thể nhìn thấy lứa Nga diễn hóa ra đại càn Sơn Hà. Nhưng là có thể thấy rõ. Nguyên bản cuồn cuộn phơ ngần. Huy hoàng nguy Nga đại càn Sơn Hà. Lúc này đã phá thành mảnh nhỏ. Ba thành trở lên bị triệt để ma diệt. Nhưng dù cho như thế. Mây đen bên trong lứa Nga thanh âm nhưng như cũ là cường thế vô song. tất diệt không thể nghi ngờ ngây thơ trước đó phu quân ta lời nói các ngươi đều không nghe sao hắn là đánh giá như thế nào các ngươi si mì võng lượng vai hề nhảy nhót nhát gan bọn chuột nhát công ta thượng kinh thành tuyệt đại bộ phận bất quá si mì võng lượng liền xem như các ngươi cũng chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi thật sự cho rằng phu quân kiêng kỵ các ngươi bắc thiên khả hãn nghe lời này một cái thanh âm cũng biến thành nổi giận lên hư sắp chết đến nơi còn mạnh miệng đàm không còn chờ cái gì một kích toàn lực lần này giết nữ nhân này đến a ầm ầm mây đen chấn động một lần này truyền ra chấn động so mấy lần trước còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu trong lúc nhất thời thượng kinh thành những chiến trường khác đều không tự chủ được ngừng lại một chút tới gần kim loan điện võ giả thậm chí bỏ xuống riêng phần mình đối thủ hoàng hốt hướng ra ngoài hoàng cung chạy trốn Không ngăn được lại lưu lại chỉ là dư ba liền có thể tiêu diệt bọn họ đồ vốt nát Phu quân lên ngôi hơn 300 năm Há lại xe một chút cũng không có chuẩn bị cái này lớn như vậy hoàng cung Chính là bọn ngươi chiết kích trầm xa địa phương lên lứa Nga ra lệnh một tiếng Trong phút chốc Kim Bích Huy hoàng hoàng cung giống như là tiếp thu được cái nào đó mệnh lệnh một dạng Từng đảo từng đảo thanh thúy có thể nghe cơ quan tiếng liên tiếp vang lên Ngay sau đó bắt đầu dẫn động toàn bộ hoàng cung biến hóa. Quỳnh lâu ngọc vũ. Vườn hoa suối phun. Pho tượng thạch khắc. Chỉ là đơn giản một cách biến hóa. Lấy phượng tây cung làm trung tâm. Mặt đất vỡ ra. Không gian cách liệt. Thế mà quả thực là dành ra một cách đen nhánh khe hở. Từ liệt phùng bên trong chậm rãi dâng lên thì là. Một cách toàn thân ngân bạc ốm tròn hình ốm to. Hoặc có lẽ là họng pháo, mây đen bên trong. Lứa Nga thanh âm mang theo vài phần thoải mái, như ẩn như hiện truyền ra. Đây là phu quân tự mình giám sát. Từ thiên tông bộ chế tạo thần binh, chính là ta đại càn kiện thứ năm chấn quốc trọng khí. Hơn nữa từ phu quân tự mình lấy tên. Tên là An Tron lượn vòng ra tốc thức An Tron pháo đàm không. bắc thiên khả hãn. Đó là cái quái gì lúc trước? Vật này kiến tạo hoàn thành về sau phu quân lời nói. Hôm nay bản cung thuật lại một lần nói cho các ngươi. Đồ rốt nát thời đại biến oanh một giây sau. Một vệt sáng từ trong họng pháo đổ xuống mà ra. Chỉ nghe một tiếng thiên băng địa liệt đồng dạng nổ mạnh. Sau đó đầy trời mây đen trực tiếp bị trùm sáng từ giữa đó nổ tung. Trong phút chốc vạn dặm không mây. Thiên hạ làm sáng tỏ. Tại thấy không trung bên trên Lứa Nga cầm trong tay Nhật Nguyệt Càn khôn kiếm Dưới chân là Đại Càn vạn giảm Sơn Hà Đỉnh đầu là Nhật Nguyệt sao thế tuần hoàn Một đầu tóc đen mạn thiên phi vũ Một thân phượng bào đón gió phần phật Nhìn qua cớ nào bá khí Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 40 bần đạo một người Đại Càn chuẩn bị là đầy đủ Dù sao 300 năm đến Là cái người đều biết tôn phái giới vong ta tâm tư vẫn không nguôi Cho nên 300 năm xuống tới Liền xem như đồ đần đều biết nên chuẩn bị một chút thực dụng áp chủ bài đến ứng đối cuối cùng nhất định sẽ tới tôn phái giới náo động Đại càn rất nhiều cao tầng như thế nào lại không minh bạch đây mà lữ Nga lấy ra cái này an tròn pháo Chính là một cái trong số đó Cũng là lớn nhất áp chủ bài Không có cách nào võ giả tu vi vật này quá khó khăn nuôi dưỡng đại càn 300 năm đến cũng liền ẩn giấu đi lữ nga một cách kích toái mệnh tinh trí cường giả võ nguyên hanh còn đơn thuần vận khí tốt nếu không phải gặp trần khuyên địch chỉ sợ hắn cả đời này đều khó có khả năng đột phá đến kích toái mệnh tinh bởi vậy đại càn chuẩn bị tuyệt đại bộ phận đều tại phương diện khác một cách là quốc vận Quốc vận lực lượng cùng loại với trung nguyên tổ long. Tích lũy càng nhiều càng tốt. Cho nên lý đồng thần cách này 300 năm đến mấy trăm lo quản lý. Dốc hết toàn lực thôi đồng đại càng tiến bộ. Một phương diện tự nhiên là vì trung nguyên đại địa hài hòa yên ổn. Một phương diện khác cũng là vì tích lũy đầy đủ quốc vận. Một cách khác là ngoại vật. Tu vi dựa vào không được cũng chỉ có thể dựa vào trang bị. nhưng tầm thường trang bị lại không đủ để ảnh hưởng đại cục mà thượng phẩm đạo binh cùng cực phẩm đạo binh loại vũ khí này có thể ngộ nhưng không thể cầu cho nên chỉ có thể chế tạo loại khác trang bị nói cách khác chính là cùng loại với bất phá thiên quan dạng này trấn quốc trọng khí cũng may đại càn bên này có thiên tông bộ tồn tại tại đại càn thánh thượng sáng ý cùng đúc tạo phía dưới thiên tông bộ ngày đêm khởi tông Dùng hơn 200 năm thời gian Mới xem như đem món binh khí này cho chế tạo hoàn toàn Danh tử mặc dù là đại càn thánh thượng lấy được Nhưng bởi vì quá mức khó đọc và lại không dễ nhớ Cho nên những người khác bao quát lứa Nga Đều là trực tiếp xưng nó là thần uy đại pháo Đơn giản dễ hiểu Mà nó nguyên lý cũng rất đơn giản Xúc tích lực lượng sau đó bộc phát Thân pháo dựa vào hoàng cung phía dưới, ở vào thượng kinh thành lòng đất, trung nguyên tổ mạc bên trên. Bởi vì có đại càn thánh thượng ngầm thao tác, trung nguyên tổ long cũng không có bài xích cách này cắm dễ ở trên người mình gì loại. Cho nên cho tới nay, thần uy đại pháo đều tại không ngừng hút vào trung nguyên tổ long lực lượng, trọn vẹn hơn 100 năm. Hơn 100 năm tích lũy lực lượng chính là vì tại thời khắc này đổ xuống mà ra cứ việc trở ngại xuất lực vấn đề không có cách nào đem tất cả lực lượng bảo phát đi ra. Nhưng duy trì cường độ cao nhất. Dựa theo lữ Nga đoán chừng. Ít nhất có thể bắn liên tục 13 phát thiên công bộ sở thuộc. Cho ta khai hỏa ầm ầm tựa hồ là đang hưởng ứng lữ Nga phân phó. Thần uy đại pháo lần thứ hai bảo phát ra một đảo trói mắt chùm sáng. Phản phất có một vành mặt trời từ dưới đất dâng lên đồng dạng. Trực tiếp nện vào không trung Bắc nhung thiên khả hãn cùng đàm không bên trong. Nổ tung khí lãng cùng sôi trào hỏa diễm làm cho hai người đều không thể không lui lại. Ngô đây trấn quốc trọng khí đây là cái gì bắt thiên khả hãn thanh âm có vẻ hơi phát điên. Thân làm chí cường giả. Hắn đối loại này không phải đạo binh vũ khí từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Cho rằng đây đều là mưu lợi. Đối phó trí cường giả phía dưới coi như tiện lợi Nhưng đối với hắn loại này cường giả mà nói Là không thể nào có cái gì chứng dùng Nhưng vừa mới phát ra pháo kích lại là hung hăng đánh mặt của hắn hỗn chúng ta liền không tin vào ma dựa Bắc nhung thiên khả hãn trong lúc nhất thời trong lòng tức giận Càng ngày càng bạo Lần thứ hai bảo phát ra lực lượng của mình vung lên trong tay Huyền trưởng hướng về phía Thần Uy Đại Pháo chính là bỗng nhiên rơi đập oanh gần như đồng thời. Thần Uy Đại Pháo tiếp tục khai hỏa song phương ở giữa không trung chạm vào nhau, giống như hai đầu thái cổ hung thú đang lẫn nhau chém giết. Thần Uy Đại Pháo cắm rễ đại địa tự nhiên là bất động bất siêu, ngược lại là Bắc Thiên Khả Hãn lại là lùi lại mấy bước. Mặc dù không có thổ thương, Nhưng rất rõ ràng tại lực lượng cường độ bên trên bị thần uy đại pháo cho đè ép đi xuống. Bắc thiên khả hãn bên này sắc mặt khó coi, đàm không tự nhiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mà giờ này khắc này. Tại hoàng cung trong lòng đất, thần uy đại pháo một bên khác, cái nào đó khá là đông đảo trong mật thất. A hô hô hô thành công A ta đại càn khoa học kỹ thuật quả nhiên là thiên hạ đệ nhất cái gì mặt môn. Đã sớm nên cho. Chúng ta thiên công bổ rót nước năm đó nếu không phải là không có thuần dương đạo tôn. Bọn họ làm sao có thể làm được ra cơ quan thành loại kỳ tích nói đúng là A không uổng công chúng ta tiên tổ thoát ly mặt môn. Từ sáng tạo môn hộ. Cảm động A rốt cuộc chúng ta cũng dựa vào lực lượng của mình đã sáng tạo ra có thể cùng trí cường giả phân cao thấp binh khí đây chỉ là một bắt đầu cuối cùng cũng có một ngày. Chúng ta có thể đem bạo phá lực lượng phát huy mạnh hơn đến lúc đó đừng nói là trí cường giả. Chính là nhân gian trí tôn cũng có thể lập tức nổ chết. À, oh, oh, có quan hệ đại càn thần bí nhất thiên công bộ các tử trạch tiếng sống sần dữ. Bởi vì không có người nghe thấy. Cho nên tạm thời bỏ qua. Nhưng bất kể như thế nào. Vật chết trung quy là vật chết. Môn này đại pháo uy lực mặc dù không tầm thường nhưng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. không thay đổi được cái gì. Hự Lữ Nga tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là thua người không thua trận. huống chi đối đại càn mà nói, chỉ cần có thể kéo dài đầy đủ thời gian là có thể. Càn Võ, ngươi một mực coi trọng người kia, hắn thực sự sẽ đến sao? Tông phái giới, hầu, Tây Cương đạo, ai cản ta thì phải chết, Trần Khuyên định giết điên. Hoàn toàn không để ý vừa mới tạo thành thương thế, Toàn thân cao thấp khí thế phảng phất không có điểm mấu chốt đồng dạng tăng lên điên cuồng. Mà làm giá. Trong cơ thể hắn một đám lửa đang không ngừng tăng thêm củi đốt. Không ngừng thiêu đốt. Đây là hắn nguyên khí chi hỏa, Là hắn khiếu huyệt chi đạo đi đến hôm nay nguồn suối. Xếp một quyền hai quyền ba quyền trăm quyền vạn huyền không ngừng nhỉ. Trần khuyên địch không ngừng hướng về phía phía trước huy quyền. Mỗi một lần huy huyền toàn thân cao thấp thì có huyết khí bốc hơi. Cuối cùng ở hắn quanh thân hội tù hóa thành một mảnh huyết sắc vầng sáng, to như ngọc trụ, xuyên thủng thiên địa, đem tây cương đảo hơn phân nửa bầu trời đều nhuộm thành ánh tà đồng dạng huyết hồng sắc, mà xem như đối thủ của hắn, đen ta có chút ăn không tiêu, đông đông đông phản phất chiến thần nổi trống đồng dạng, trần khuyên địch mỗi một quyền đập ra. Đều nện đến đen ta một trận sang nhích miệng Lúc sớm nhất hắn còn có thể cùng Trần Khuyên Địch đánh cái thế lực ngang nhau Nhưng theo thời gian trôi qua Trần Khuyên Địch lực lượng càng lúc càng lớn Quyền ý càng ngày càng thịnh Hắn bắt đầu không ngăn được Đây là có chuyện gì ra hỏa này Lực lượng không có cực hạn sao vì sao chẳng lẽ Đen ta trong lòng bỗng nhiên lói lên một cách đáng sợ suy đoán Trong mắt lập tức bạo phát ra lạnh đến cực điểm sát ý. Nếu thật sự là như thế mà nói. Không thể để cho hắn sống sót tất xếp hắn ý niệm tới đây. Đen ta hít sâu một hơi. Toàn thân cao thấp khí tức cũng bắt đầu bành trướng. Âm âm đột nhiên. Từ bên trong vận mệnh tinh không. Một đảo gần như tại đảo tiếng vang vang vọng ra. Quét sạch tứ phương. Giống như một đảo thanh dương xa xăm tiếng chuông trùng trùng điệp điệp. Mà ở phương hướng nào Tiên Tôn cùng Thái Bình Thiên Tôn vừa mới tách ra? Tiên Tôn quanh thân lôi quang lượn lờ, chỉ là quần áo lam lũ, hiển nhiên trạng thái không phải rất tốt. Mà đổi thành một bên Thái Bình Thiên Tôn mi tâm bảo quang tịch diệt trên người áo bào trắng cũng nhiều hơn không ít nếp uốn. Hục Tiên Tôn có chút không thể tin nhìn nhìn hai tay của mình. Không đánh thắng. Mình đường đường một vị nhân gian trí tôn. Dù là rơi xuống cảnh giới... không còn đỉnh phong cũng vẫn là thế gian ít có cường giả kết quả đối phó một cách đạo môn hậu bối thế mà không thể nghiện ép đối phương nói đùa cái gì tiên tôn ngẩng đầu đối thái bình thiên tôn ném ánh mắt phẫn nộ nhưng mà để cho hắn càng thêm tức giận là thái bình thiên tôn thậm chí không có liếc hắn một cái mà là nhìn phía nơi xa trần khuyên địch cùng đen ta ở giữa chiến trường sau đó chỉ thấy ngón tay hắn phách động hà đồ lạc thư chợt lói lên rất tốt dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiện tại đúng lúc ngươi tiên tôn phản ứng cực nhanh chỉ là một cái nháy mắt liền hiểu rõ ra nhưng đã quá muộn tiếp theo thái bình thiên tôn bỗng nhiên lay động tay áo sau đó một mặt ngọc bàn liền từ hắn trong tay áo phi ra Mà liền tại cách này ngọc bàn hiện thân trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa phản phất đều dừng lại trong nháy mắt. Sau đó giống như là nguyên bản tán loạn quân đội đột nhiên có thống lính bọn họ tướng quân một dạng. Thiên địa nguyên có chủ nhân. Thái bình thiên tôn tâm niệm vừa động. Không gian khép mở. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Quả thực giống như là không gian bản thân vì hắn mở rộng cánh cửa. Căn bản không cần hắn tận lực phá mở đồng dạng. Một cái nháy mắt. Thái Bình Thiên Tôn liền thoát ly chiến trường đi tới Trần Khuyên địch một bên. Ngô An Thiên Tôn Thượng Kinh Thành gặp nạn. Nếu tung chủ như thế để ý. Liền đi đi. Nơi đây sao cho bần đạo liền có thể. Cái gì ầm ầm còn chưa kịp Trần Khuyên địch đáp lại. Thái Bình Thiên Tôn liền tiếp tục thôi động trong tay ngọc bàn. Không gian tùy tâm mà động. Một cái nháy mắt liền hóa thành một cái hình tròn tổng không gian. Đem trần khuyên địch nuốt sống đi vào Chỉ là trong nháy mắt Lưu tại Tây Cương đảo cũng chỉ còn lại có Thái Bình Thiên Tôn một người Mà cho đến lúc này Tiên Tôn mới khoan thai tới chậm Mà đen ta cũng mới hồi phục tinh thần lại Hỗn chứng ngươi làm sao làm được làm sao Có thể hừ cùng tức sấn đen ta khác biệt Tiên Tôn chỉ là nhìn liếc mắt liền hiểu Dù sao Thái Bình Thiên Tôn lúc này trong tay món đồ kia Đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa Ngày xưa đạo tổ binh khí Cùng như lai hàng ma sử Diêm la địa phủ giống nhau Ngày sau trở thành đạo môn cực phẩm đạo binh Là cái kia máy gian lận a Tạo hóa ngọc điệp Không để ý đến tiên tôn chất vấn Thái bình thiên tôn phung tay lên một cái Tạo hóa ngọc điệp xung nhập hư không bên trong Trong phút chốc Đen ta cùng tiên tôn đều cảm ứng được Lấy Thái Bình Thiên Tôn làm trung tâm Phương viên trăm vạn dặm địa vực tất cả đều bị phong tỏa lại Muốn từ bên trong này đi ra ngoài Chỉ có đánh giết bần đảo Thái Bình Thiên Tôn chắp tay sau lưng Cho dù là đứng trước tử cảnh cũng vẫn như cố tiêu sái như thường Từ đó về sau Ta đạo môn tất nhiên hưng thịnh muôn đời Nhất thống tông phái giới Mặc dù về sau có hay không tông phái giới đều là hai chuyện Nhưng bất kể như thế nào, tiếp xuống bọn ngươi đối thủ chỉ có một cái. Kia liền là bần đạo Cùng lên đi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 41 nên đột phá oanh oanh oanh thần uy đại pháo toàn lực thúc đẩy. Tại thiên công bộ các tử trạch thao túng phía dưới không ngừng bắn ra như như mặt trời chói mắt đạn pháo. Mà lứa Nga thì là thao túng nhật nguyệt càn khôn kiếm. Lấy sức một mình cản lại đàm không cùng bắc nhung thiên khả hãn hai người. Mặc dù hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng Thủy Trung sừng sững không ngã. Dù mây đen hóa thành đầu sư tử bộ giáng. Thừa dịp lứa Nga còn tại cùng đại phạm thiên vương Phật kịch chiến thời điểm. Đem hắn một cái nuốt vào trong đó. Nhưng là ngay trong nháy mắt này. Thần uy đại pháo đạn pháo ứng thanh mà tới. Bỗng nhiên nện vào mây đen bên trong. lần thứ hai đem bao dung chân trời mây đen ầm vang nổ tung hừ mây đen tản ra bắc nhung thiên khả hãn tức giận thanh âm vang tận mây xanh thần uy đại pháo uy lực không tầm thường nhưng thực muốn lời nói kỳ thật chỉ tương đương với kích toái mệnh tinh cường giả một kích lực lượng nhưng hết lần này tới lần khác chính là một kích này lực lượng luôn luôn ở thời khắc mấu chốt xuất thủ lập tức làm rối loạn chiến cuộc Từ đó cho Lứ Nga cơ hội thở dốc, Này mới khiến chiến cuộc một mực kéo tới hiện tại cũng không cách nào quyết ra thắng bại Ta liền không tin ngươi thứ này có thể một mực nã pháo tiếp tục a di -si đà Phật bắc thiên khả hãn tiếp tục tìm đến đầy trời mây đen Trong mây âm phong phần Phật Trường sinh thiên lực lượng bị hắn không ngừng điều động mà đến Một bên khác đàm không cũng là hóa thân đại phạm thiên vương Phật Đưa trong tay hàng ma sử toàn lực tế lên Liên tiếp hướng lấy lữ Nga phương hướng rơi đập tới Mà cùng tương ứng Lứa Nga cầm trong tay nhật nguyệt càn khôn kiếm Quốc vận hóa thành kiếm khí Giới tử hóa tu di Đem trước điện kim loan không gian vô tận mở rộng ra đến Hóa thành một mảnh minh mông đại càn sơn hà Không ngừng nuốt hết lấy bắt nhung thiên khả hãn cùng đàm không cương khí Nhưng cùng trước đó so sánh Khí tức của nàng đã rất nghề hoài. Đơn cử ví dụ đơn giản. Cách này giống như là hai quân đối chọi. Bắc thiên khả hãn cùng đàm không công dích giống như là từng nhánh quân đội. Đang không ngừng tiến công lứa Nga diễn hóa ra đại càn Sơn Hà. Mà chiến đấu cho tới bây giờ. Đại càn Sơn Hà đã mất vào tay giặc hơn phân nửa. Lứa Nga hoàn toàn là tỏa trấn Sơn Hà trung tâm theo hiểm tử thủ. Mặc dù còn không có thua. Nhưng đã mất đi cơ hội thắng. Lại là một mảng lớn Sơn Hà mất vào tay giặc. Giống như là đại càn bây giờ huy hoàng đế nghiệp đồng dạng. Đã sụp đổ hơn phân nửa. Cứ việc lữ Nga đem hết toàn lực ủng hộ. Nhưng quốc vẫn siêu phù tài chuyển vận phía dưới. Trung quy là không đủ dùng. Cuối cùng lớn như vậy Sơn Hà. Chỉ còn lại có một tòa thượng kinh thành. Hiện thực bên trong thượng kinh thành chính đang chịu đựng Phật môn rất nhiều võ tăng còn có bác bạc đang cấm về tấn công mạnh. Từ không bên trong, bắc nhung thiên khả hãn cùng đàm không lực lượng cũng đang không ngừng đánh thẳng vào lứa Nga lấy quốc vận kiếm khí chiến hóa thượng kinh thành tường lung lay sắp đổ. Sơn hà lực không thể nhánh, chống đỡ khai hỏa ầm ầm thần uy đại pháo tiếp tục oanh minh. Thiên tông bộ người mặc dù là tử trạch, nhưng áng mắt xác thực phi thường tốt. Tài phán đoán ra lứa Nga trạng thái về sau. Quyết định thật nhanh phía dưới. Trực tiếp đem thân làm đại pháo bên trong tất cả tồn đạn đều đánh ra. Trong phút chốc, ba khỏa mặt trời từ dưới đất lại tái khởi nóng rực ánh sáng cùng phong bão tại trước điện kim loan tàn ra. Ngô hư không bên trọng, Lứa Nga rên lên một tiếng. Mặc dù thần uy đại pháo liên tiếp ba lần công kích đem hắn cứu lại. nhưng nhật nguyệt càn khôn kiếm vẫn như cố đến cực hạn lữ nga chính chủ cũng đến cực hạn dù bên trong vận mệnh tinh không đại càn sơn hà dần dần tán đi lữ nga thân hình cấp tốc co vào sau đó tử tư không bên trong đi ra một lần nữa rơi vào kim loan điện cửa ra vào bất quá đàm không cùng bắc thiên khả hãn thân hình cũng là theo sát phía sau đi tới trước điện kim loan Song phương lần thứ hai rằng co xuống tới. A-di-đà Phật, lữ thí chủ còn muốn ngoan cố chống lại sao ha ha. lữ Nga mặt không đổi sắc. Trong tay nhật nguyệt càn khôn kiếm cắm trên mặt đất. Trên người quốc vẫn so sánh lúc đầu lúc sau đã mười phần uể oải ảm đảm. Nhưng dù vậy, bản thân nàng bá đạo khí chất lại là không thay đổi chút nào. Thậm chí bởi vì trong mắt thêm mấy phần tử trí. Còn càng hơn một bậc. Cùng nàng nói nhảm cái gì thời gian đã kéo dài quá lâu giết thở dài một tiếng. Đàm không theo bắt nhung thiên khả Hãn lại lần nữa ra tay. Mà lần này. Không có quốc vận ra trì. lữ Nga tu Vi thật sự chỉ có kích toái mệnh tinh hạ phẩm. Dù là rất mạnh. Nhưng cuối cùng không sánh bằng đàm không cùng bắt nhung thiên khả hãn hai người. Quan trọng nhất là. lữ Nga cũng không lui lại ý tứ. Chiêu chiêu đều là liều mạng. tiếp tục như vậy lữ nga tự nhiên giữ nhiều lành ít bất quá dù vậy muốn giết ta các ngươi còn kém xa lắm lại đến bên trong vận mệnh tinh không lữ nga tinh vân bỗng nhiên bạo phát ra kinh thiên quang mang từng vì sao nổ tung sau bắt đầu thiêu đốt vô tận lực lượng không ngừng từ đó tù đến trong lúc nhất thời lữ nga khí thế mạnh mẽ bành trướng đến có thể cùng đàm không một người đánh đồng với nhau trình độ nhưng mà loại phương thức này đơn giản là uống rượu độc giải khát thấy một màn như vậy đàm không chỉ là thở dài một tiếng bắc nhung thiên khả hãn càng là mặt lộ cười lạnh đi chết đi a di đà phật mà đang ở đàm không cùng bắc thiên khả hãn dự định nhất cử đem lữ nga tính cả sau lưng nàng kim loan điện cùng nhau đánh chết thời điểm a a a ầm ầm một đạo cổng không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào tại trước điện kim loan mở ra Ngay sau đó, một đạo toàn thân quấn quanh lấy ngập trời huyết khí thân ảnh từ đó đi ra. Lúc này, Trần Khuyên Địch còn chưa kịp phản ứng. Thái Bình Thiên Tôn trợ giúp thật sự là quá mức đột nhiên. Trần Khuyên Địch căn bản không hề dự liệu được. Cho nên tại đi ra cổng không gian trong nháy mắt Trần Khuyên Địch liền cảm ứng được không cùng Bắc Thiên Khả hãn khí tức. Xuất phát từ võ giả ứng kích phản ứng. Ở nơi này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trần khuyên địch ra quyền. Một kích toàn lực khí huyết còn đang thiêu đốt. Nguyên khí chi hỏa càng rồi rào. cái này đấm ra một quyền. Huyết khí di cái thiên địa. Giống như sóng biển đồng dạng trong nháy mắt liền che mất đàm không cùng Bắc thiên khả hãn. Quyền ý cùng quyền kình hai bút cùng vẽ. Nhìn thấy phía trước có hai người về sau. Trần khuyên địch còn 10 phần thân mật song Huyền đều xuất hiện. Một kích này đàm không cùng Bắc thiên khả hãn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị ngô hừ hai tiếng trầm muộn gầm thép qua đi. Hai người không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước. Nguyên bản là bởi vì liên tục đại chiến mà hơi có sớt xuống khí tức càng lung lay. Mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch cũng bị quyền kình phản chấn đánh lui lại. Ấy lúc này hắn mới phản ứng lại. Giờ này khắc này cách nào đó từ nơi sâu xa không thể truy tìm địa phương Truyền ra một đạo quốc chửi mắng âm thanh Phế vật này cũng có thể bị người kéo tới hiện tại Tông phái giới quả nhiên là u áp tính Nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có Phải bị diệt đi Lại một lát sau Trước đó mắng người thanh âm mới lần thứ hai vang lên Được rồi Mặc dù không đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất Bất quá đã làm được không sai biệt lắm. Dạng này hẳn là cũng đủ. Trung Nguyên tổ long yên lặng. Mặt ngoài là mất đi một cái thủ đoạn. Trên thực tế lại là thoát ly trói buộc phương thức. 300 năm đến kỳ thật mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Nên đột phá A sắp đột phá A. Trận này vạn năm chi tranh cũng nên hạ màn kết thúc. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 42 nhân vật chính sẽ không cùng ngươi giảng đạo Lý Thanh Châu đạo Thái Hoa Sơn. Cùng ở trong kinh thành hiểm tượng hoàn sinh chiến trường khác biệt Thái Hoa Sơn cuộc chiến bên này thì thật khá là phức tạp. Đầu tiên là đến chiến đấu giữa cường giả. An pha cùng vô vọng ma tôn đều xem như loại kia ngày xưa rất mạnh. Nhưng bị thương nặng cuối cùng cảnh giới rơi xuống võ giả. Cho nên hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Đánh gọi là một cái kịch liệt. Chỉ là ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau. Đánh cách chia 5 năm. Nhưng Ninh Thiên Cơ một bên kia liền không giống nhau. Đầu tiên, Ninh Thiên Cơ bên này nghiêm ngặt mà nói là lấy nhiều lẫn ít. Dù sao còn có một cái tịch đồng ở bên chợ trận. So sánh dưới minh giáo giáo chủ liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Song Phương cùng nói là đang chiến đấu, không bằng nói là tại chiến đấu. Tối thiểu minh giáo giáo chủ bên này căn bản không hề phân ra thắng bại ý tứ. Diêm la địa phủ ở hắn thao túng phía dưới tùy ý biến hóa. 18 tầng địa ngục bao dung hư không. Mỗi một tầng địa ngục không gian đều tại không ngừng biến hóa. Mượn nhờ không gian di biến hóa. Đem ninh thiên cơ kiếm khí phân tán. Đem tịch đồng cương khí nghiền nát. 18 tầng địa ngục lắc một cái. Thì có vô số hung hồn lệ vực từ đó gào thét mà ra. Đây đều là minh giáo từ thượng cổ đến nay tích lũy được bất tử huyết hồn. Ta áp nhất bất quá. Huyết hồn bản thể có nhân tục. Man tục. Yêu tục. Thậm chí còn có thiên ngoại tà thần. Thậm chí minh giáo nhà mình qua đời đệ tử trưởng lão. không nói những cái khác, dựa theo minh giáo truyền thống, tất cả trường lão, thậm chí tôn chủ tử vong về sau, chỉ cần không phải chết ở bên ngoài, liền tất nhiên trước khi chết tiến vào diêm la địa phủ, hóa thành trong đó bất tử huyết hồn, để mà tăng trưởng diêm la địa phủ lực lượng, cách làm này nghe vào không phải rất nhân đạo, nhưng trên thực tế cũng không chỉ có minh giáo tại làm, tối thiểu người sang hồ đều biết. Phật môn đại lôi âm từ bên trong cũng có một tòa xá lợi tháp, là chuyên môn cất giữ đại đức cao tăng sau khi chết đi hóa thân xá lợi tử địa phương. Mỹ kỳ danh tế điện tổ tiên. Nhưng trên thực tế một khi Tu Di Sơn gặp nạn, những cái này xá lợi tử liền sẽ trở thành tốt nhất nguồn năng lượng. Vì Phật môn cung cấp lực lượng, nhìn như không giống nhau kỳ thực trăm sông đổ về một biển. Bất quá có thể làm cho Phật môn cùng minh giáo đều lựa chọn cách làm này, liền chứng minh tồn tại hắn giá trị. Những cái này bất tử huyết hồn lực lượng quả thật làm cho người xung động. Tiếng gào thét của bọn họ sẽ hình thành trực tiếp trùng kích nguyên thần sóng chấn động. Võ giả tầm thường nghe một tiếng chỉ sợ liền muốn hồn phi phách tán. Cho dù là ninh thiên cơ, tại dưới tình huống đó cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lui. Không thể nào cùng ngàn vạn bất tử huyết hồn cứng chọi cứng Muốn phá giải loại này khốn cảnh cũng chỉ có thể tìm ra diêm la địa phủ người tha túng Nhưng minh giáo giáo chủ chính chủ lại là tại thập bát tầng không gian bên trong không ngừng xuyên qua Hắn cũng không cùng minh thiên cơ đám người giao thủ Chính là một bên du tẩu một bên vây khốn minh thiên cơ cùng tịch đồng Một bộ địch tiến ta lùi Địch lui ta vào Địch chú ta nhiễu Địch mệt ta đánh chiến thuật thi triển ra gọi là một cách thuần thuộc. Dù sao ai còn không trẻ tuổi qua đây. Minh giáo giáo chủ tại thành tựu chí cường giả trước kia. Cũng không khỏi học một chút lấy yếu thắng mạnh phương pháp. Một bộ này hiệu quả cũng là hết sức xuất chúng. Đáng chết minh giáo chẳng lẽ đều là hạng người ham sống sợ chết sao có bản lĩnh liền đi ra cùng ta quyết một trận thắng thua ngươi ta một đối một đơn đấu ngươi ngu rồi a ta điên mới có thể cùng các ngươi quyết một trận thắng thua đây minh giáo giáo chủ một bên cười lạnh Một bên tiếp tục ở trong diêm la địa phủ xuyên qua Nơi này liền hiện ra cực phẩm đạo binh ưu thế Ninh thiên cơ thiên hạ kiếm mặc dù không tầm thường Nhưng cuối cùng không ra diêm la địa phủ phong tỏa Lại bắt không được minh giáo giáo chủ Tự nhiên là chỉ có thể ở trong đó cùng hắn dây dưa tiếp Mà minh giáo giáo chủ chiến thuật cũng rất đơn giản Hử ninh thiên cơ Ta thừa nhận ngươi lời hại Nhưng vậy thì như thế nào ngươi thuần dương cung chẳng lẽ còn có thể giống như ngươi lời hại không được không sai Ninh thiên cơ rất mạnh Xem như 30 năm trước hoành không xuất thế thiên chi ghiêu tử Ninh thiên cơ tu phi bản thân liền không yếu Hơn nữa lại là chủ công sức chiến đấu kiếm tu. Một thân thực lực cũng không phải đùa giỡn. Nhưng minh thiên cơ mạnh. Chỉ có thể nói là thuần dương cung mệnh không có đến tuyệt lộ. Một người cường đại không cách nào chứng minh một cái thế lực cường giả. Tối thiểu thuần dương cung thực lực còn còn lâu lắm mới khôi phục đỉnh phong. Trong đó vấn đề lớn nhất liền ở chỗ. Thuần dương cung không có thuộc về mình hỏa luyện đỉnh cao nhất. trước kia trần khuyên địch còn có thể tính một cái nhưng bây giờ tên kia đột phá sau đó liền không có cho nên tại các trí cường giả bị ngăn chặn tình huống phía dưới thuần dương cung ngoài ý liệu lâm vào khuyết điểm đi chết đi lão thất phu đánh sắm ngươi chết lão tử đều có thể sống được thật tốt hoàng tuyền đạo chủ trực tiếp biến mất thân hình hóa thành một đầu cung cáo tử minh hà tương tự màu vàng chọc chảy cuồn cuộn mà đến Nhìn qua lại còn thật có cáo tử Minh Hà mấy phần uy thế Trên thực tế cũng xác thực như thế Minh giáo Minh Hà cáo tử kinh dĩ nhiên uy lực vô tận Nhưng là rất khó tu luyện Mà không thể cho người ta tu luyện võ công cùng gân gà không có khác nhau Cho nên Minh giáo lịch đại tổ tiên cũng không phải không nghĩ tới thích hợp biện pháp Mà hoàng tuyển đạo chủ chính là lịch đại tổ tiên ý tưởng kẻ thu thập kết hợp tổ tiên trí tuổi cuối cùng sáng lập ra hoàng tuyền kinh trí ít trở lại như cũ minh hà cáo tử kinh tiếp cận bốn thành uy lực hơn nữa tu luyện độ khó còn trên phạm vi lớn giảm xuống dựa vào phần này tư lị còn có tài chỉnh hợp tổ tiên trong tư liệu lấy được cảm ngộ hoàng tuyền đạo chủ lúc này mới trực tiếp trở thành minh giáo nhân vật số 2 cho nên mặc dù lão nhưng hoàng tuyền đạo chủ cũng không phải tầm thường So sánh Phía dưới Long Thiên Tứ mặc dù cũng không kém Nhưng làm sao tuổi tác và kinh nghiệm đều kém một cái cấp độ Đừng nhìn Long Thiên Tứ nhìn qua già Trên thực tế hắn vẫn là hơn 100 tuổi người trẻ tuổi đây Cái này vừa đi vừa về Dù là Long Thiên Tứ một thân ngụy tạo nên duy nhất một lần thượng phẩm đạo binh Tay trái xích tiêu kiếm mô phỏng Tay phải đô thiên tỏa mô phỏng Quanh thân còn có đại trận hộ sơn kiếm khí gia trì, Nhưng như cú ngăn không được hoàng tuyển đạo chủ tiến công. Màu vàng chọc lưu phách đánh xuống. Long thiên tứ liều mạng đều không đánh được. Mà trừ bỏ long thiên tứ bên ngoài. Thuần dương cung tại cách khác giữa đệ tử chiến đấu cũng ngoài ý liệu lâm vào khuyết điểm. Cuối cùng nguyên nhân có hay, Để nhất cùng dốc toàn bộ gia minh giáo so sánh thuần dương cung xác thực yếu nhược không ít. Để nhị nha Dương trùng các nàng thế nào còn không có xuất quan Lại không xuất quan món ăn cũng đã lạnh đáng chết đúng vậy Đây mới là nguyên nhân lớn nhất Xem như thuần dương cung đời sau quật khởi tiêu chí Cũng là trước mắt thuần dương cung tại hỏa luyện kim đan lĩnh vực chiến lực Dương trùng Doanh phượng tiên Trần tiêm tiêm Lạc tương tư Bốn vị thiên chi yêu nữ đến hiện tại còn chưa có xuất hiện Đến mức đại trận hộ sơn trước mắt bốn tòa kiếm môn đều nhanh muốn bị minh giáo đệ tử cho công phá. ầm ầm ngay tại thái hoa sơn tràn ngập nguy hiểm. Long thiên tứ đau khổ trèo trống. Phản phất ước định mà thành như thế. Một trận rung động dữ dội cùng tiếng oanh minh từ thái hoa sơn phía sau núi khu vực truyền vang ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thái hoa sơn sở thuộc lớn nhỏ sơn mạch Đều giống như địa chấn đồng dạng rung chuyển. Giống như địa long xoay người đồng dạng Hừ là mấy người kia a. Biến cố mặc dù đột nhiên Nhưng Hoàng tuyền đạo chủ lại có vẻ rất là bình tĩnh hiển nhiên đã sớm đoán trước Dù sao dương trùng đám người bây giờ cũng coi là danh dương trung nguyên Trước đó nhưng vẫn không có xuất thủ Hoàng tuyền đạo chủ cũng không phải người ngu Tự nhiên đoán được cách nghĩ của các nàng Nghĩ đến là dự định bế quan đột phá Sau đó lại đi ra ngăn cản chúng ta á ngây thơ hoàng tuyền đạo chủ cười lạnh một tiếng Đối dương trùng tứ nữ cách làm cảm thấy tương đối khinh thường Trên thực tế đối bốn vị này được xưng là tương lai nhất định trở thành trí cường giả thiên tri yêu nữ Hoàng tuyền đạo chủ rất rõ ràng Tương lai mình nhất định không phải đối thủ của các nàng Hoàng tuyền đạo chủ trong lòng cũng chưa chắc không có gen tị và không cam lòng Lần này tới thuần dương cung hắn cũng đã sớm có bóp chết dương trùng tứ nữ suy nghĩ. chết đi thiên tài liền chẳng là cái thá gì thật sự cho rằng trước trận lần bế quan, liền có thể thu hoạch được thay đổi tất cả lực lượng sao rốt cuộc là chưa dứt sữa tiểu bối liền để ta tới dạy dỗ các ngươi như thế nào thực tế tàn khốc a. hoàng tuyền đạo chủ suy nghĩ khẽ động. một cán trường phiên liền bị hắn xách tại tay bên trên. phiên kỳ cuốn lên. lúc nào ở giữa âm phong trận trận, tiếng ruột khóc sói chu bên tai không dứt minh giáo thượng phẩm đạo binh chiêu hồn phiên hiển nhiên có thượng phẩm đạo binh nơi tay hoàng tuyển đạo chủ thực lực lần thứ hai ghéo lên lòng tự tin cũng vô cùng cường thịnh hiển nhiên là dự định liên tiếp dương trùng tứ nữ cùng long thiên tứ cùng lúc làm sạch dù sao hắn trước đó cũng là có điều tra qua dương trùng tứ nữ tu vi bất quá vừa mới đột phá đến hỏa luyện kim đan Cho dù là làm sao ngút trời kỳ tài Chẳng lẽ còn có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến cùng mình sánh ngang trình độ nếu như vậy đều có thể cùng mình đánh cái ngang tay mà nói Đó cũng quá không giảng đạo lý Lúc này hoàng Tuyền đạo chủ còn chưa ý thức được Nhân vật chính loại này tồn tại Từ trước đến nay là không cùng địch nhân giảng đạo lý Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 43 coi như không có chuyện gì phát sinh thái hoa sơn phía sau núi khu vực. Chỗ này khu vực vốn là không có tác dụng gì. Nhưng theo côn lôn bí cảnh chi chiến qua đi. Cách này một vùng núi liền trở thành sắp đặt ngày xưa tiên tôn vẫn lạc địa phương địa phương. Cũng đã trở thành trong môn đệ tử ưu tú mới có thể ra vào bế quan. Tiên tôn chết rồi lưu lại đạo vận phi thường thích hợp võ giả tu luyện ngộ đạo. Mà từng cách được phép ra vào dãy núi này thuần dương cung đệ đề tử. Đều khó có khả năng xem nhẹ trong dãy núi bốn người. Ra đời đệ tử xem nói cho đệ tử mới bốn vị kia là chúng ta trưởng giáo phu nhân. Khổ khổ không đúng là chúng ta thuần dương cung tại thế hệ tuổi trẻ bên trên thể diện. Đã từng cách này thể diện là Trần khuyên Địch. Bất quá về sau toàn bộ giang hồ đều không người đem trần khuyên địch xem như thế hệ tuổi trẻ. Tên kia quá biến thái. Hoàn toàn vượt ra khỏi thế hệ tuổi trẻ phạm vi này. Cho nên Dương trùng tứ nữ liền thành ở hắn về sau thể diện. Cứ việc bốn vị này tốc độ tu luyện đồng giảng nhanh đến mức hù chết người. Nhưng nhiều ít coi như có dấu vết mà lần theo. Nói tóm lại. Khi nghe đệ tử cũ thổi xong ngưu bức về sau. các đệ tử mới liền sẽ cùng nhau kính sợ nhìn về phía phía sau núi bốn cái vị trí hoặc có lẽ là vì lẫn nhau tầm đó phân ra cái cao thấp dương trùng trần tiêm tiêm doanh phượng tiên lạc tương tư bốn người thần giao cách cảm lựa chọn cách ra bế quan cũng không có lựa chọn tụ tập cùng một chỗ mà cách này cũng xây dựng lên thái hoa sơn phía sau núi một chỗ thì cảnh Bốn vị bị đệ tử tôn sùng vạn phần thiên chi yêu nữ. Tại hậu sơn bốn phương tám hướng. Riêng phần mình phóng xuất ra mình uy áp cùng khí tức. Bao dung toàn bộ phía sau núi. Nhờ vào đó hình thành tràng vực. Thậm chí còn trở thành trong môn một chút đệ tử mới tới lịch luyện. Có chí khí đệ tử đều sẽ tới nơi này tiếp nhận uy áp. Dùng cách này thiêu chiến mình cực hạn. Bất quá lúc này giờ phút này. Thái Hoa Sơn phía sau núi khu vực thuộc về dương trùng tứ nữ khí tức lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ngay sau đó chỉ thấy bốn đạo cột sáng kiên quyết mà lên, phảng phất chống trời ngọc trụ đồng dạng đem nguyên bản tại minh giáo rất nhiều để tử trùng kích vào lung lay sắp đổ Thái Hoa Sơn lại cho một lần nữa ổn định lại. ầm ầm khá khá khá tiêm tiêm tỷ ta đột phá nhanh hơn ngươi nói năng bậy bạ. Rõ ràng là ta nhanh hơn ngươi một chút đều không cần nói nhiều Nhưng thật ra là ta nhanh nhất đột phá Tán dóc cột sáng bên trong Dương Trùng Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư Trần Tiêm Tiêm Tứ nữ thanh âm thoải mái bên trong mang theo vài phần hiên ngang Vang dội hơn phân nửa thuần Dương Cung Rất nhiều trải qua lần thứ nhất Thái Hoa Sơn trận Chiến để tử cùng các trưởng lão tại nhìn thấy một màn này sau đều không tự chủ được nhớ tới trước đó hoành không xuất thế trần khuyên địch đây là hạng gì tương tự một màn a ta thuần dương cung đời đời đều có tài tử gia thiên hạ vô địch giết há có thể bị hậu bối để tử đoạt danh tiếng ta thái hoa sơn thập tam thái bảo còn không có lão đây theo tứ nữ đột phá nguyên bản có chút hiển lộ ra ngạc thi thuần dương cung đám người lần thứ hai chấn tác mà cuồn cuộn khí tức cũng rõ ràng kinh động hoàng tuyền đạo chủ Chỉ thấy vị này minh giáo nhân vật số 2. Lúc này chính vẻ mặt tái nhợt mà nhìn xem tứ nữ vị trí thái hoa sơn phía sau núi. Theo nắm bờ môi. Lúc này mới gần từng chữ nói ra. Đại đạo huyền quang. Mười vạn dặm trưởng giáo cấp phóng nhãn trung nguyên. Võ đạo thánh địa đối ngoại trưởng giáo cũng bất quá là tu vi này cảnh giới. Tại thiên hạ đại chỉ thịnh thế bên trong. cái cảnh giới này võ giả đã được xưng tùng giang hồ cự kình dù là hoàng tuyền đạo chủ tận lực đánh giá cao dương trùng tứ nữ cũng không nghĩ đến các nàng có thể một hơi tăng lên đến cảnh giới này bất quá vậy thì như thế nào trưởng giáo sở dĩ là trưởng giáo ở chỗ bọn họ chí ít cũng có thể cầm trong tay một kiện thượng phẩm đạo binh cho dù là đại đạo huyền quang mười vạn dặm Dựa vào thượng phẩm đạo binh cũng có thể phát huy ra có thể so với 30 vạn giảm sức chiến đấu đến Nếu là không có thượng phẩm đạo binh Bằng vào 10 vạn giảm tu vi Ở nơi này loạn thế vẫn như cũ không có tác dụng gì không bằng nói 10 vạn giảm vừa vặn có thể nhanh như vậy thì đến được dạng này cảnh giới Xác thực không thèm các ngươi thiên kiêu danh tiếng nhưng chết thiên kiêu cũng bất quá là loại đất nhận rõ ràng thánh địa ở giữa chinh lịch Sau đó đi chết đi Hoàng tuyển đạo chủ lòng tin tràn đầy nói Lòng tin của hắn cũng không phải là không lý do Mặc dù không thể điều khiển riêng la địa phủ Nhưng có một kiện thượng phẩm đạo binh chiêu hồn phiên Hắn thực lực vẫn là hỏa luyện đỉnh cao nhất chớ nói chi là trừ hắn bên ngoài minh giáo còn có mấy vị hỏa luyện kim đan Thực lực không yếu Coi như tứ nữ đột phá Đơn giản là nhiều bốn cách hỏa luyện kim Lại có thể thay đổi được cái gì đây Cái gì cũng không cải biến được Nhìn ta dùng hiện thực tàn khốc đánh chết Các ngươi hoàng tuyển đạo chủ tế lên chiêu hồn phiên khá lắm Gọi là một cái chiêng chống vang trời Pháo cùng vang lên Cờ đen phấp phới Thủ sơn rượu biển Nhìn thấy một màn này Dương trùng doanh phượng tiên Lạc tương tư trần tiêm tiêm Cơ hồ vô ý thức làm ra phản ứng Dương trùng lật bàn tay một cái Sau đó một cái kim loại tiểu nhân liền xuất hiện ở tay của nàng bên trên. Chợt nhìn lại khá quen. Đợi nàng đem cương khí rót vào trong đó về sau. Đô thiên tỏa lên. Thực nhìn rất quen mắt. Đô thiên tỏa vô cùng to lớn kim loại gơn đam kiên quyết mà lên. Cửu trọng thiên quang hoàn vây quanh nó tích lưu lưu xoay tròn. Đỉnh thiên lập địa. phảng phất đem toàn bộ càn khôn đều trống lên đến đồng giảng. dương trùng kiều tiểu thân hình trực tiếp rơi vào đô thiên tỏa phòng điều khiển bên trong sau đó tại nàng thao túng phía dưới đô thiên tỏa một bước liền xông về hoàng tuyền đạo chủ mà ở thấy một màn như vậy về sau trần tiêm tiêm khá là bất mãn nhích miệng chợt cũng là lật bàn tay một cái sau đó chỉ thấy một đảo hồng quang quay cuồng mà tới hình như xích long Cuối cùng hóa thành một chuôi giữ tận hung áp trường kiếm màu đỏ rơi vào trần tiêm tiêm lòng bàn tay Cổ tay khẽ đào Mũi kiếm liền chỉ hướng hoàng tuyền đạo chủ Xích tiêu Kiếm một bên khác Doanh phượng tiên cùng lạc tương tư hâm mộ mà liếc nhìn dương trùng cùng trần tiêm tiêm Nhưng là đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau Doanh phượng tiên hai tay mở ra Tay trái một ánh lửa sáng lên Hóa thành một mai lệnh bài đằng không Tay phải thì là âm dương nhị khí lưu chuyển Tạo thành một mặt thái cực đồ Trong bản vẽ thì là một khỏa cực sống đá cội vật Thôn nạp lấy âm dương nhị khí Chính là ngày xưa từ An Quốc hầu nơi đó lấy được nhị nguyên đấu chuyển thần thạch Hợp nhất hai tay vỗ Doanh phượng tiên trực tiếp đem nhị nguyên đấu chuyển thần thạch đập vào tay trái thánh hỏa lệnh bên trong Một giây sau Vừa mới còn không có tiếng tăm gì thánh hỏa lệnh liền bỗng nhiên bảo phát ra viễn siêu trước kia khí tức. Giống như là bù đắp lỗ hồng đồng giảng. Không kém cõi chút nào với thượng phẩm đạo binh khí tức không ngừng từ đó hiện lên mà ra bái hỏa giáo thân làm ngày xưa Tây vực đệ nhất đại giáo. Như thế nào lại liền một kiện thượng phẩm đạo binh đều không có cuối cùng động thủ là lạc tương tư. Cùng mặt khác tam nữ khác biệt. Nàng không có trần khuyên địch tặng cho đạo binh. Cũng không có đầy đủ bối cảnh Duy nhất dựa vào chính là diệt thiên tuyệt địa thất đại nghị Một môn tuyệt thi thần công Nguyên bản nàng là không thể nào như mặt khác tam nữ đồng giảng Nhưng là từ khi Nam Man một chuyến qua đi Tất cả liền không giống nhau Nguyên bản diệt thiên tuyệt địa thất đại nghị Bất quá là triệu man lưu lại bấy dập Nhưng ở Nam Man Triệu man tịch diệt trước kia Phù dung sớm nở tối tàn man thần đã từng chính miệng thừa nhận lạc tương tư truyền nhân thân phận. Cũng vì nàng lưu lại một chút không có ý nghĩa trợ giúp. Một vị nhân gian trí tôn trợ giúp ầm ầm lạc tương tư hít sâu một hơi. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghị bị nàng đồng thời thi triển ra. vô phong hoán vũ. Bàn sơn cản nhạc. Rời sông lấp biển. Nhíp hồn đoạt phách. Trích tinh nã nguyệt. Thâu thiên hoán nhật. Diệt thiên tuyệt địa Bảy loại chiêu thức phát động trong vòng nhìn sắm thiên địa nguyên khí Mà cùng lúc đó Tại lạc tương tư phía sau Còn hiện lên bảy kiện bất đồng đạo binh phong vũ phiến càn sơn tiên Phiên hải ấm Ly biệt câu Tinh nguyệt Thâu thiên chính Thiên địa miện Bảy kiện trung phẩm đạo binh Khí thế cùng thất đại nhịp tương liên Lại hai bên liên hệ Tại lạc tương tư phía sau giống như khổng tước sòi đuôi đồng dạng triển khai. Cuối cùng lại thóng xuống. Mặt sáp chỗ tại lạc tương tư trên người. Cách này bảy kiện trung phẩm đạo binh tổ hợp lại với nhau thế mà quả thực là bạo phát ra thượng phẩm đạo binh lực lượng đô thiên tỏa. Xích tiêu kiếm. Thánh hỏa lệnh. Bảy đạo binh. Giờ này khắc này vừa mới cầm lấy chiêu hồn phiên. chuẩn bị đại phát thần uy bóp chết thiên kiêu hoàng tuyển đạo chủ thân hình trực tiếp cứng ở tại chỗ. Trái nhìn một chút, phải nhìn một chút. Sau đó yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng tuyển đạo chủ thề với trời, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn để mọi thứ đều coi như không có chuyện gì phát sinh. Đi. sợ thuận tiện nhấp lên. Có quan hệ lạc tương tư gì ngộ. Đồng sản tại quyển 14 cơ. H, U, V, Q, Q, O, N, G54 Nhân loại không cách nào hiểu nhau mặt khác Bởi vì tác giả ngày mai muốn đi làm đầu tu tin vô quá thừa quần thể tách rời cắt đứt giải phẫu Cho nên phải một mực quy chương đến sang năm 512 đối với cái này ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc Ngô ăn Chính là như vậy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 44 sơ ý một chút chính như hoàng tuyển đạo chủ nói như vậy Hiện thực luôn luôn rất tàn khốc Tại thế giới của võ giả bên trong nếu như nói thành công cần 10 phần mà nói Cái kia 6 điểm dựa là cố gắng 4 phần dựa là thiên phú Người bình thường lấy ra 6 điểm cố gắng Hơn nữa một phần thiên phú Tổng cộng cũng bất quá 7 phần Còn không sánh bằng chỉ lấy ra bốn phần nỗ lực thiên tài. huống chi thiên tài làm sao lại không đi cố gắng cố gắng là dễ dàng nhất làm đến sự tình. Bất luận cái gì võ giả cũng không thể đem ta rất cố gắng loại này từ treo ở bên miệng. Bởi vì đây là từng cái trí tại đỉnh phong võ giả sẽ làm tất cả sự tình. Chỉ là thành công cơ sở nhất mà thôi. Mà ở cơ sở này bên trên, ngươi không thể không thừa nhận. Có ít người chính là do ngươi lợi hại. Ngươi chính là không sánh bằng các nàng. Vốn cho rằng phần thắng rất lớn, không nghĩ tới vừa ra tới liền bị các nàng ấm trên mặt đất ma sát. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính là. Không có cách nào. Âm âm thái hoa sơn bên ngoài. Hoàng tuyển đạo chủ trong tay chiêu hồn phiên dùng sức vũ động. Vô số âm hồn lệ vượt từ bên trong đánh giết mà ra. vây quanh hoàng tuyền đem hắn một mực hổ ở giữa mà bên cạnh hắn bốn đạo tư thái khác nhau thân ảnh đang không ngừng lấp lóe khổng lồ khí tức giống như sóng biển trùng kích đá ngầm đồng dạng đánh ở trên người hắn hắc ngực của đô thiên tỏa nứt ra pháo vô xi chôn bắn ra thuần túi nguyên khí quang mang cố kia chí xương chí cương chí cường chí đại sóng sức mạnh bản thân liền là đối âm hồn lệ phượng lớn nhất khắc kinh Trong lúc nhất thời vô số lệ vượt liền phảng phất gặp phải ánh sáng ma cà rồng một dạng. Tại chỗ bốc hơi. bão đoàn cùng một chỗ mới miễn cưỡng đem hắn ngăn trở. Thật vất vả đỡ được về sau còn không có thở một ngụm đây. A trần tiêm tiêm theo sát phía sau. Trong tay xích tiêu kiếm hóa thân xích long bám vào ở trên người nàng. Giống như trước đây trần khuyên địch một dạng. Trực tiếp hóa thành một đầu màu đỏ hình người bảo long. bay đến hoàng tuyền đạo chủ một bên về sau đưa tay chính là vô số đạo quyền ảnh gào thét mà ra võ giả khí huyết đồng giảng là âm dược thiên định trong lúc nhất thời hoàng tuyền đạo chủ diễn hóa ra hoàng tuyền đều là chấn động không ngừng nhưng là ta còn chịu đựng được uống lời còn chưa dứt doanh phượng tiên theo sát phía sau thánh hỏa lệnh ở trong tay nàng hóa thành một đám lửa triển khai không có cái gì gì tưởng Phảng phất trong nhân thế bình thường nhất một đóa hỏa diễm, nhưng chính là như vậy một đống lửa, tại thổi ra về sau lại là đón gió căng phồng lên, tư không đều bị đốt sập, cuốn lên lên giống như một phiến biển cả ngô cho dù là có Hoàng Tuyền hộ thể, lại có chiêu hồn phiên loại này cực âm thượng phẩm đạo binh trấn áp. Hoàng Tuyền đạo chủ vẫn là cảm nhận được một cỗ nồng nặng sóng nhiệt đập vào mặt, không nói những cái khác Bái hỏa giáo sở dĩ là bái hỏa giáo Liền ở chỗ hắn võ đạo truyền thừa Trên bản chất cũng không phải là nhân tục Mà là một tôn tiên thiên hỏa linh Cung phùng thánh hỏa lệnh cũng là như thế Nhìn như phổ thông Kỳ thực lại là tiên thiên chi hỏa Toàn lực thi triển ra Chưa chắc so với dương trùng tạo hóa viêm phải kém hơn bao nhiêu Nhìn thấy ngập trời hỏa diễm đánh tới hoàng tuyền đạo chủ cũng không kịp lại tính toán sau đành phải cắn răng đối cứng thật đúng là đừng nói dựa vào cao hơn một tầng tu vi cùng đối hoàng tuyền kinh thuần thuộc khống chế thế mà quả thực là bị hắn chia vào ba vị thiên chi yêu nữ tăng thêm ba kiện thượng phẩm đạo binh vây công vẫn không thể nào làm bị thương hắn đáng tiếc tuyệt môn lạc tương tư xuất thủ bảy đạo binh mặc dù đều là trung phẩm đạo binh Nhưng lại ý cảnh tương liên Bây giờ là tương tư thất đại nhị đồng thời vận chuyển Phối hợp bảy kiện đảo binh Trực tiếp diễn hóa ra một phiến thiên địa dị tưởng hô phong hoán vũ mang đến khí hậu biến hóa Bàn sơn cản nhạc chuyển đến vạn dặm sông núi Rời sông lấp biển cuốn đi đại giang đại hà nhấp hồn đoạt phách kiến tạo người ta tấp ngập Trích tinh nã nguyệt tô điểm vô ngân tinh không Thâu thiên hoán nhật mang đến húc nhật giữa trời. Mà ở thật vất vả mới xây dựng lên một cách như vậy cỡ nhỏ thiên địa về sau. Thất đại nhịp một thức sau cùng. Diệt thiên tuyệt địa thiên địa hủy diệt khí hậu hỗn loạn. Sơn hà vỡ nát. Quần tinh rơi xuống. Nhật nguyệt vô tung. Thiên địa sụp đổ vĩ lực tại thời khắc này đổ xuống mà ra. phá toái thiên địa trực tiếp nện ở hoàng tuyền đạo chủ trên thân oanh thất đại nhịp hợp nhất sau uy lực tại bảy đạo binh đạo gia trì phía dưới cường thịnh đến cực hạn dù sao đây chính là thuần túy nhất sát phạt võ tông càng là một vị nhân gian trí tôn tuyệt học nếu là hoàng tuyền đạo chủ cầm trong tay diêm la địa phủ mà nói còn có thể không thèm để ý nhưng đổi thành chiêu hồn phiên thượng phẩm đạo binh cùng cực phẩm đạo binh vẫn là trinh lệch to lớn Phúc một kích phía dưới, hoàng tuyền đạo chủ dĩ nhiên là thổ huyết rút lui. Nhưng là không có quan hệ hoàng tuyền đạo chủ cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã ta thế nhưng là hỏa luyện đỉnh cao nhất a chỉ là bốn cái hậu bối. Đừng mơ tưởng kèm theo một tiếng không cam lòng gào thét. Hoàng tuyền đạo chủ quanh thân khí tức bỗng nhiên kéo cao. Chiêu hồn phiên bị hắn hướng hư không bên trong dùng sức cắm xuống. Sau đó khí thế lấp lóe. Trên lá cờ liền xuất hiện ba cái người giấy. Người giấy bên trên còn viết dương trùng. Lạc tương tư. Doanh phượng tiên. Trần tiêm tiêm. Tứ nữ sanh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Cũng đã sớm nói. Minh giáo đến có chuẩn bị. Tứ nữ cũng chưa từng có dấu riêng qua xuất thân của mình. Cái này tin tức cũng rất dễ tìm. Nhìn ta giết chết các ngươi sắc hoàng tuyền đạo chủ vận chuyển toàn thân khí huyết. Sau đó tim đập. một vệt hỏa luyện kim đan đan thuần túy tinh huyết liền từ trong miệng phun ra hắt vấy tại chiêu hồn phiên bên trong người giấy bên trên trong phút chốc một cố huyết oán chi khí phóng lên tận trời bốn đạo vô thanh vô sắc vô vị vô hình sợi tơ liền từ chiêu hồn phiên nối tới dương trùng tứ nữ sau đó trực tiếp thắt ở tứ nữ nguyên thần phía trên trong chớp nhoáng này dương trùng tứ nữ sắc mặt đồng thời biến đổi đều là cảm thấy một chút không thích hợp thứ gì ma đạo tà thuật không thể để cho lão đầu tử này dùng đến hoàng tuyền đạo chủ lão lão đầu tử có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục tức hồn hển phía dưới hoàng tuyền đạo chủ đó là trong lòng tức giận càng ngày càng bảo cũng không kiêng gì cái gì trực tiếp tiến một bước thôi động mật pháp chỉ thấy một tôn người tí hon màu đen từ mi tâm của hắn bên trong bước ra một bước Kinh khủng tinh thần ba đồng khuyết tán ra. Rõ ràng là hoàng tuyển đạo chủ nguyên thần hóa thân. Minh giáo được xưng là ma đạo không phải không đạo lý. Đủ loại tà thuật bí pháp tại minh giáo bên trong không nói đứng đầy đường, vậy cũng tuyệt đối là nhẹ nhõm có thể. Nhưng ở cách này như núi như biển tà thuật bí pháp bên trong. Vẫn như cũ có mấy cách là thượng tầng bên trong thượng tầng Nó địa vị gần với minh giáo chấn giáo võ công minh hà cáo tử kinh. hoàng tuyền đạo chủ bây giờ thi triển chính là một cách trong số đó đinh hồn bái phách thư chiêu hồn phiên bên trên một người giấy một ngụm nhiệt huyết trên giấy phun vung cờ phấp phới đình hồn phách tam bái ba lễ nguyên thần mài cùng nói là võ công một chiêu này càng giống là thuần túy nguyền rủa nhưng chính là bởi vì là nguyên rủa càng là ruộng gì phi thường không câu nể tại lực lượng cường độ Chỉ cần đại giới bỏ ra đến đủ nhiều Liền có thể đối người bị thi thuật tạo thành không tưởng tượng được tổn thương to lớn Cách này cũng là vì cái gì người đời đều là kiêng kỷ nguyện rủa duyên cớ Mà minh giáo đinh hồn bái phách thư Danh xưng tam bái phía dưới không ai cản nổi Trừ bỏ chí cường giả Cho dù là hỏa luyện đỉnh cao nhất Bị bái ba lần đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ Chết hoàng tuyển đảo chủ cũng không do dự. Tại tứ nữ sắp xuất thủ thời điểm. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống hướng về phía chiêu hồn phiên bên trên người giấy chính là liên tục tam bái. ầm ầm tối tăm bên trong. Hoàng Trung Đại Lứ Đồng sản nổ mạnh tại tứ nữ trong đầu đột nhiên vang lên. Nguyên bản ngưng thực như thép. Cơ hồ bền chắc không thể phá được khí thí. Tại thời khắc này lại có vỡ vụn xu thí. Chỉ là tối tăm bên trong. Thuộc về tứ nữ khí vận tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra Thế mà làm ra tịch tà tiêu tai hiệu quả Sau đó hoàng tuyển đạo chủ ngẩng đầu nhìn lên Mẹ chứng Không bái chết Lại đến người vừa lên đầu Liền sẽ không tại so đo cái gì được mất Hoàng tuyển đạo chủ lập tức lại là phun ra một ngụm tinh huyết Sau đó lần nữa lại xuống Đông đông đông khá lắm Tam bái chính là ba cái cốc đầu Này thanh âm gọi một cái vang rồi Mà lần này tứ nữ liền không thể không đồng thời triệt thoái phía sau Không có dư lực lại phát động tiến công Mà là không hẹn mà cùng thu liếm riêng phần mình đảo binh Để mà chấn áp khí tức toàn thân cùng nguyên thần thể phách Kết quả là Lại không bái chết Ta liền không tin vào ma dựa lại đến hoàng tuyền đảo chủ cắn răng một cái dậm chân một cái Lại là cổ động nội tạng Hướng về phía chiêu hồn phiên bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Phúc một lần này phun, hoàng tuyền đạo chủ mặt trong nháy mắt trắng hơn phân nửa. Gặp dưỡng. Vừa rồi cấp hỏa công tâm, miệng run một cái, không cẩn thận phun nhiều. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 45 giảm thọ rồi a mà kể dù sao phun đều phun ra. Nuốt trở lại đến cũng không có gì dùng. Bái Hoàng Tuyền Đạo chủ Hạ Ngoan Tâm cũng không so đo nữa nôn nhiều sự tình, ngược lại tiếp tục lại xuống. Đinh hồn bái phách thư uy lực tuyệt đối không yếu, nhưng đối với những cái kia thân mang đại khí phận người mà nói, hiệu quả liền không như vậy tốt rồi. Cho nên mấy lần trước thất bại ít nhiều còn tại Hoàng Tuyền Đạo chủ trong lòng năng lực chịu đựng bên trong, nhưng là ngoài ý muốn có thể một có thể hai, không thể liên tục Lần thứ ba liền không có may mắn như thế tà thuật đều có hán tính hạn chế Đinh hồn bái phách thư cũng là như thế Cực hạn chính là chín, Chính là thiên địa chí tôn Một khi chín lần đều bái bất tử Đã nói lên đối phương mệnh cứng đến một cách ngoài hạng trình độ Nhưng so sánh Môn bí thuật này uy lực Tại lần thứ chín liền sẽ đạt tới đỉnh phong chí cường giả trở xuống có thể không bị bái chết đích xác rất ít người thuận tiện nhất lên chín bái là cực hạn nếu là có cách nào không muốn mạng sám bái lần thứ 10 mà nói chờ đợi hắn sẽ là cực đoan thê thảm phản phệ Ầm ầm liên tiếp tam bái làm để cẩu bái rơi xuống trong nháy mắt chiêu hồn phiên đều đang kịch liệt chấn động phảng phất bị một chuôi đại chùy đập một kích phía trên người giấy cũng là điên cuồng chập chờn Huyết oán chi khí ngưng tụ không tan. Sau đó hóa thành bốn đạo sắc bén mũi tên. Theo vô hình kia sợi tơ hướng về dương trùng tứ nữ phương hướng phi nhanh mà đến. Coi trong lúc nhất thời. Cho dù là lấy tứ nữ tu vi cùng khí vận. Tại thời khắc này đều cảm nhận được to lớn sinh tử uy hiếp. Cảnh tượng trước mắt biến mất. Thay vào đó là một mảnh sân la rượu vực. Nguyên thần bị vô số oán khí bám vào. Nguyên bản sáng người tinh thần lực tại thời khắc này đều ảm đạm xuống. Vô tận huyễn cảnh không ngừng ăn mòn tứ nữ suy nghĩ. Muốn đem hồn phách của các nàng từ nguyên thần bên trong móc ra. Sau đó vào tán giữa thiên địa. Nhưng là... Chính là câu không ra nên nói như thế nào đây? Giống như là một cái thân hình kiểu tiểu nữ hài tử. Đang một bên kéo mình tay. Một bên phồng lên sức lực muốn đem mình từ tại chỗ kéo ra một dạng. Nhìn như khí thế hùng hổ kỳ thực không có gì chứng dùng. Cuối cùng, cũng không phải bởi vì dương trùng tứ nữ thân mang nhân vật chính khí vận, cũng không phải là bởi vì thượng phẩm đạo binh chấn áp bản thân, mà là một cách càng thêm căn bản vấn đề. Tứ nữ khí vận sớm đã không phải là các nàng bản thân khí vận, từ rất sớm rất sớm trước kia. Các nàng khí vận ngay tại một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ tịch đồng dưới thao tác. Cùng một vị nào đó đã từng là đại phản phái nam nhân cấu kết ở cùng nhau Kết quả là Hoàng tuyển đạo chủ một bái này Trực tiếp liền cùng đậu hú đụng vào trên miếng sắt một dạng Huyết oán chi khí thậm chí ngay cả trần khuyên địch chú ý đều không có hấp dẫn đến Chân trước vừa đi qua Chân sau liền bị cái kia bao dung vạn rằm rộng lớn khí huyết cho chấn động cái vỡ nát duy nhất hiệu quả chính là để trần khuyên địch cảm thấy phía sau lưng hơi ngứa chút. oanh chiêu hồn phiên bên trên người giấy phá toái vô số âm hồn lệ vượt trùng sát mà ra sau đó phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau tại chỗ liền hóa thành một sợi khói xanh mà hoàng tuyền đạo chủ bản thân càng là cảm thấy cổ họng một lấp thể nội khí huyết quay cuồng Sau đó đè nén không được lại là một vệt tinh huyết từ không trung phun tới Sau đó đầu gối mềm nhũng cả người lại là hướng xuống quỳ một cái Để thập bái Hoàng tuyền đạo chủ Trong chớp nhoáng này Hoàng tuyền đạo chủ một cái hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả Nhịp tim đều kém chút ngừng Một hồi lâu mới xem như kịp phản ứng Trọng trọng nhẹ nhàng thở ra Còn tốt Còn tốt người giấy đã bể nát một bái này không có cái gì ý nghĩa đặc thù mẹ chứng kém chút mình đem mình cho bái chết không đợi hoàng tuyền đạo chủ thở xong khí đây ầm um, ầm um một bên khác xương trùng tứ nữ cũng lấy lại tinh thần đến mà cùng tương đối hoàng tuyền đạo chủ thì là sắc mặt tái nhợt như tuyết đầu tóc bạc trắng rối tung ra Thần sắc uể oải ngã ngồi tại hư không bên trong Giống như là một cái vợ con ly tán Cửa nát nhà tan Tuổi ngoài 70 còn cảnh ngộ bi thảm lão nhân Gọi là một cách đáng thương Pháo bồ si chôn khai hỏa xem kiếm thánh hỏa liệu nguyên diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch Dương trùng tứ nữ không có chút nào thương hại phát động cực kỳ tàn ác công kích, Cách đó không xa Nhìn thấy một màn này long thiên tứ hài lòng gật gật đầu Tốt ta thuần dương cung để tử quả nhiên đều rất được lão phu chân truyền gặp được loại tình huống này làm sao bây giờ đương nhiên là đánh chó mù đường rồi thuần dương cung nguyên khí hỗn loạn. Thậm chí tạo thành một mảnh mắt thường không thể gặp phong bảo. Mà hoàng tuyển đạo chủ thì là ở vào phong bảo trung tâm. Thừa nhận dương trùng tứ nữ tấn công mạnh. Phát ra một trận vườn khóc sói gào đồng dạng gầm thét Trước điện kim loan. trần khuyên địch đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ cắt đứt bắc thiên khả hãn cùng đàm không tiết tấu nhất là sự xuất hiện của hắn để cho hai người đều liên tưởng đến một ít không tốt lắm khả năng vạn thọ cung chủ ngươi là làm sao qua được hử tà thần trung quy là tà thần không dựa vào được phế vật a miệng thẳng đến lúc này phản ứng lại trần khuyên địch mới rốt cuộc hít sâu một hơi sau đó lộ ra nụ cười tốt a Coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình Cũng đừng chết a Hướng về phía không ở chỗ này Thái Bình Thiên Tôn nói câu tạ ơn về sau. Trần Khuyên Địch mới nhìn hướng đàm không cùng Bắc Thiên Khả Hán. Nghiêm ngặt mà nói hai vị này tại có cực phẩm đạo binh ra trì phía dưới. Vẫn là mạnh hơn hắn. Mà Trần Khuyên Địch tại tu khiếu huyệt chi đạo về sau. Liền không lại sở trường thiên tử thuật. nhật nguyệt càn khôn kiếm hắn cũng không dùng đến cũng khó trách bắt nhung thiên khả hãn không có sợ hãi dù sao cầm trong tay cực phẩm đạo binh đổi thành trần khuyên địch cũng sống vậy không có cách cùng một chỗ làm thịt bắt thiên khả hãn tâm niệm vừa động liền khống chế trường sinh thiên huyền trưởng lần thứ hai hiện ra che khuất bầu trời mây đen hướng về trần khuyên địch vị trí nhào tới A-di-đà Phật đàm không mặc dù còn muốn nói gì, nhưng trước đó liền đã bị kéo lại thời gian dài. Lúc này thời gian càng ngày càng gấp rút, đã không có nói nhảm đường sống, cho nên đàm không cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó cũng ngưng tụ ra đại phạm thiên vương Phật, nhấc lên như lai hàng ma sử liền hướng về trần khuyên địch phương hướng đánh tới. Mà đối mặt đàm không cùng bắc thiên khả hãn thế công. Hừ đừng xem nhẹ người Trần Khuyên Địch chỉ là cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động. Ngươi coi ta là người nào người giang hồ xưng trí kế vô song ta sẽ làm loại kia lấy trứng chọi đá ngu xuẩn sự tình sao trước đó tại sao khi tỉnh hồn lại. Trần Khuyên Địch lập tức liền đánh giá một vòng tình huống chung quanh. Nhìn một chút liền biết. Vừa mới ở cách địa phương này kinh lịch một trận đại chiến sinh tử. Chiến đấu chàng diện chỉ sợ gì thường kịch liệt. nhưng ở trần khuyên địch xem ra bị người bức cho bước đến nước này bản thân liền là một loại thất bại có lẽ mọi người không tin nhưng kỳ thật trần khuyên địch một mực là một cách tôn trọng tuổi người có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề hắn bình thường đều sẽ không lựa chọn dùng nắm đấm đến giải quyết chỉ là bởi vì tuyệt đại đa số tình huống phía dưới hắn dùng đầu óc đều không giải quyết được vấn đề Cho nên mới bị ớt sử dụng võ lực. Bởi vậy giấu ở trần khuyên địch mãng phu mặt ngoài phía dưới. Nhưng thật ra là một khỏa tinh tế tỉ mỉ mà vững vàng lớn trái tim. Không sai đầu ớt muốn linh hoạt một chút. Vây công kim loan điện xin nhờ cách này cũng không phải là kiếp trước cái kia không có siêu phàm lực lượng thời đại. Ở cách này võ giả đương đạo niên đại. Tử thủ ngu xuẩn nhất liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tường đồng vách sắt cùng bền chắc không thể phá được phòng ngựa âm âm đối mặt Bắc Thiên khả hãn hóa thân mây đen. Đàm không hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật. Trần Khuyên Địch mặt không đổi sắc. Thậm chí còn khinh bị cười cười. Sau đó thân hình khẽ động khí huyết trùng thiên ngay sau đó. Chỉ thấy Trần Khuyên Địch cũng không chống cự. Trực tiếp quay người. khẽ vươn tay trực tiếp nắm kim loan điện, sau đó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Lực bạt sơn hề khí cái thế, vô tận thần lực vận chuyển lên đến, quả thực là đem tòa này không biết nặng bao nhiêu kim loan điện toàn bộ từ dưới đất nhổ lên, sau đó đem hắn đánh vào trên vai của mình cáo từ đồ đần mới cùng các ngươi liều mạng đây du trần khuyên địch một tay thiêng kim loan điện, một tay trong hư không dùng sức gõ một cái. Lập tức đem hư không đập nát Sau đó thân hình lói lên Khiêng kim loan điện liền biến mất ở hư không bên trong Là không bắt thiên khả hãn đừng nói là hai vị này Ngay cả đại càn nhất phương người đều trợn tròn mắt Thiên thọ rồi vào cách này đại càn hoàng triều gần sát đóng cửa Giang sơn xã tắc nguy cơ sớm tối thời điểm Vạn thọ cung chủ mang theo thánh thượng chạy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 46 bị lừa rồi a cơ hồ tất cả mọi người đều bị trần khuyên địch thao tác cho vọt đến eo. Không có cách nào. Võ đạo mặc dù một mực đang tiến bộ. Nhưng là người tư tưởng nhưng bởi vì võ đạo mang tới sản xuất lực mà ngưng lại. Võ giả đối võ đạo khái niệm cũng dừng bước tại cường đại lực lượng. Đối lực lượng sử dụng cũng dừng bước tại như thế nào tốt hơn đem hắn phát huy ra. Lại không để mắt đến võ đạo có khả năng mang tới rất nhiều khả năng. Nhưng Trần Khuyên Địch không giống nhau. Sinh trưởng ở Hồng Kỳ phía dưới Trần Khuyên Địch cho dù là xuyên Việt rồi, vẫn như cũ duy trì linh hoạt suy nghĩ. Cho nên hắn có thể làm ra những người khác không nghĩ tới hành vi. Mà hiệu quả, tự nhiên cũng là cực kỳ tốt. Tối thiểu là đàm không cùng Bắc thiên khả hãn quả thực là ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó hai người biểu lộ gọi là một cách đặc sắc A. Loại kia trong lúc hiếp sợ mang theo bừng tỉnh đại ngộ. Bừng tỉnh đại ngộ bên trong lại mang thật sâu đau răng. Bất quá rất nhanh. Hai người liền từ những cái này phức tạp tình cảm bên trong tránh thoát ra. Đáng chết không thể để cho hắn chạy truy đàm không cùng Bắc Nhung Thiên Khả hắn đều không có đi để ý tới cách đó không xa võ Nguyên Hanh còn có Lữ Nga. Dù sao hai vị này đều là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Không phải dễ dàng như vậy giết <cười> Trước đó Lữ Nga sở dĩ thấy chết không sờn. Là bởi vì đầu óc không quay tới. Không biết mang theo Kim Loan điện chạy trốn. Mà là lựa chọn tử thủ ở trước điện Kim Loan. Chỉ có thể cùng đàm không còn có bác nhung thiên khả hãn liều mạng. Nếu như không làm như vậy, mà là một lòng chạy trốn mà nói, chí cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết. Phóng nhãn Trung Nguyên lâu năm đến nay, cũng chỉ có đại càn Thánh Thượng đã từng thành công đánh chết một vị chí cường giả. Cũng chính vì như thế, đại càn Thánh Thượng cùng đại càn Hoàng Triều mới có thể để tông phái giới kiêng ghi vạn phần. Bởi vì hắn có thể chân chính xếp chết trí cường giả. Trí cường giả cố nhiên là cao cao tại thượng. Nhìn như siêu phàm thoát tục. Nhưng là làm tính mạng của bọn hắn chân chính nhận uy hiếp thời điểm. Biểu hiện cùng phản ứng chưa hẳn liền sẽ so với người bình thường tốt hơn bao nhiêu. Mà đồng dạng thân làm chí cường giả. Đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu khó xếp điểm này. Là đàm không cùng bắt nhung thiên khả hắn đều có thanh tỉnh nhận biết. cho nên bọn họ chỉ là do dự trong nháy mắt liền từ bỏ lữ nga cùng võ nguyên hanh cũng không để ý ở trong kinh thành những người khác sau đó phá toái hư không theo trần khuyên địch dấu vết lưu lại đuổi theo đương nhiên hai người cũng không phải không nghĩ tới đối phó thượng kinh thành những người khác đến áp chế trần khuyên địch nhưng vấn đề chủ yếu là trần khuyên địch chạy quá nhanh coi như mình bên này áp chế đối phương người ta chạy hình bóng cũng bị mất người cũng không nhìn thấy cũng nghe không đến vậy cùng không áp chế có tác dụng gì huống hồ người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết không cùng bắc thiên khả hãn suy bụng ta ra bụng người đều cảm thấy loại này áp chế hẳn là không có tác dụng gì cho nên liền từ bỏ tư không vô tận một đoàn kim quang ở trong hư không tùy ý va chạm Hoàn toàn không nhìn hư không giao thông luật pháp. Mà kim quang bên trong thì là một tòa rộng lớn đại điện. Người không biết chuyện liếc mắt nhìn tới. Còn tưởng rằng đây là một kiện có thể trong hư không di cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Bảo bối. Chỉ có người sáng suốt. Mới có thể thấy được điện đường nền móng phía dưới đạo nhân ảnh kia. Khá lắm. Hai cái đổi vung đến gọi là một cách nhanh chân một bước cũng không biết đi ra bao xa. Hắc hưu hắc hưu đám kia đồ đần. Còn tưởng rằng ta sẽ cùng bọn hắn liều mạng ngây thơ rõ ràng chỉ cần ngăn chặn thời gian. Chờ đại càn thánh thượng xuất quan liền có thể giải quyết vấn đề sự tình. Vì sao muốn khiến cho như vậy oanh liệt ta trần khuyên địch thích nhất chính là Hắc sen Nhìn ta dễ dàng cho ngươi đánh ra đến ầm ầm hư không rung động. Không đợi trần khuyên địch chạy bao xa đây Từ trung thổ đại thế giới bên trong Hai bóng người liền kéo dài mà đến Trực tiếp xông về phía trần khuyên địch vị trí Vô luận là đàm không vẫn là Bắc nhung thiên khả hãn Đều có cực phẩm đạo binh cấp bậc phụ trợ Loại này đạo binh công năng là vô cùng đa dạng hóa Có thể dùng đến đánh người Cũng có thể dùng đến tu dưỡng Dùng để trong hư không xuyên qua tự nhiên cũng không thành vấn đề Hơn nữa tốc độ so tuyệt đại đa số trí cường giả còn nhanh hơn không ít Cho nên trước sau bất quá chừng một khắc đồng hồ Đàm không cùng bắc nhung thiên khả hãn liền đuổi theo Dừng lại cho ta đem võ càn võ buông ra đừng mơ tưởng Trần Khuyên địch cũng không quay đầu lại chân tiếp tục chạy như điên Mà đàm không cùng bắc thiên khả hãn thì là tiếp tục theo đuổi không bỏ Chờ khoảng cách kéo gần lại về sau. Đàm không càng là gầm lên một tiếng. Hóa thân đại phạm thiên vương Phật vũ động thần tí. Như lai hàng ma sử kéo dài xa vạn dặm Trực tiếp đập về phía Trần khuyên địch trên tay kim loan điện. Du nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trần khuyên địch thân hình lói lên. Sau khi dùng lưng đón đỡ đàm không một hàng ma sử. Sau đó thổ huyết lui lại. lại đến chết bắc thiên khả hãn theo sát phía sau trường sinh thiên quyền trưởng bay vút mà ra lần thứ hai đem trần khuyên địch đánh phía sau lưng máu thịt me bét đáng tiếc khuyên địch vẫn là mặt không đổi sắc chạy nhanh hơn liền hoàn thủ ý tứ đều không có tức sẵn đến đàm không cùng bắc thiên khả hãn đều là tam thi thần nhảy loạn hai mắt kém chút phun ra lửa chỗ đó chỉ cần có thể đến chỗ đó Trần Khuyên Địch cắn răng, Thôi động toàn thân khí huyết đều không cần đến khôi phục thương thí. Mà là tiến một bước tăng thêm tốc độ. Đáng chết ngươi chạy không thoát đàm không cùng Bắc thiên khả hãn tiếp tục đuổi đuổi. Nương tựa theo cực phẩm đạo binh ưu thí. Hơn nữa Trần Khuyên Địch hoàn toàn không có hoàn thủ ý tứ. Trực tiếp đem hắn đánh chật vật không chịu nổi. Nhưng dù vậy. Trần Khuyên Địch vẫn như cũ suy trì chạy trốn trạng thái. Thậm chí mượn hai người công kích, Lại chạy ra thật dài một khoảng cách. Chỗ đó chỉ cần có thể tới đó. Người chỗ nào đều không đến được đàm không hít sâu một hơi. Đại Phạm Thiên Vương Phật thân hình tăng vọt. Giống như giới tử hóa Tu Di. Bao dung hơn phân nửa hư không. Trong tay như lai hàng ma sử phản phất Tu Di Sơn tái hiện. Đem Trần khuyên Địch cùng Kim Loan Điện đều trùm lên trong đó. Một cán đảo qua. ba bà, bà thế giới chúng sinh Phật quốc cực nhạc tỉnh thổ nhau nhao hiển hiện đại nhật như lai thần trưởng trung ương thế giới ấm đối mặt đàm không thao túng như lai hàng ma sử phát ra một kích trần khuyên địch vẫn là cánh răng gượng chống một đạo gai mắt kim quang từ trong cơ thể hắn bộc phát tam hoàng khai thái đại thuần dương công thời gian đình chỉ muộn ngươi cho rằng ta không ngờ được chiêu này sao ngay tại đại thuần dương công kim quang khuyết tán ngưng kết thời không trước đó bắc nhung thiên khả hãn lại là đột nhiên xuất kích trong tay trường sinh thiên quyền trưởng vượt lên trước một bước bị hắn tế lên đầy trời mây đen mang theo từng đầu lôi xà khuyết tán ra trực tiếp xua tán đi đại thuần dương công kim quang sau đó cùng hàng ma sử cùng nhau rơi vào trần khuyên địch thân ít bên trên ầm ầm uy ngô hoa a trần khuyên địch tính cả kim loan điện đều bị đánh bay lên không một đường đánh bay không ít toái tinh Trong hư không lưu lại một đảo vết máu đỏ tươi Nhưng mà bị đánh bay trần khuyên địch lại là đột nhiên bảo phát ra một trận cười to Ha ha ha ha ha bị lừa rồi À các ngươi đám này đổ đần đây mới là ta đào tẩu lộ tuyến đát liền Bằng các ngươi cũng muốn so với ta mưu trí kiếp sau a chẳng lẽ các ngươi nhìn một phiến này hư không liền không cảm thấy nhìn quen mắt sao treo trên bầu trời Bắc thiên khả hãn Lời này vừa nói ra Đàm không cùng Bắc thiên khả hãn đều là trong lòng giật mình Sau đó vô ý thức đánh giá lúc này vị trí này Nói đến một khối này nghiêm nghiêm ngặt mà nói là ở vận mệnh tinh không cùng hư không chỗ sao giới Vừa rồi đánh lấy đánh lấy Liền bị trần khuyên địch hấp dẫn tới nơi này Về phần cảnh sắc chung quanh Đừng nói thật đúng là khá quen nơi này chẳng lẽ Chí cường giả rốt cuộc là Chí cường giả tốc độ phản ứng thường nhân không thể thành cho dù là rất khó nhận hư không hoàn cảnh đàm không cùng bắc thiên khả hãn cũng ngay đầu tiên phản ứng lại nơi này chẳng lẽ chẳng lẽ là không sai nơi này chính là ngày xưa các ngươi mai phục nhà ta lão cha địa phương cũng là ta là đem các ngươi vây ở chỗ này mà chuẩn bị đường chạy trốn đát ầm ầm trần khuyên địch thanh âm ở tinh không quanh quẩn ra mà giống như là tại hô ứng thanh âm của hắn đồng giảng Trung quanh tinh không cũng bắt đầu biến hóa từng đạo từng đạo trận pháp đường vân theo chung quanh toái tinh hiện lên hơn nữa cấp tốc sen lẫn thành một mảnh che khuất bầu trời lưới lớn Phản phất lao tù đồng giảng đem đàm không cùng bắc nhung thiên khả hãn toàn bộ bao gồm đi vào ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 47 phát sinh ngoài ý muốn kế hoạch này dĩ nhiên không phải Trần Khuyên Địch một người nghĩ ra được. Hắn cũng không có cái kia ít. Trên thực tế đây là tại Ninh Thiên Cơ bị phục kích về sau. Từ đại càn thánh thượng chủ động đưa ra. Ninh Thiên Cơ phụ trách hoàn thiện. Quyết định sau cùng để Trần Khuyên Địch đến chấp hành kế hoạch. Kế hoạch căn bản chính là đàm không đám người dùng để mai phục ninh thiên cơ lúc sử dụng trận pháp. Không thể không thừa nhận. Tông phái giới nội tình vẫn là rất thâm hậu. Không hề chỉ thể hiện tại thực lực bên trên. Còn thể hiện tại các mặt. Cũng kỷ như minh giáo đinh hồn bái phách thư. Chính là nội tình một loại. Bình thường tông phái từ đâu tới loại vật này. Mà đàm không đám người dùng để mai phục trận pháp cũng thuộc về loại này. Trận pháp bản thân trên giang hồ đã không thấy được. Chính là thời kỳ thượng cổ cường giả tầm đó chém giết chuyên môn dùng cho vây khốn đối thủ lúc sử dụng trận pháp. Phải biết tại thượng cổ thời đại. Thiên số còn chưa hình thành. Đỉnh số cũng còn chưa xuất thí. Mệnh số thì càng khỏi phải nói. Võ giả tu luyện độ khó còn lâu mới có được trước mắt khuyết đại như vậy. Không cần bao nhiêu khảo nghiệm. Chỗ lấy trí cường giả số lượng cũng phải vượt xa trước mắt thời đại này. Bởi vậy nhằm vào trí cường giả thủ đoạn cũng rất nhiều. Ngăn cản trí cường giả chạy thuộc mạng trận pháp chính là một cái trong số đó. Mà ở phục kích thất bại về sau. Đàm không đám người không nói hai lời liền chạy trốn. Trận pháp tự nhiên cũng liền lưu ở tại chỗ. Thế là đại càn thánh thượng liền cùng ninh thiên cơ cùng một chỗ. Bắt tay vào làm đối trận pháp này tiến hành cải tạo. Lấy hai người tu vi tầm mắt Từ không tới có sáng tạo trận pháp có lẽ không được Nhưng ở vốn có trên cơ sở sửa chữa lại là dư xài Bái này ban tặng Cuối cùng đàm không đám người lưu lại khốn trận bị sửa đến hoàn toàn thay đổi Công năng cũng có thiên địa lật đổ đồng dạng biến hóa Trận pháp này tại sửa chữa qua đi Đã trở thành điều khiển trấn áp trận pháp các ngươi đợi ở nơi này a ta liền đi trước không tiến trần khuyên địch đương nhiên không trông cậy vào một cái trận pháp liền có thể triệt để trấn áp không cùng bắt nhung thiên khả hãn nhưng chỉ cần có thể vây khốn là được rồi cuối cùng hắn cũng chỉ là phụ trách kéo dài thời gian mà thôi thuận tiện nhất lên vừa mới huyền không cùng bắt nhung thiên khả hãn cái kia mấy lần đánh hắn tinh thần hăng hái đến nay còn có sức mạnh bàng bạc ở thể nội mạnh mẽ đâm tới Cái này khiến hắn trong lúc mơ hồ có loại cảm giác. Mình cuối cùng một bộ phận khiếu huyệt khả năng sắp bị giải khai. Một ngày thành công. Hắn chính là hàng thật giá thật kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Nếu như không phải còn có cái kim loan điện muốn bảo vệ. Trần Khuyên địch thật muốn lại đi ra sóng một làn sóng. Không được, võ giả kiêng kỷ nhất chính là sóng, nhất định phải ổn mới được. Âm âm lời còn chưa dứt Liền ở sau lưng khốn trận bên trong Phản ứng lại đàm không cùng bắc thiên khả hãn đã bắt đầu xuất thủ Như lai hàng ma sử cùng trưởng sinh thiên quyền trưởng một lần lại một lần mà đánh ra xoắn nát bốn phía hư không Vô số ngôi sao đều bị cuốn vào trong đó Sau đó hóa thành cho bụi trùng kích ở trên trận pháp Trong lúc nhất thời khốn trận hình thành che trời lưới lớn cũng là lung lay muốn kiên Nhưng là để Đàm không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cắn sang nghiến lợi đúng. Vì sao vì sao cái này phá trận pháp chính là không ngã phá cho ta Đông Bắc Thiên Khả Hãn kêu rất lớn tiếng. Đáng tiếc không có gì chứng dùng. Trận pháp lung lay sắp đổ, gần sát sụp đổ quang mang ảm đạm, lực lượng suy kiệt. Nhưng nó chính là không ngã. Luôn cảm thấy lại thêm một phần khí lực liền có thể đem hắn oanh phá. Nhưng khi ngươi cắn răng gạt ra một phần lực lượng về sau Lại phát hiện đối phương lại là loạn troảng chống được phảng phất con lật đật đồng dạng Ngây thơ Nếu bố trí ra trận pháp Ngươi cho rằng ta sẽ đoán không được các ngươi ứng đối sao trên thực tế trần khuyên địch là không nghĩ tới Có quan hệ trận pháp bố trí Đều là do Đại Càn Thánh Thượng cùng Minh Thiên Cơ đến giải quyết Trần khuyên địch chính là phụ trách chấp hành Nhưng vậy thì như thế nào còn không cho phép ta giả bộ tòa trận pháp này là từ chấn áp bí bảo Coi như các ngươi có cực phẩm đạo binh. Trong thời gian ngắn cũng khẳng định không vọt ra được. Chớ vọng tưởng cái gì. Đàm không cùng bắt thiên khả hãn thần sắc chấn động. Vội vàng bắt đầu đánh giá đến cái này nguyên bản theo bọn hắn nghĩ không chịu nổi một kích trận pháp. Mà theo như lai hàng ma sử cùng trưởng sinh thiên quyền trưởng oanh kích, nguyên bản mê vụ đồng giảng trận pháp cũng rốt cuộc hiển lộ ra nó chân thực bộ dáng liền ở cái kia phức tạp che trời lưới lớn trung ương ấm không đúng ngọc tỷ làm sao có thể đại càn ngọc tỷ võ càn võ đem nó thả tới đây không sai trấn áp tòa trận này chính là đại càn ngọc tỷ tại đại càn ngọc tỷ tồn tại kỳ thật rất vi diệu bởi vì đại càn cùng mặt khác hoàng triều khác biệt đối dùng võ lập quốc đại càn mà nói Quốc vận trọng khí cũng không phải là ngọc tỷ, mà là nhật nguyệt càn khôn kiếm. Cho nên ngọc tỷ bản thân chỉ là một cách phát hiểu lệnh công cụ. Nhưng kỳ thật không có gánh chịu bao nhiêu đại càn quốc vận. Nhưng một nước ấm tỷ nhưng lại đại biểu cho đại càn mặt mũi. Cũng không thể quá keo kiệt. Vậy làm thế nào đây đại càn khai quốc hoàng đế nghĩ cách biện pháp? Đem ngọc tỷ luyện thành đạo binh không phải tốt sao không gánh chịu quốc vận. Vậy chỉ dùng quốc vận đến luyện chế, sau đó tạp thất tạp bát bảo tài dùng sức đi đến đập, mây tốt nhất công tượng đến chế tạo, Lịch Đại hoàng đế lại dùng mình tinh khí thần tới nuôi dưỡng, nói thế nào cũng có thể làm ra một kiện không tệ đạo binh rồi a, sự thật chứng minh. Đại Càn khai quốc hoàng đế quả thực là một thiên tài. Ngọc tỷ quả thật bị luyện thành đạo binh, hơn nữa không phải một kiện thông thường đạo binh. Thượng phẩm đạo binh đại càn thế mà thật sự có một kiện thượng phẩm đạo binh điều này sao có thể phải biết thượng phẩm đạo binh bản thân nhưng chính là thánh địa tiêu phối. Đồng dạng có được thượng phẩm đạo binh thế lực. Đều có trùng kích phó đạo thánh địa tư cách cùng năng lực. Có thể thấy được hắn chế tạo độ khó. Liền xem như kích toái mệnh tinh thượng phẩm võ giả cũng rất khó làm đến. Chỉ là không nghĩ tới đại càn thế mà thình lình đem hắn lấy ra. Là võ càn võ sao đáng chết ta hẳn là nghĩ tới. Lấy hắn tu vi. Dựa vào đại càn quốc vận. Cực phẩm đạo binh mặc dù không có khả năng. Nhưng thượng phẩm đạo binh cũng rất có hy vọng. Đáng chết rõ ràng chế tạo ra thượng phẩm đạo binh. Nhưng vẫn ẩn mà không phát. Chính là vì ngày hôm nay sao Trần Khuyên Địch chẳng lẽ cái này cũng ở trong tính toán của ngươi sao không sai. Trần Khuyên Địch ở trận pháp bên ngoài cười lớn một tiếng. mặc dù đây không phải hắn làm nhưng cách này cũng không trở ngại hắn thổi ngưu bức thép tốt phải dùng tại lưới đao bên trên hôm nay các ngươi nhất định thất bại cam chịu số phận đi ngô đây trần khuyên địch đắc ý tiếng cười to quanh quẩn tại hư không bên trong mà trong trận pháp bắt nhung thiên khả hắn cùng đàm không lại là sắc mặt khó coi sau đó hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái xem ra thật đúng là bị nói chúng rồi chỉ dựa vào chúng ta Dù là đột nhiên làm khó dễ Thành công khả năng cũng không cao A-di-đà Phật Như thế nào đàm không muốn mời hắn xuất thủ sao Đại càn sự tình làm trọng Sau này Ta Phật môn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát Cái này còn tạm được Hai người đồng thời gật đầu Sau đó hít sâu một hơi Đàm không lùi sau một bước Chỉ để lại bắt nhung thiên khả hãn một người đứng tại chỗ Cũng không thấy hắn có động tác gì Chỉ là bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích Phun ra một chối trần khuyên địch hoàn toàn nghe không hiểu âm thanh kỳ quái Tựa hồ là một loại nào đó tế văn Hoặc như là xa xưa thời đại ngữ Âm âm một giây sau một trận mắt trần có thể thấy gần sóng ngay tại bắt thiên khả hãn đỉnh đầu khuyết tán ra Ha ha ha ha đều nói các ngươi không được thuần dương tiểu vượt bố trí như thế nào các ngươi đám này hậu bối có thể hóa giải vẫn phải là lão phu tự mình đến vừa dứt lời. Một cỗ trần khuyên địch hết sức quen thuộc bành chứng lực lượng liền từ khuyết tán ra không gian gần sóng bên trong gào thét mà đến. Phản phất trời long đất lở không thể ngăn cản gặp vượt nhân gian trí tôn đã từng tự mình nắm giữ man thần lưu lại một kích toàn lực trần khuyên địch. Như thế nào lại không nhận ra loại này lực lượng bản chất? Không hề nghi ngờ. Đây là một vị nhân gian trí tôn tại cách không xuất thủ bất quá. Có hạn chế không phải toàn lực không chỉ là cách một vùng không gian. Càng giống là cách cả một cách hư không. Trung gian trở ngại lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản trời long đất lở lực lượng tại hướng rời không gian gần sóng về sau. trọn vẹn bị suy yếu đến chỉ còn lại có một phần trăm trình độ. còn lại lực lượng đều bị phân tán hóa giải sụp đổ tại từ nơi sâu xa đối phương bị vây ở một cái rất phiền phức địa phương ai bắc nhung thiên khả hãn gọi tới chỉ là một cái nháy mắt trần khuyên địch liền tốt a trần khuyên địch hình như có sở ngộ nhưng còn chưa kịp phản ứng bất quá có người kịp phản ứng dược cách la đáng chết hắn không phải bị phong ấm sao lại còn không có bị đè chết sao cửa dương thanh âm vừa mới vang lên Liền triệt để đề tỉnh Trần khuyên Địch Cùng Bắc Nhung có quan hệ Lại cùng Cửu Dương có quan hệ Và lại bị nhốt ở địa phương nào đó Thực lực cường đại nhân vật Chỉ có ngày xưa bị Thuần Dương đạo Tôn vĩnh viễn chấn áp Thuộc về Bắc Nhung vị kia nhân gian trí tôn ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 48 cái kia không phải là tìm chết sao Bắc Nhung nhân gian trí tôn Thuần Dương đạo Tôn ngày xưa quét ngang thiên hạ thời điểm xếp chết tây vực cản thi giáo chí tôn đem tiên tôn đánh tử bế nam man một bên kia tình huống đặc thù không có để ý bắc nhung nhân gian chí tôn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn cuối cùng bị vĩnh viễn trấn áp tại bắc nhung thảo nguyên bên trên cho đến ngày nay cũng vô pháp từ đó chạy ra nhưng là không hề nghi ngờ Hắn còn sống dược cách la thế mà có thể ở trong phong ấm kia sống qua hơn vạn năm không thể tưởng tượng nổi trần khuyên địch não hải bên trong. Cửu Dương không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô vang vọng ra. Hiển nhiên rung động đến cực hạn. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Phải biết nhân loại cùng tà thần cũng không giống nhau. Dù là là lợi hại nhất nhân gian trí tôn. Ở tu vi bên trên đủ để cùng bất luận cái gì tà thần đánh đồng với nhau. Nhưng chân chính so về tuổi thọ, so về năng lực sinh tồn, cho dù là trí cường giả cấp bậc tà thần, sợ rằng cũng phải vượt qua nhân gian trí tôn cấp bậc nhân loại, đây cũng không phải là chuyện đùa, cũng chính vì như thế, cho dù là nhân gian trí tôn, bị bản tôn giảng như vậy trấn áp xuống dưới. Vạn năm xuống tới cũng phải chết hắn là làm sao sống được không nên đừng quản những cái kia lòe loẹ loẹt đồ vật so với còn đang xoắn xuýt vì sao lại phát sinh loại chuyện như vậy Cửu dương. Trần khuyên địch ý nghĩ liền muốn đơn giản trực tiếp hơn nhiều. Hắn bất kể nguyên lý gì. Nếu đã xảy ra. Nghĩ biện pháp đi ứng đối mới là chính sự. Âm ầm liền tải kinh không bên trong. Sức mạnh bàng bạc đổ xuống mà ra. xé sách từng đạo từng đạo trận pháp đường vân cuối cùng ở to lớn khốn trận bên trong quả thực là mở ra một đầu đại đạo hư tiếp xuống liền giao cho các ngươi đừng quên lời hứa của các ngươi bắc thiên khả hãn bên tai thuộc về bắc nhung chí tôn dược cách la thanh âm ung dung tiêu tán mang theo vài phần không cam lòng hiển nhiên bắc chí tôn trạng thái còn lâu mới có được cửu dương tưởng tượng tốt như vậy Mỗi lần xuất thủ cũng không phải nhẹ nhóm cách làm, mà là bỏ ra cái giá không nhỏ mới làm được. Nhưng dù cho như thế, một vị nhân gian trí tôn xuất thủ cũng đầy đủ trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Trần Khuyên Địch thật vất vả tạo nên ưu thế lập tức liền hỏng mất. Hỏng bếp phải chạy trốn chạy đi đâu chết Trần Khuyên Địch sắc mặt đại biến. Vội vàng dự định chạy trốn, mà không cùng bắt thiên khả hãn lại là nghẹn gần nổ phổi. ngay đầu tiên xuất thủ đem hắn ngăn lại, như lai hàng ma sử cùng trưởng sinh thiên quyền trưởng gào thét mà ra, trực tiếp đánh vào trần khuyên địch trên thân ngay sau đó, du hư không phá toái, phong bảo quét sạch bốn phía toái tinh về phần trần khuyên địch chính chủ tiêu tán không đúng không phải chân thân thập, vừa mới cho rằng thay đổi thế cuộc không cùng bắc thiên khả hãn lập tức xứng sở ngay tại chỗ. chỉ còn lại có trần khuyên địch thanh âm tại nguyên chỗ một lần lại một lần quanh quẩn ngỡ ngẩn chính phái chết bởi không bổ đao Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý ngươi cho rằng ta lại không biết sao đồ đần mới có thể đợi tại nguyên chỗ xem các ngươi đây chân chính ta đã sớm thừa cơ hội này chạy trốn rồi các ngươi có bản lãnh lại đến truy a đuổi tới ta liền để cho các ngươi hắc hắc hắc ha ha ha ha thanh âm đến cuối cùng trực tiếp biến thành liên tiếp cực kỳ phách lối nhân vật phản diện tiếng cười. Đàm không cùng Bắt Nhung Thiên Khả hãn mặt đều đen. Liền nguyên bản mưu đồ đã lâu áp chủ bài đều lấy ra. Kết quả lại chỉ bắt được một cái khí huyết ngưng tụ thành phân thân hàng giả Loại cảm giác này giống như là dùng nhiều tiền từ nước ngoài mời mua hộ mua về một cái quý báu túi sách Kết quả mở ra xem Lại phát hiện bên trong nhãn hiệu phía dưới cùng viết cách nho nhỏ Made in China một dạng Bệnh thiếu máu làm sao bây giờ còn có thể làm sao truy khục cứ việc lại thế nào phẫn nộ Sự thật cuối cùng sẽ không cải biến Đàm không cùng bắt nhung thiên khả hãn cũng chỉ đành thôi động cực phẩm đạo binh. Tại lớn như vậy bên trong vận mệnh tinh không lục xoát tìm. Muốn tử hư không bên trong lưu lại khí tức tìm ra trần khuyên địch cùng kim loan điện vị trí. Nhưng loại hành vi này giống như là mò kim đáy biển đồng dạng. Đàm không ngươi chẳng lẽ liền không biết bói toán loại hình bí pháp sao đương nhiên là có đàm không biểu tình sầu khổ. Miệng tụng một tiếng Phật hiểu. Đạo Phật từ xưa bất lưỡng lập Vì đối kháng đạo môn Phật môn có thể nói là phế không ít tâm tư Đạo môn có đồ vật Phật môn tự nhiên cũng không thể không có Bạch toán chi thuật cũng ở trong đó Đạo môn có ngày xưa đạo tổ lưu lại vận mệnh đại đạo Phật môn cũng đồng dạng có ngày xưa Phật tổ truyền xuống tam sinh tam thế nhân quả bản nguyện kinh Nhưng vấn đề là Lão không biết A không sai mặc dù Phật môn có bạc toán chi thuật, nhưng là đàm không lại không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái thế giới này là không công bằng. Thiên tài tồn tại. Nhưng không có khả năng người người đều là thiên tài. Cùng Thái Bình Thiên Tôn so sánh. Đàm không tư chất chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Thái Bình Thiên Tôn sáng lập Thái Bình yếu thuật. Bao dung luyện thể. Khí vận. Bói toán. Có thể nói không chỗ nào không tinh, nghiễm nhiên chính là một cách hiển nhiên đạo tổ tái thế Cái kia đàm không đây hắn trước đây chính là cái tu vi sơn phía dưới thôn nhỏ bên trong đi ra tiểu sa di Trở thành Phật môn phương trưởng, Kích toái mệnh tinh cường giả Chứng minh hắn có cái này tư chất Nhưng càng nhiều cũng là ở Phật môn vun trồng Nhưng tư chất của hắn cũng đến đây chấm dứt Hắn không phải thiên tài chỉ là một người bình thường, có lẽ hắn tại người bình thường bên trong là lợi hại nhất, nhưng cuối cùng không sánh bằng thiên phú toàn tài, đáng chết bắc nhung thiên khả hắn nơ. hừ, ê, cứng nhếch miệng lộ ra rất là bất mãn, nhưng bắc nhung bên này võ đạo từ trước đến nay đơn giản thô bảo, không có cái gì lòi loẹt lò đồ vật, cho nên hắn bên này đối bói toán cũng không tinh thông. Cũng không có trách cứ đàm không lập trường. Chỉ là trong lòng cố này biệt khuất cùng lửa giận quả thực là khó có thể tiêu trừ. Kết quả là. Tiếp xuống một trận đại chiến khoáng thế liền triển khai như vậy. Ha ha ha ha ta ở chỗ này ha ha ha ta lại ở chỗ này rồi muốn đuổi theo đến ta ta trần khuyên địch trung nguyên thần hành thái bảo tên tuổi há lại chỉ là tư danh. Âm âm trong lúc nhất thời toàn bộ phận mệnh tinh không loạn thành một đoàn. trần khuyên địch tả sung hữu đột, thỉnh thoảng che giấu khí tức, còn cố tình bày nghi trận, trượt đến đàm không cùng bắc nhung thiên khả hãn khắp nơi loạn chuyển, Cách này ngược lại cũng thôi để cho bắc nhung thiên khả hãn tức sận đến là trần khuyên địch người này. Hắn không chỉ có cùng con cá chạch một sảng chạy nhanh còn trượt tay, rất khó chân chính bắt lấy quan trọng nhất là, miệng hắn thối a Trần khuyên địch ngươi có bản lãnh liền đứng lại cho ta ngươi ta nhất quyết tử chiến chúng ta bây giờ chẳng phải đang ở chiến đấu sao đánh sắm ngươi đó là chiến đấu sao ngươi rõ ràng là đang chạy trốn ngươi thấp hèn ta đây là tuân theo bản tâm. Ta thành thật. Ta cao thượng thượng kinh thành. Lữ Nga vẻ mặt bất đắc sĩ ngồi ở Kim Loan Điện địa chỉ ban đầu bên cạnh. Về phần Kim Loan Điện. Ngay cả móng đều bị Trần khuyên địch mang đi. hiện tại không biết ở nơi nào tung bay đây đây thật là không nghĩ tới cái này vạn thọ cung chủ như thế kỳ tư diệu tưởng thế mà có thể làm ra loại chuyện này bất quá sáng này cũng tốt lữ nga thật sâu thở dài sau đó lộ ra một tia nụ cười an tâm hiện tại một bên kia cũng tính an toàn a cái gì an toàn a đương nhiên là càn võ a lữ nga nhìn một chút bên cạnh đại càn thánh thượng mười phần tự nhiên nói ra Lấy vạn thọ cung chủ Tu Vi Nếu là một lòng chạy trốn đàm không cùng bắt thiên khả hãn muốn bắt hắn lại còn thật không dễ dàng Dùng loại phương thức này kéo dài thời gian Xác thực thông minh hơn ta nhiều Càng võ tỷ lệ thành công cũng sẽ càng lớn Dạng này a Ta nói làm sao ban nãy đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một tia gió lạnh thổi qua Nguyên lai toàn bộ kim loan điện đều bị dọn đi rồi a. Nói đúng là a. Khuêng địch thật đúng là kỳ tư diệu tưởng a. Đúng vậy a. Xa xa xa xa xa Xa xa xa Một lát sau Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này A lứ Nga bỗng nhiên quay đầu Hậu chi hậu giác nhìn về phía vẻ mặt vô tội đại càn thánh thượng Ngươi chẳng lẽ không ở trong điện kim loan sao ngươi nói gì chứ Kim Loan điện rõ ràng như vậy địa phương trốn ở bên trong bế quan cùng muốn chết có cái gì khác nhau lữ nga nghĩ lại ca múa nhạc giống như có đạo lý nhưng vị kia vạn thọ cung chủ làm sao bây giờ à, yên tâm đại càn thánh thượng giang tay ra ngươi nhìn ta đều đi ra còn có cái gì cần lo lắng chứ không sai biệt lắm là thời điểm cho cuộc nháo kịch này hạ màn kết thúc vừa dứt lời. Đại càn thánh thượng khí tức liền bỗng nhiên sông lên thiên không ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 49 thiên hạ ít có đại càn thánh thượng xuất quan không tưởng được. Giống như là ngủ cây cảm giác một dạng. Không có bất kỳ khẩn trương ý tứ. Ngay cả xuất quan sau ngữ khí cũng lộ ra rất bình tĩnh. Loại này tùy ý ngữ khí thậm chí làm giảm bớt không khí chiến trường. Ngay cả lứa Nga đều lộ ra nhẹ nhàng thần sắc. Sau đó bất đắc dĩ bên trong lại mang theo vài phần dung túng đưa cho đại càn thánh thượng một cái liếc mắt Xem ra ngươi đã tính trước đương nhiên Lão công ngươi ta lúc nào thua qua ít đến lữ Nga thở dài Sau đó quay lưng đi Ngươi ta sự tình còn có tính đây Đừng quên Hoàng quý phi sự tình ta còn không có cùng ngươi so đo đây Tê Đại Càn Thánh Thượng nghe vậy cơ hồ vô ý thức sùng mình một cái cả người kém chút không tại chỗ. Nghề hoài xuống dưới. Bất quá nghĩ lại. Hoàng cái gì thuần dương cung không phải còn có một cái so với chính mình thảm hại hơn sao nghĩ như vậy. Đại Càn Thánh Thượng vừa mới cúi người eo lập tức lại thẳng lên. Yên tâm đi. Nhìn vi phu đại triển thần uy một phen ầm ầm nói chuyện trong lúc đó. Đại Càn Thánh Thượng khí tức vẫn còn ở hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Giống như là tại chiêu cáo toàn bộ thiên hạ đồng dạng. Chỉ là cùng đã từng Đại Càn Thánh Thượng bất đồng chính là. Lần này hắn chỗ triển lộ ra tin tức. Lại là thiếu trước kia cái kia bao sung trung nguyên bá đạo. Cũng thiếu mấy phần sức mạnh vô cùng vô tận cảm giác. Bất quá cái này cũng là đương nhiên. Dù sao trung nguyên tổ long lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say Mà cùng lúc đó Cái gì điều đó không có khả năng bên trong vận mệnh tinh không Còn tại cùng trần khuyên địch chơi cút bắt đàm không cùng bắt thiên khả hãn hai người hoàn toàn mộng bức Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trung thổ đại thế giới phương hướng Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình giống như là mắc bệnh đần nha Luẩn quẩn nhiều vòng như vậy còn vui tươi hớn hở sáng tới. Yên lặng ngắn ngồi qua đi. Trần khuyên địch có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục đây rõ ràng là đem hai người bọn họ làm ngớ ngẩn chơi đùa a về phần một bên khác. Trần khuyên địch ca múa nhạc phát sinh cái gì võ càn võ thế nào còn tại trung nguyên liệt trong tay của ta trong điện kim loan là cái gì chuyện ra sao a mặc dù không biết nguyên do trong đó. nhưng cái này cũng không trở ngại trần khuyên địch làm ra chính xác phản ứng Trần Khuyên Địch tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi sao dùng loại này thủ đoạn đến mê hoặc bọn ta ánh mắt không sai. Trần Khuyên Địch ngửa đầu chống lạnh Mặt lộ vẻ tự mãn. Ta. Trần Khuyên Địch. Vạn thọ cung chủ. Lấy trí kế vô song nổi tiếng giang hồ nhất đại tôn sư. Ngươi cho rằng là chỉ là thư danh sao kỳ thật tất cả tất cả. đều tại ta trần khuyên địch trong khống chế đắt các ngươi từ đầu tới đuôi đều bị ta coi như ngớ ngẩn một sảng chơi đùa rồi mặc dù sự thật cũng không phải như vậy nhưng nói ra sẽ rất sảng khoái cho nên trần khuyên địch liền làm như vậy mà trên thực tế chứng minh cái này một trận ngôn ngữ lực sát thương lớn đến hô chết người tối thiểu ngay cả an hiểu sâu phật pháp đàm không đều bị tức giận đến mặt mo đỏ bừng Quả nhiên là Phật tổ có lúc cũng sẽ lòng sinh minh vương lửa giận. Thật sự là quá cần ăn đòn. Nhưng mà đúng vào lúc này. Chờ một chút trước đó còn cuồng nộ không dứt, bắc nhung thiên khả hãn đột nhiên ngẩn người. Sau đó bỗng nhiên thay đổi ánh mắt. Nhìn về phía trung nguyên phương hướng. Tinh tế cảm thụ một phen đại càn thánh thượng khí tức. Ngay sau đó. Đừng nói là Bắc thiên khả hãn chính là đàm không cùng trần khuyên địch đều phát hiện một chút không thích hợp Cố khí tức này Giống như không như trong tưởng tượng mạnh như vậy tại đàm không cùng Bắc thiên khả hãn xem ra Đại càn thánh thượng nếu dám lộ diện Cái kia tự nhiên là có chấn áp tất cả địch tự tin Tất cả mọi người là người biết chuyện Riêng phần mình tính toán kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ Giống như là đàm không đám người Thật không biết Đại Càn Thánh Thượng muốn nhân cơ hội này đột phá nhân gian trí tôn sao chưa hẳn như thế. Chỉ là bọn hắn còn có lòng tin tại Đại Càn Thánh Thượng đột phá trước kia liền đem nó bóp chết. Hoặc có lẽ là không thể không đánh cược một phen. Nhưng bất kể như thế nào. Lúc này Đại Càn Thánh Thượng xuất quan. Trực tiếp cho đàm không đám người một cái cảnh tỉnh. Kém chút không đem bọn họ hù chết. Nhưng bây giờ cẩn thận nhất phẩm. Lại phát hiện đại càn thánh thượng khí tức ngoài ý liệu yếu. Nói xác thực. Hẳn là không đạt tới nhân gian trí tôn cấp độ. Nghiêm ngặt mà nói kỳ thật rất mạnh mẽ. Chí ít kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ dư xài. Nhưng là chỉ thế thôi. Cũng không có đạt tới khiến người sợ hãi cấp độ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha, ha đột phá ta làm càn võ ngươi có cái gì lợi hại thủ đoạn đây? hợp lấy chỉ có loại trình độ này giảng đạo lý nếu như chỉ là một cái kích toái mệnh tinh thượng phẩm huyền không đám người thật đúng là không đến mức kiêng kỵ dù sao tất cả mọi người có cực phẩm đạo binh tùy thân thực đánh lên một cái tiểu cảnh giới không đại biểu được cái gì chỉ có nhân gian trí tôn mới chính thức có được cải biến tất cả lực lượng trên thực tế tôn phái giới sở dĩ làm khó dễ Cũng là sợ hãi Đại Càn Thánh Thượng có nhân gian trí tôn thực lực. Trái lại hủy diệt toàn bộ tôn phái giới. Nhưng hôm nay xem ra. Đại Càn Thánh Thượng chẳng lẽ là đột phá thất bại thất bại sao không có khả năng á Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời tất cả phân thần chú ý một trận chiến này trí cường giả đều phát ra nghi ngờ tự nói tiếng. Âm ầm trong trước mắt này tất cả mọi người không hành động chỉ có một người đàn ông động. Trần Khuyên Địch Chỉ thấy Trần Khuyên Địch trực tiếp đánh nát hư không Một bước liền từ vận mệnh tinh không đi trở lại trung thổ đại thế giới Đi tới thượng kinh thành hoàng cung bên trong Khắp khuôn mặt là lão tử bị ngươi bấy quần cũng không có đau răng biểu lộ Cầu tặc rất nhiều chí cường giả Đây là cái gì mở miệng chính là mắng chửi người Chẳng lẽ là muốn trở mặt ngay cả một bên lữ Nga đều toát ra một tia vẻ cảnh giác Thượng Kinh Thành thật vất vả mới có chút hòa hoãn xuống bầu không khí cũng lần thứ hai khẩn trương lên. Sau đó Trần Khuyên địch lần thứ hai mắng. Đã nói xong đột phá đây ngươi hôm qua vẫn là cái này cảnh giới a ta vẫn chờ ôm đuổi đây a ha ha. Đại Càn Thánh Thượng gãi đầu một cái. Ta lúc nào nói qua lần bế quan này là vì đột phá a ngươi cái này hố hàng may mà lão tử chạy loạn khắp nơi chính là vì cho ngươi kéo dài thời gian. sớm biết liền đem ngươi ném ở trong này mặc kệ. Lão tử gia nhập tông phái giới trực tiếp tiêu giao tự tại đi ha ha ha ha. Cười cõng lông trần khuyên địch chập chập lưới. sau đó cấp tốc chạy tới đại càn thánh thượng một bên. thời khắc mấu chốt vẫn phải là ta tới thu thập tàn cuộc. nhanh. chúng ta bây giờ liền chuẩn bị chạy trốn ngươi cái tên này từ ban đầu chính là một bộ lòng tin tràn đầy. Lão tử vô địch thiên hạ bộ dáng. căn bản không cân nhắc qua lật chuyện xe. May ta trí kế vô song chưa mưu thắng trước lo bại, nói đến chính là ta loại này phòng ngừa chu đáo trí giả. Nhớ cho kỹ a, ta tại côn lôn bí cảnh lưu cửa ngầm, yêu tục bên cạnh còn không có thời gian thanh tra toàn bộ bí cảnh, ta cửa ngầm cũng không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền mang theo người chạy trốn, ngươi cuốn đi thượng kinh thành, ta cuốn đi Thái Hoa Sơn. Mọi người cùng nhau tiến vào côn lôn bí cảnh. Chấn áp yêu tục. Trốn ở bên trong côn lôn bí cảnh trước bảo mệnh. Chờ ngươi thực đột phá lại giết ra ngoài. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi bên này ra đại nghiệp đại khá là phiền toái. Ta người bên kia nhiều. Chạy trốn lên dễ dàng hơn. Ta hy sinh một chút. Lại cho ngươi kéo dài một hồi thời gian. uy một mạc đem mình kế hoạch chạy trốn nói ra về sau trần khuyên địch mới phát hiện không hợp lý làm gì lộ ra ác tâm như vậy nụ cười nhìn ta a ngươi thế nhưng là có vợ người không đại càn thánh thượng lắc đầu tựa hồ nghĩ nghiêm túc một chút nhưng nụ cười trên mặt nhưng thủy trung không dừng được cuối cùng còn quay đầu nhìn về phía đồng dạng trợn mắt hốt mồm lứa nga thế nào hương Đệ của ta đáng tin cậy a lữ nga trầm mặt thật lâu, cuối cùng hướng về phía trần khuyên địch chắp tay. vạn thọ cung chủ quả thật thiên hạ ít có chân thành người. nga bội phục. trần khuyên địch chuyện ra sao lúc này còn làm nhiều như vậy lòe lọt lò, làm cái gì? ha ha các ngươi còn không thu thập tế nguyễn chạy trốn nghĩ cám ơn ta mà nói chờ đào tẩu ngươi tại cám ơn ta tốt rồi. không cần. đại càn thánh thượng đột nhiên một cái hít sâu. Sau đó tiến về phía trước một bước Vỗ vỗ trần khuyên địch bả vai Yên tâm đi lão đệ Tất cả đều ở trong lão ca ta bàn tay Tiểu tràng diện mà thôi Không tính là gì vừa dứt lời Đại càn thánh thượng liền thay đổi ánh mắt Mà ở một bên khác Đàm không cùng bắc nhung thiên khả hãn cũng phá toái hư không đi ra Chỉ là đại càn thánh thượng ánh mắt lại trực tiếp vượt qua bọn họ Nhìn về phía tinh không vô tận Hắn ánh mắt thâm thúy hết sức Phản phất có thể nhìn thấy vô tận tinh không bên trong ẩm tàng sâu nhất bí mật Còn không ra sao nhát gan bọn chuột nhát chấm theo ngươi mong muốn Đi đến trước sân khấu tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 50 không hổ là huyên để của ta trung nguyên đại địa Đại càn thánh thượng thanh âm trong hoàng cung quanh quẩn vang vọng như tiếng sấm Nghe được vừa mới đến đàm không cùng Bắc Thiên Khả Hãn vẻ mặt mộng bức Mà cách đó không xa Võ Nguyên Hanh cùng A Sử Na Lam cũng dừng lại riêng phần mình chiến đấu Trong lúc nhất thời Vô số đảo ánh mắt đều rơi vào đại càn thánh thượng trên thân Chẳng lẽ Trận này đại loạn còn có hắc thủ sau màn là ai Trong lúc nhất thời phản ứng lại đàm không bọn người là hơi nghi hoặc một chút Thân làm phát động nổi loạn một phen Đàm không đám người người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình Trận này đột nhiên xuất hiện biến loạn phía sau Kỳ thật có rất nhiều đẩy tay tồn tại Bọn họ cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền Nói không chừng thực làm người khác quân cờ Chỉ là Ai là chấp cờ người Trong lúc nhất thời Tại Đại Càn Thánh Thượng hướng dẫn phía dưới Thượng Kinh thành chiến đấu thế mà lắng xuống Ngay tiếp theo Thái Hoa Sơn một bên kia cũng bị tác động đến ninh thiên cơ chủ động dừng tay tịch đồng theo sát phía sau minh giáo giáo chủ cũng là nhíu mày lui lại chỉ có an pha cùng vô vọng ma tôn còn đang kịch chiến không ngớt hắc thủ sau màn ở đâu nhìn thấy một màn này đại càn thánh thượng không chỉ có bỗng nhiên cười một tiếng sau đó lắc một cái long bào một bộ chấm chờ ngươi tới cửa biểu lộ kết quả là cái gì cũng không phát sinh Một trận gió thu thổi qua cuốn lên đầy đất lá rụng Nhưng chính là cái gì đều không phát sinh trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút xấu hổ Khủ khủ Đại Càn Thánh Thượng tặng hắn một cái Tại mọi người dần dần bắt đầu nghi vấn ánh mắt phía dưới lần nữa mở miệng nói Nhất định phải ta tự mình gọi ra tên của ngươi sao Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là làm sao làm được Nhưng là qua nhiều năm như vậy Ngươi một mực đều ẩm tàng ở bên cạnh ta nhìn ta a hử bị đại càn thánh thượng vừa nói như thế Toàn bộ hoàng cung tại thời khắc này đột nhiên sôi trào lên Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng Phản phất địa long xoay người đồng dạng Vô số cung điện bắt đầu lắc lư Gạt ngói rơi xuống đất Từng đảo từng đảo khe hở lấy hoàng cung làm trung tâm Hướng về thượng kinh thành tứ phương cấp tốc lan tràn ra Làm sao có thể U-A lại có loại sự tình này Trong lúc đó cũng xem lẫn không ít hữu thức chi sĩ tiếng kinh hô. Những người này đối thượng kinh thành đều có xâm nhập lý giải qua Tự nhiên biết rõ lúc này tình huống không thể tưởng tượng nổi chỗ Đáp án rất đơn giản Thượng kinh thành thế mà lại phát sinh chấn động Phải biết xem như Trung Nguyên Hoàng Triều Đế Đô Một nước khí phận vị trí Thượng Kinh Thành từ ngàn năm nay đều là mưa thuận gió họa. Tại quốc vẫn che chở phía dưới gần như không có khả năng có bất kỳ thiên tai phát sinh. Về phần địa chấn loại này dao động đại bảo sự tỉnh. Tại Đại Càn vẫn còn thình thế tình huống phía dưới căn bản không có khả năng phát sinh. Chỉ có tận thế vương triều mới có bật này tình huống. Nhưng bây giờ... thượng kinh thành thế mà phát sinh chấn động có thể khiến cho loại địa phương này xuất hiện động đất tình huống nguyên nhân không nhiều đơn giản phương pháp bài trừ qua đi ở đây rất nhiều trí cường giả đều lộ ra dung động vạn phần thần sắc a đúng trừ bỏ trần khuyên địch bất quá rất nhanh ngay cả trần khuyên địch đều hiểu được bởi vì liền tải thượng kinh thành tan vỡ kẽ đất bên trong từng đảo từng đảo màu vàng đất long khí từ đó mãnh liệt cuộn trào ra phảng phất vỡ đê như hồng thủy chút xuống ra. Mà ở mảnh này long khí thủy triều bên trong. Một đảo lúc đầu mơ hồ. Nhưng theo thời gian trôi qua cấp tốc ngưng tổ thân ảnh chậm rãi đi ra. Có ý tứ. Ngươi chừng nào thì phát hiện chấm long khí bóng người ngư khí cao cao tại thượng. Từ xuất hiện về sau hoàn toàn không có đi quản đàm không đám người. Ánh mắt nhiều nhất tại trần khuyên địch trên thân sừng lại trong chốc lát. Sau đó liền nhìn hướng đại càn thánh thượng Mà hắn tự xưng càng là để không ít người kinh sợ không thôi Nhất là đại càn trung thần môn Làm càn xa xa võ nguyên hanh cái thứ nhất nổi giận nói Loạn thần tạc tử cũng dám tự xưng vương đại nhịch bất đạo ăn long khí thân ảnh lúc này mới liếc nhìn võ nguyên hanh, Bất quá rất nhanh thu hồi ánh mắt Sau đó cười sang sảng nói Chấm có hay không tư cách tự xưng như vậy? Ngươi nói không tính. Không bằng hỏi một chút ngươi vị này tiểu hoàng đế tốt rồi. Phóng nhãn thiên hạ. Từ xưa đến nay. Chấm như thế nào không thể tự xưng như vậy lời này vừa ra. Rất nhiều trí cường giả lại nhìn về phía đại càn thánh thượng. Hiển nhiên mọi người tại đây chỉ sợ cũng chỉ có đại càn thánh thượng mới biết được cái này long khí thân ảnh thân phận chân thật. mà đối mặt đám người ánh mắt hỏi thăm đại càn thánh thượng cười ngạo nghễ mẹ chứng trời mới biết ngươi là ai à đại càn thánh thượng một bên duy trì lấy biểu tình kiêu ngạo một bên ở trong lòng cấp tốc hiện lên nguyên một đám suy nghĩ nói thật long khí thân ảnh tồn tại hắn tại cùng trung nguyên tổ long hợp nhất về sau liền lập tức phát hiện hơn nữa hắn cũng biết từ lúc kia bắt đầu hắn liền rơi vào đối phương tính toán Cùng trung nguyên tổ long hợp nhất nhờ vào đó đột phá kích toái mệnh tinh cảnh giới. Cái này vốn là đại càn thánh thượng cảm ngộ của mình. Nhưng là những năm gần đây hắn một lần nữa quay đầu. Lại phát hiện năm đó những cái kia cảm ngộ kỳ thật tới có chút kỳ quặc Cũng có chút quá mức thuận lợi. Giống như là có người nào trong bóng tối nhắc nhở một dạng. Đem tiêu chuẩn đáp án phóng tới trước mặt hắn. Cho nên hắn mới lòng sinh hoài nghi. Mà qua thời gian dài thăm dò cùng phỏng đoán về sau, Đại Càn Thánh Thượng mới xem như xác định đối phương tính toán. Trung Nguyên Tổ Long là cái bấy dập quả thật. Nó cho Đại Càn Thánh Thượng mang đến 300 năm vô địch chiến tích. Nhưng đây cũng là người nào đó trong bóng tối tính toán kết quả. Đại Càn Thánh Thượng mọi thứ đều là hắn tính toán sao cho hắn. Thậm chí ngay cả bị Tổ Long trói buộc. Nghĩ biện pháp từ đó thoát ly. Chỉ sợ đều ở đối phương mưu đồ, Mà ở minh bạch tất cả những thứ này sau. Đại Càn Thánh Thượng lại bắt đầu tự cứu. Đầu tiên là mặt ngoài theo người nào đó tính toán. Tận sức tại thoát ly trung nguyên tổ long khống chế. Một phương diện khác thì là nghĩ biện pháp tăng lên bản thân mình cảnh giới. Tại không dựa vào tổ long gia trì phía dưới. Vẫn như cũ có thể đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Tiếp theo thì là lúc này một màn này. Nhìn như nghĩ biện pháp thoát ly trói buộc kỳ thực lại không phải như thế. Cho tới bây giờ. Nên làm chuẩn bị đều đã hoàn thiện. Đại Càn Thánh Thượng mới hoàn toàn cùng đối phương không nể mặt mũi. Dự định cùng hắn nhất cử đoạn. Nhưng là cứ việc làm nhiều như vậy nhưng Đại Càn Thánh Thượng kỳ thật cũng không biết cách mưu kia tính mình người là ai đối phương có thể trốn ở trung nguyên tổ long bên trong. Hơn nữa không bị người phát hiện Vậy khẳng định cũng là hoàng đế Nhưng từ thượng cổ đến nay lời hại hoàng đế nhiều như vậy Nổi bật nhất đơn giản chính là thượng cổ tiên tần thủy đế Trung cổ thịnh đường huyền hoàng Cận cổ cường hán thiên tử Có trời mới biết đối phương đến tột cùng là cách nào Hụ thủ đại càn thánh thượng lúc này tâm tư bách chuyển Không khí hiện trường nghiêm túc như vậy Lúc này mình nếu là bỗng xuất hiện một câu ta cũng không biết ngươi là ai mà nói. Không nói những cái khác. Khí thế trước hết không còn làm sao bây giờ có ai có thể giúp ta một chút lúc này. Ai cũng không có nhìn ra đại càn thánh thượng quấn bách. Nhưng là... Trần Khuyên Địch nhìn ra không sai lúc này Trần Khuyên Địch trong lòng là nghĩ như vậy. Lão ca vẻ mặt này thật kỳ quái a, Khóe miệng hơi hơi co rúm Khói mắt nếp nhăn thêm ra hai đầu. yết hầu cái kia một khối nhẹ nhàng cổ động. Rõ ràng là tại nuốt nước miếng. Rõ ràng chính là trang bức lật xe. Nghĩ nhận ngày lại không triệt. Chỉ có thể gượng trống lấy bình tĩnh biểu lộ nha dựa vào tự mình đi tới kinh nghiệm phong phú. Trần Khuyên địch phát hiện chân tướng. Thế là hắn thân mật mở miệng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Thiên hạ hôm nay. và lại chỉ có một vị hoàng đế Kia chính là ta bên cạnh vị này Về phần ngươi Mặc kệ ngươi quá khứ là ai Bây giờ cũng chỉ là nhất giới bình dân mà thôi Không nói ra thân phận của ngươi Đó là thánh thượng cho ngươi lưu mặt mũi Có biết không long khí thân ảnh cái Vừa dứt lời đại càn thánh thượng liền nhanh chóng ẩn nấp lén lén cho Trần Khuyên Địch một cách làm tốt lắm ánh mắt Không hổ là huyên đệ của ta mà Trần Khuyên Địch thì là đồng bộ hồi hắn một cái việc nhỏ ánh mắt. Đa tả đa tả. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 51 quân cờ cùng người đánh cờ bị Trần Khuyên Địch như vậy quấy dày một cái. Rất nhiều trí cường giả ánh mắt lại rơi vào long khí thân ảnh trên người. Bất quá lần này đối phương lại không có tâm tình gì. Ngây thơ. Bất quá là khám phá chấm thân phận mà thôi. Thế mà tự đại đến trình độ này Rõ ràng đều là tà thần Các ngươi loại này xuyên việt tà thần thật đúng là kỳ quái Lời này vừa ra Người khác còn chưa kịp phản ứng Trần Khuyên Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng lại là kém chút xòa gần chết Xuyên việt tà thần không thể nào Chờ một chút không đợi Đại Càn Thánh Thượng đám người mở miệng Long khí thân ảnh liền chủ động tản đi che lấp bản thân khuôn mặt long khí Mà lộ ra lộ ở bên ngoài thì là một tấm người tuổi trẻ khuôn mặt Có câu nói rất hay Nhìn người trước nhìn xương Tướng mạo có thể ngụy trang Nhưng xương cốt lại là người căn bản Cũng tượng trưng lấy bản tính của con người Tỉ như Trần Khuyên Địch Cái kia tướng mạo xem xét Từ trong ra ngoài đều lộ ra một cấu ngu đần Mà vị trẻ tuổi này Thì là từ trong ra ngoài đều lộ ra một cố bá khí Cũng không phải là cửu cư cao vị dưỡng thành bá khí, mà là bẩm sinh bá khí. phảng phất trên trời tiên Phật hạ phàm đồng dạng. Đứng ở nơi đó, liền một cách tự nhiên mang theo một cỗ xung động lòng người khí chất. Tâm trí hơi yếu một chút mà nói. Chỉ là nhìn thấy hắn liền sẽ sinh ra thần phục suy nghĩ. Cũng chính là tục ngữ nói tới. Vương bá chi khí thiên sinh nhân chủ thật là có loại người này nói nhảm. Cùng mặt khác kinh hãi không dứt người so sánh. Đại Càn Thánh Thượng đối với cái này liền lộ ra rất chẳng thèm ngó tới. Đổi ta tại Trung Nguyên Tổ Long bên trong nghỉ ngơi mấy vạn năm. Ta cũng có thể có cái này cái gì vương bá chi khí. Trần Khuyên Địch chính là không sai. Cùng những người khác khác biệt, Đại Càn Thánh Thượng liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt người này bản chất. Hơn nữa hắn chủ động lộ ra mặt mũi của mình. Thân phận cũng liền dễ hiểu Quả nhiên đại hán ngày xưa chân long thiên tử đúng không không sai Đại hán thiên tử hoàn toàn không có che giấu, Cũng khinh thường che giấu. Chính là ta cái thế giới này luôn có như vậy một loại người Bọn họ sẽ không theo lẽ thường ra bài Bình thường ở loại tình huống này phía dưới Cho dù là đàm không đám người Trong lòng nghĩ đều là nghe một chút đại hán thiên tử muốn nói gì Dù sao cũng là ẩn tàng sâu đậm hắc thủ sau màn. Nhưng có người không giống nhau. Trần Khuyên địch ý nghĩ thì bất đồng. Hắn tự hỏi là như vậy. Đại hán thiên tử là hắc thủ sau màn. Đại hán thiên tử là địch nhân địch nhân liền nên đánh thừa dịp hắn miệng pháo thời điểm xuất thủ đòi mạng hắn. Về phần hắc thủ sau màn kế hoạch. Chờ ta đem hắn đánh chết liền không là vấn đề rồi đơn giản. À, cho nên Trần Khuyên địch không chút do dự liền ra quyền. Hơn nữa trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Đem trước bị đàm không đám người truy sát mà kích hoạt khiếu huyệt cũng cùng một chỗ chấn động lên. Đấm ra một quyền. Tư không đổ sụt. Liền tia. Sáng đều bị thôn phệ, nhưng ở đồng thời nhưng cũng bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Khuyên thiên một quyền ra cường phiên bản uy lực của một quyền này không khách khí chút nào giảm, Hoàn toàn đạt đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Không có cho đại hán thiên tử cơ hội nói chuyện. Trần khuyên địch mưu đồ đát lâu thiểm điện một quyền trực tiếp trúng đích đại hán thiên tử. Vô luận ngươi khí chất có bao nhiêu bá đạo. Vương bá chi khí mạnh bao nhiêu. Ở nơi này một quyền phía dưới đều là cho bụi. Mới vừa rồi còn cường thế cao ngạo đại hán thiên tử trong nháy mắt đã bị đánh bảo. Bia liền cùng bóng hơi vỡ tan đồng dạng. Thuận lợi đến nỗi ngay cả trần khuyên địch mình đều ngẩn ra. Ca múa nhạc như vậy không chịu đánh thất phu một giây sau Từ sâu trong lòng đất liền truyền đến một tiếng tức giận tiếng giống Phải hình dung như thế nào đây Giống như là trong lớp lão sư tải tuyên bố thành tích thời điểm Thật vất vả đến phiên mình Mà mình lại vừa vặn kiểm tra 100 điểm Đang chờ lão sư tuyên bố song trang bước đây Lão sư đem bài thi làm mất rồi Biệt khuất loại này trang bức bị cưỡng ép cắt ngang cảm giác để đại hán thiên tử trong nháy mắt nổ tung Ngươi cho rằng loại này thủ đoạn đối ta hữu dụng sao tổ long bất diệt Ta chính là bất tử nếu không năm đó thuần dương lão gia hỏa kia đã sớm tiêu diệt ta hầu lời này vừa ra Đại càn thánh thượng còn không có cảm giác gì Trần khuyên địch lại là nhíu chặt lông mày Thuần dương Lão gia hỏa xưng hô này không thích hợp a có quan hệ xuyên việt giả sự tình trần khuyên địch đã hiểu không sai biệt lắm trên căn bản là thiên đạo bù đắp bản thân một loại thủ đoạn hệ thống thì coi như là thiên đạo một loại đầu tư trừ bỏ thượng cổ thời đại quần anh hội tụ bên ngoài mỗi cái thời đại đều có hai vị xuyên việt giả giáng lâm đến trung thổ đại thế giới thái cổ thời đại man thần quân vô tà cùng triệu man trước mắt thời đại mình và võ càn võ Còn có thời đại cận cổ thuần dương đạo tôn cùng một vị khác. Thời đại trung cổ có hay không không rõ ràng. Nhưng ở trần khuyên địch suy đoán bên trong. Thời đại cận cổ hẳn là thuần dương đạo tôn cùng đại hán thiên tử. Hai vị này đều là xuyên Việt giả. Kết quả cuối cùng tương ái tương sát. Vốn nên là như vậy. Nhưng là từ đại hán thiên tử đối thuần dương đạo tôn thái độ đến xem còn có trong miệng hắn nói tới xuyên Việt tà thần. Tình huống tựa hồ có chút bất thường sẽ không phải. Ngươi nhưng thật ra là tà thần A Trần Khuyên Địch đột nhiên phúc trí tâm linh toát ra một câu nói như vậy. Mặt đất khe hở bên trong. Lại là một cỗ long khí gào thét mà ra. Một lần nữa hội tụ thành đại hán thiên tử thân ảnh. Bất quá lần này trên mặt của hắn lại là mang theo vài phần kinh dị. Ngươi không biết cái gì. À! Ha ha ha! Ngươi không biết ngươi thế mà không biết chây cười đại hán thiên tử tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cao hứng sự tình Đột nhiên bưng bít lấy cái bùng phá lên cười Sau khi cười xong còn lao khói mắt một cái Sau đó lắc đầu Bất quá cũng phải Quân cờ lại có thể nào minh bạc người đánh cờ ý nghĩ từ điểm đó nhìn Ngươi còn không bằng bên cạnh ngươi tiểu hoàng đế a. Quân cờ Người đánh cờ Không đợi Trần Khương Địch lấy lại tinh thần. Đại Càn Thánh Thượng còn có mặt khác rất nhiều trí cường giả kịp phản ứng. Đại Hán Thiên Tử liền trực tiếp đem mọi thứ đều bóc lộ ra. Ngươi nói đúng ta là Tà Thần nhưng ta cũng là Đại Hán Thiên Tử. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng lười nhắc che giấu. Chấm tên là Lưu Mãn, Ngươi cũng có thể gọi ta là Gamma. Thứ hai nghìn chín trăm bảy mươi bốn ba nghìn tám trăm sáu mươi mốt giới mười đại diệt xuất tà thần để nhất chuyển sinh tà thần Gamma các ngươi những cách này cùng chúng ta tương tự. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt xuyên việt tà thần so sánh. Ta muốn càng xuất sắc hơn. Càng thêm ưu tú. Cũng càng thêm cường đại trên thực tế nếu không phải thuần dương lão gia hỏa kia. Vạn năm trước tọa này đại thiên thế giới nên biến thành ta tấn cấp tà thần vương nền tảng đại hán thiên tử tựa hồ căn bản liền không kiêng gì ở đây các trí cường giả. Thậm chí lộ ra không có sợ hãi. Như thế nào ta đã đem ngươi tất cả nói hết ra thế nào các ngươi dự định vây công ta sao vẫn là nói. Các ngươi dự định đầu nhập vào ta đại hán thiên tử giang tay ra. Ở tất cả trí cường giả đều bị đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho rung động không rõ thời điểm. Hắn lại nhìn về phía trần khuyên địch. Vạn năm trước một trận chiến cũng còn chưa có kết thúc Thuần Dương giết không được ta. Cho nên mới chờ đến ngày hôm nay. Tiểu Hoàng đế chính là con cờ của ta. Mà ngươi thì là Thuần Dương các ngươi đều là quân cờ. Đại Hán Thiên Tử khói miệng một khắc. Sau đó khí thế dẫn động. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản cưỡng ếp kiềm chế cảnh giới. Dù cho thoát ly tổ long trói buộc cũng không có tăng lên cảnh giới đại càn thánh thượng. Khí tức quanh người đột nhiên không thể ước chế bắt đầu tăng lên. Trong cõi u minh cảm ngộ không ngừng trong đầu hiện lên. Quân cờ trung quy là quân cờ, một điểm nhỏ thông minh cũng không cải biến được quân cờ phận mệnh. Tiểu hoàng đế. Từ ngươi thoát ly tổ long trói buộc bắt đầu. Tất cả liền đã chú định đột phá A. Sau đó trở thành ta hoàn toàn mới nhục thân. Bất tử thân trường sinh bất lão Trung nguyên tổ long đại hán thiên tử thân hình dần dần tiêu tán Mà đại càn thánh thượng khí tức còn tại không ngừng tất cao Trận này vạn năm chi tranh cuối cùng vẫn là ta thắng Không ai có thể vượt qua ta Chờ ta thành tựu tà thần vương về sau Lại mang trung thổ đại thế giới đi cùng thuần dương lão ra hỏa kia lại tiếp theo vạn năm trước chiến đấu Thật muốn nhìn thấy hắn phát hiện ta thống trị quê hương của hắn về sau. Hắn sẽ là như thế nào biểu lộ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 52 soạt soạt. Âm đại hán thiên tử lưu mãng. Hoặc là cũng có thể xưng là chuyển sinh tà thần Gamma. ta thần cái chủng tộc này xem như toàn bộ hư không lớn nhất u áp tính. Hắn phân loại vượt gì Phân loại nhiều. Phóng nhãn tất cả đại thiên thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy Cho dù là đã từng tại thượng cổ thời đại cực thịnh một thời yêu tục Tại tộc đàn phân loại về số lượng cũng không cách nào cùng tà thần nhất tục đánh đồng với nhau Mà liền như là yêu tục bên trong cũng có thần thú một sản Tà thần nhất tục cũng có bộ tộc mạnh mẽ Đoạt xá tà thần chính là trong đó phi thường xuất sắc một loại thuần túy tinh thần thể tồn tại bọn họ có thể tùy ý đoạt xá bọn họ cần có cường giả nhục thân. Kế thừa trí nhớ của bọn hắn. Thần không biết sự không hay mà đem thay thế. Tại tà thần bên trong. Hủy diệt thế giới tuyệt đại đa số đều là cái này tà thần. Chuyển sinh tà thần thì là tương tự lại càng thêm cực đoan một loại. Cùng đoạt xá tà thần khác biệt. Chuyển sinh tà thần không đoạt xá người khác. Mà là trực tiếp dung nhập thế giới. Lấy thế giới bản thổ sinh mạng thể hình thức trùng sinh Sau đó nương tựa theo tà thần tích lũy nhanh chóng tăng lên Trong lúc đó không những sẽ không bị thế giới bản thân bài xích Còn có thể lấy được gia trì Miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết Mà Gamma chính là như vậy một vị chuyển sinh tà thần Thân làm mười đại kiệt xuất tà thần một trong Gamma đã mượn nhờ bản thân chủng tộc thiên phú hủy diệt qua không ít thế giới Khoảng cách tà thần vương cảnh giới trí cao cũng chỉ thiếu chút nữa Vì phóng ra bước cuối cùng này Hắn mới đi đến được trung thổ đại thế giới Dự định đem hắn xem như mình tấn thăng nền tảng Hơn nữa hắn vận khí coi như không tệ Tại chuyển sinh thời điểm đúng lúc gặp được một cái bị trung thổ đại thế giới triệu hoán đến xuyên Việt tà thần Đem hắn thôn phể sau chiếm lấy Còn nhờ vào đó thu được cái kia xuyên Việt tà thần ký ức bái này ban tặng hắn tại trung thổ đại thế giới điểm xuất phát cao vô cùng theo lẽ thường mà nói có kinh nghiệm kiếp trước cùng ký ức chuyển sinh tà thần có thể tại đại thiên thế giới bên trong phi tốc trưởng thành tốc độ kia nhanh chóng thậm chí muốn so cái gọi là nhân vật chính còn mạnh hơn bên trên mấy lần mà gamma tại chuyển sinh tà thần bên trong cũng là siêu quần bạc tuổi hạng người Cho nên hắn tải chuyển sinh về sau khôi phục lực lượng tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ cần ngắn ngủi vài chục năm. Là hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trên lý luận. Không có khả năng có người ngăn cản được Gamma. Trên thực tế. Trước đây kinh nghiệm cũng là như vậy nói cho Gamma. Cho nên hắn rất có lòng tin. Nhưng là. Tại trung thổ đại thế giới. Gamma cắm cái ngã nhào. hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình đã là thuộc về gian lận người chơi kết quả trung thổ đại thế giới ra cách nhân viên quản lý thuần dương đạo tôn rõ ràng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng rõ ràng cùng mang theo tà thần ký ức cùng lực lượng nội tình mình không thể so sánh kết quả hắn chính là mạnh hơn chính mình không giảng đạo lý cuối cùng gamma bị thuần dương đạo tôn kém chút đánh cái hồn phi phách tán Nếu như không phải hắn mưu kế tỉ mỉ Chiếm được thượng cổ thời đại tiên tần thủy đế để lại truyền thừa Đem bản thân cùng Trung Nguyên Tổ Long hợp đạo Lấy Trung Nguyên vô số bình dân tính mệnh tiến hành uy hiếp Chỉ sợ thuần dương đạo tôn còn sẽ không bỏ qua hắn Nhưng là ma cũng không phải dễ dàng như vậy Buông tha người hắn thua không cam tâm trận này đánh cờ còn xa còn lâu mới có kết thúc Bởi vì Trung Nguyên Tổ Long nguyên nhân Gamma mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng hạn chế rất nhiều. Nguyên bản hắn dự định tại chính mình đại hán thiên triều bên trong chọn lựa ra một vị hoàng đế. Cùng trung nguyên tổ long hợp đạo trở thành con cờ của mình. Kết quả không nghĩ tới đời sau của mình một cách so với một cách bất tranh khí. Cuối cùng mãi cho đến đại hán thiên triều diệt cũng không ra một nhân vật. Ngược lại là thuần dương đạo tôn. Vạn năm qua bố trí vô số chuẩn bị ở sau. Đánh đông dẹp mắt Đem nguyên bản tai họa ngầm trọng trọng trung thổ đại thế giới mạnh mẽ trấn áp xuống. Còn nhờ vào đó lính hội kiếp số. Trở thành có thể cùng tà thần vương đánh đồng với nhau cường giả. Nói thật. Nhìn thấy thuần dương đạo tôn thành công siêu thoát rời đi thời điểm. Gamma ánh mắt hâm mộ đều phun máu. Từ đó về sau. Gamma vẫn tại ẩm nút. Đang tìm kiếm, thuộc về mình con cờ, mà qua lâu dài vạn năm, hắn mới suốt cuộc đã đợi được Đại Càn Thánh Thượng một cái hoàn mỹ quân cờ có thiên phú, có tâm trí, có lo lắng. Quan trọng nhất là hắn và Thuần Dương một dạng đều là xuyên Việt tà thần. Phi thường thích hợp trở thành mình mới vật dẫn, mà ở ma tính toán phía dưới, Đại Càn Thánh Thượng mọi cử động không thể chạy ra hắn dự đoán. Cuối cùng cũng thuần lý thành trương hợp đạo Tổ Long. Nhưng chính vào lúc này. Trần Khuyên Địch xuất hiện. Cùng vạn năm trước thuần dương đạo Tôn Kịch Bản một dạng. Trần Khuyên Địch ở ngắn ngủi mấy năm bên trong liền liên tục vượt qua mấy cách đại cảnh giới. nhiễm nhiên lại là một cách nhân viên quản lý tài khoản. Không giảng đạo Lý Nguyên Bản trong lòng đã có sự tính Gamma lúc này mới cấp bách. Thế là. Gamma liên lạc vượt ngoại tà thần vương. Hắn cần tà thần bản tộc trợ giúp. Mà dưới yêu cầu của hắn. An pha tại không biết chuyện tình huống phía dưới bị hắn lợi dụng. Trở thành thúc giục tông phái dưới đồng thủ đầy tớ. Đen ta ở cái kia thần vương mệnh lệnh dưới không xa vạn dặm chạy đến. Còn có không ít tà thần liên tiếp thử nghiệm tiến vào trung thổ đại thế giới. Tất cả cũng là vì cho Gamma trải đường. Tông phái giới áp lực theo nhau mà tới chính là vì cho đại càn thánh thượng áp lực. Để cho hắn lựa chọn đột phá chỉ cần hắn thoát ly tổ long trói buộc. Gamma liền có thể đem bản thân cảm ngộ truyền cho hắn. Thôi động cảnh giới của hắn tăng lên. Sau đó mình lại lấy trung nguyên tổ long chi thân đem hắn thôn phệ. Cái này sẽ thành hoàn mỹ tổ hợp. Mình cũng có thể nhờ vào đó nhất cử trở thành tà thần nhất tộc mới tà thần vương. Kế hoạch hoàn mỹ không cần phản kháng tiểu hoàng đế. Ngươi tất cả đều ở trong tính toán của ta ngươi cho rằng ngươi cảnh giới đột phá sau. liền có thể trái lại đè ta một bậc sao ngây thơ từng đạo từng đạo long khí từ mặt đất chảy ra. Sau đó không thể ức chế hướng về đại càn thánh thượng thân thể quán thâu. Đem cảnh giới của hắn không ngừng cất cao đồng thời. Cũng đang không ngừng ăn mòn ý thức của hắn. Đánh thẳng vào trong đầu của hắn. ma thanh âm càng là mang theo đại kế đã thành thỏa mãn cùng vui sướng. Từ ngươi hợp đạo trung nguyên tổ long về sau. liền nhất định biến thành ta khôi lỗi thân thể của ngươi thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là thân thể của ngươi. Từ bỏ đi thần phục với ta. Ta trở thành tà thần vương về sau. Vẫn như cũ có thể cho ngươi nắm giữ trung thổ đại thế giới. Gamma một bên phát ra đạo đạo tràn ngập sức rủ dỗ ma âm. Một bên không ngừng nghỉ chút nào đánh thẳng vào đại càn thánh thượng ý thức Mà khi cảnh giới của hắn triệt để đột phá nháy mắt Chính là hắn hoàn toàn bị trung nguyên tổ long cắn nuốt thời điểm Tới lúc đó Gamma cũng sẽ lấy tà thần vương thân phận tái hiện tại thế Ha ha ha ha nhỏ bé đám trùng A ta tới thống trị các ngươi thuần dương chuẩn bị ninh đón phấn nộ của ta trọn vẹn vạn năm Đây là ta lần đầu cảm thấy thoải mái đầm đìa ầm ầm mang theo cuối cùng một cỗ sức lực. Gamma thôi động long khí tiếp tục hướng bên trên. Dẫn động đại càn thánh thượng cảnh giới đánh thẳng vào cái kia hư vô phiêu hàng rào. Nhân gian trí tôn. Đối với tuyệt đại đa số trí cường giả đều là cao không thể chạm. Nhưng đối với lúc này đại càn thánh thượng mà nói. Tầng này hàng rào cùng giấy mỏng không khác. Đâm một cái là rách. Đột phá A sau đó đi chết Gamma ý thức hung hăng đụng vào trong cõi U Minh cảnh giới hàng rào bên trên xoa. Sau đó hắn liền đụng cái đầu rơi máu chảy. Gamma cảm thụ được khí tức trong người biến hóa đại càn thánh thượng khóe miệng chầm rãi phát hỏa lên vẻ tươi cười. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 53 muốn làm gì thì làm đại càn thánh thượng đương nhiên không biết Gamma kế sách. Dù sao hắn cũng không phải thần nha. Nhưng có một chút hắn là rất rõ ràng Đối phương tuyệt đối là đang nhắm vào thân thể của mình suy nghĩ ký một chút đều biết Đối phương giấu ở trung nguyên tổ long bên trong Rõ ràng là không có nhục thân Chỉ có ý thức Mà cái này loại hình nhân vật Mười cái có chín cái đều là muốn đoạt xá Đại càn thánh thượng dù sao cũng là xuyên việt giả Hai mắt khép lại mở ra là có thể đem kế hoạch đoán cái tám chín phần 10 Như vậy vấn đề đến. Làm như thế nào ứng đối loại khả năng này đoạt xá đây đại càn thánh thượng đương nhiên là có biện pháp. Chỉ cần một cách suy luận đơn giản là được rồi. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu đối phương là muốn đoạt xá mình mà nói. Vậy tại sao không sớm một chút làm như vậy đây dù sao mình hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long đều không biết bao lâu. Cơ hội muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không phải sao kết luận. tại có trung nguyên tổ long trói buộc phía dưới đối phương không có cách nào đoạt xá mình suy luận trung nguyên tổ long trói buộc có cái gì dùng kết luận cảnh giới nói cách khác chỉ cần cảnh giới của mình bị trói buộc ra đối phương liền không có cách nào đoạt xá mình cho nên chỉ cần mình có thể tìm ra một loại khác phương pháp thay thế trung nguyên tổ long đến trói buộc được cảnh giới của mình nói không chừng thì có phương pháp đối kháng người thần bí đoạt xá Đại Càn Thánh Thượng cũng không xác định loại phương pháp này có tác dụng hay không. Xem chừng khả năng chỉ có khoảng 7 phần 10 khả năng cùng xác suất thành công. Nhưng bất kể như thế nào. Thử xem tổng không sai. Âm âm điều đó không có khả năng ngươi không đột phá nổi đừng nói giỡn. Gamma thanh âm tại Đại Càn Thánh Thượng thể nổi quanh quẩn ra. Vô cận long khí tiếp tục quán thâu. Muốn đem cảnh giới của hắn đẩy lên nhưng để Gamma hoàng hốt chính là Vốn dĩ ở trong hắn tính toán giống như giấy cửa sổ một dạng đâm một cách liền phá cảnh giới Ở thời điểm này lại trở thành trăm sen thép tinh Hắn đều đụng cách đầu rơi máu chảy Nhưng như cũ không thể đem hắn xông phá Loại này kinh khủng trói buộc Quả thực giống như là có vật gì đó đang chấn áp đại càn thánh thượng cảnh giới giống nhau A Trung Nguyên Tổ Long không đúng không thể nào là Tổ Long. Cái gì ngốc hạ Đại Càn Thánh Thượng nhích miệng cười một tiếng. Ta thần cơ diệu toán võ càn võ xưng hào há lại chỉ là hư danh không sai tất cả đều ở trong tính toán của ta mặc dù thân ở chủ nghĩa đế quốc đại gia đình. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng vẫn luôn là lòng dạ chủ nghĩa xã hội có chí thanh niên. Bản thân căn bản võ liền kêu đỉnh thiên cách mệnh đạo. Tại áp chế long khí bên trên bản thân thì có kỳ hiệu Quan trọng nhất là Đại Càn Thánh Thượng để Ninh Thiên Cơ từ vực ngoại hư không mang về đồ vật Dù Đại Càn Thánh Thượng thể nổi Theo ma không ngừng trùng kích Rốt cuộc dần dần thấy rõ giam cầm Đại Càn Thánh Thượng cảnh giới hàng rào Rõ ràng là một khối long hình ngọc thạch Ninh Thiên Cơ mang về hơn nữa ma nhận ra loại ngọc thạch này Dù sao hắn đi qua thế giới nhiều vô số kể Kiến thức tự nhiên rộng Mổ long ngọc ngươi từ nơi nào lấy được thứ này đáng chết mổ long ngọc Tên như ý nghĩa Là chỉ có tại một cái thế giới tại lâm vào tịch diệt về sau Hắn long mạch mới có thể ngưng tụ ra đồ vật Thay cái thuyết pháp Nếu là trung thổ đại thế giới tịch diệt Trung nguyên tổ long cuối cùng chỉ sợ cũng phải ngưng tụ ra một khối mổ long ngọc Và lại chất lượng có thể so với đại càn thánh thượng một mai này lớn không ít Trên thực tế Khối này mộ long ngọc chính là ninh thiên cơ tại vực ngoại hư không tìm tòi rất lâu Mới từ một chỗ hủy diệt thế giới bên trong tìm được Tác dụng rất đơn giản Giam cầm cảnh giới dùng mộ long ngọc mô phỏng trung nguyên tổ long trấn áp Hiệu quả nổi bật Nhưng là ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng sao chỉ là một cách tiểu thiên thế giới long mạc còn sót lại Dù là có thể giam cầm thế giới, cũng không có khả năng chống đỡ được bao lâu trung nguyên tổ long long khí phóng nhãn toàn bộ hư không đều là số một số hay Dù sao trung thổ đại thế giới bản thân liền là số rất ít đại thiên thế giới. So sánh dưới đại càn thánh thượng trong tay mộ long ngọc chỉ là từ một cái tiểu thiên thế giới ngõ đến. Mặc dù chân quý, nhưng cuối cùng có mình tính hạn chế. Cho nên gamma một chút cũng không hoảng hốt. Ngươi ngươi ngươi ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao đừng đừng đừng vọng tưởng bàn về Biến thành ta khôi lỗi mới là ngươi Ngươi đường ra duy nhất không sai Mặc dù Gamma có chút cả lăm ngữ khí cũng có chút sun Nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt à. Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng Tiếp tục chấn áp thể nổi cảnh giới Gamma như vậy một vặn hỏi Lấy hắn tu vi tự nhiên là có thể nhìn thấu ý nghĩ của đối phương Bại lộ bí mật tự nhiên không còn là bí mật Gamma đoạt xá hắn phương pháp tại đại càn thánh thượng trong mắt cũng là rõ rành rành Thì ra là thế Nhân gian trí tôn tu thiên đạo Muốn đột phá liền tất nhiên muốn cải tạo bản thân nguyên thần Mà ngươi lấy long khí thôi động cảnh giới của ta đột phá Chính là vì dùng trung nguyên tổ long long khí cải tạo nguyên thần của ta Sau đó tại nguyên thần của ta bên trên đánh tràn đầy ngươi ấm ký. Nhờ vào đó đoạt xá. Ngươi thấp hèn gam ma. Rượu mời không uống uống rượu phạt ngươi bây giờ bị ta vây khốn. Cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền sẽ có đột phá. Căn bản là không có cách đồng thủ. Tại tình huống này phía dưới. Ngươi cho rằng phía ngoài tông phái giới sẽ không nắm lấy cơ hội sao bắt cơ hội đại càn thánh thượng nghe vậy cười đến càng vui vẻ hơn. Bắt cơ hội gì ngươi thân là tà thần. Ý đồ mưu hại toàn bộ trung thổ đại thế giới. Tông phái giới người chẳng lẽ đều là đồ đần. Sẽ ở thời điểm này nói giáo cho giặc sao đồ đần không không không. Gamma ẩm ngoan nói ra. Đồ đần ngược lại sẽ không làm loại chuyện này. Không bằng nói vừa vặn tương phản. Chỉ có những cái kia tự xưng là thông minh gia hỏa mới có thể làm. Cũng tỉ như... xuất thủ ầm ầm gamma bên này vừa dứt lời, một bên khác, đàm không một bên, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đã xuất thủ. Đối với gamma đột nhiên xuất hiện, Bắc Thiên Khả Hãn trong lòng có thể nói là tràn ngập kiên nghị, nhưng là vẻn vẹn chỉ là kiên nghị mà thôi. Bởi vì cùng những người khác so sánh, Bắc Nhung có một cách ưu thế thật lớn, kia liền là Bắc Nhung còn có một vị trí tôn Mà Bắc Nhung cái vị kia trí tôn. Mặc dù chỉ xuất thủ một lần. Nhưng không thể nghi ngờ một mực đang quan sát chiến trường. Ngay mới vừa rồi. Hắn cho Bắc Nhung thiên khả hãn phát ra chỉ thị. Xuất thủ thân làm nhân gian trí tôn. Bắc Nhung trí tôn nhưng sẽ không quản nhiều như vậy. Từng cái trí tôn đều là tâm cao khí ngạo tồn tại. Vạn năm trước bại bởi thuần dương đạo tôn. Bị vĩnh viễn trấn áp về sau. Hắn vẫn tại nghĩ biện pháp trả thù Lúc này hiếm có cơ hội Hắn nơi nào sẽ để ý cái gì uy hiếp Về phần ma sau khi thành công kết quả Vậy thì như thế nào đơn giản là Trung Nguyên chết mất mà thôi Về phần Bắc Nhung chí tôn mình Hắn là nhân gian chí tôn Hắn sẽ chết sao không thể nào ngay cả Thuần Dương Đạo Tôn đều không thể giết mình Cách này ma đơn giản là Thuần Dương Đạo Tôn bại tướng dưới tay Còn muốn giết hắn vọng tưởng cho nên bắc nhung trí tôn không chút kiêng kỵ nào liền mệnh lệnh bắt thiên khả hãn xuất thủ. Về phần thiên khả hãn bên này. Có lão tổ chỗ dựa hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ cái gì. Sau lưng ta cũng là có bắp đùi. Quản ngươi mọi việc. Xử lý trước đại càn thánh thượng cách này cách đinh trong mắt lại nói thế là hắn liền xuất thủ. Trường sinh thiên quyền trưởng đẳng không mà lên. Nở rộ vạn trưởng quang. Sau đó hướng về đại càn thánh thượng đỉnh đầu rơi xuống rơi đập bất quá ở trước đó Một đôi tràn ngập khí huyết thiết quyền liền ngăn ở quyền trưởng trước đó Oanh hư không nổ tung Vô tận lực lượng tràn vào hư không nhấc lên từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy phong bảo Mà ở đại càn thánh thượng trước mặt Một đám lửa kiên quyết mà lên Như huy hoàng mặt trời Đốt đỏ lên nửa cách bầu trời Hỏa diễm bên trong trần khuyên địch xong thêm cứng rắn đỡ lấy trường sinh thiên huyền trưởng a đáng dép tiểu bối võ đạo chi lộ đạt giả vi tiên liền bằng ngươi cũng dám gọi ta tiểu bối trần khuyên địch nhích nhích miệng ngay sau đó toàn thân cao thấp tinh quang thôi sáng từng cái khiếu huyệt đều bị thắp sáng trong phút chốc bắc nhung thiên khả hãn phản phất thấy được một mảnh trời sao mênh mông vơ ngần úp về vô tận tinh thần phân ra một sợi quang mang sau đó hợp thành làm một đạo huy hoàng tinh trụ. sau đó ấm vang nổ tung trong trước mắt một cỗ tràn trề đại lực từ trường sinh thiên quyền trưởng chỗ vọt tới chấn động đến bắc thiên khả hãn đều là hổ khẩu nứt xa. cả người thân thể không thể ước chế đằng không mà lên bay ngược hướng về phía sau ngô đây đột phá làm sao có thể kích toái mệnh tinh thượng phẩm trong lúc nhất thời Phạm là chú ý cuộc chiến đấu này trí cường giả đều phát ra không thể tin tiếng kinh hô. Trên thực tế chứng minh, nhân viên quản lý chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 54 đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tính toán cái thế giới này luôn có như vậy một số người sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Giống như là con nhà người khác một dạng. Lại tỷ như Trần khuyên Địch. Thiên địa lương tâm kích toái mệnh tinh thượng phẩm là dễ như vậy đột phá sao phóng nhãn toàn thiên hạ. Minh giáo giáo chủ. Đàm không. bắc nhung thiên khả hãn. Bị thay thế tiên cung chi chủ. Thực lực rơi xuống an Trạng thái tột cùng đen ta. Hoàn hảo vô vọng ma tôn. Cách nào có kích toái mệnh tinh thượng phẩm tu vi đều không có liền xem như vô vọng ma tôn. Năm đó cũng chỉ là đến gần vô hạn thượng phẩm. Không có đột phá. Ngược lại là vân phi lăng xem như cái kia một đời thuần dương trưởng giáo có kích toái mệnh tinh thượng phẩm tu vi. Ngoài ra, toàn bộ giang hồ kích toái mệnh tinh thượng phẩm võ giả quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì đến cảnh giới kia, liền chân chính chạm tới cảnh giới trần nhà. Có thể cảm giác được thiên đạo tồn tại. Thậm chí có thể nhờ vào đó lính hội thiên đạo. Thậm chí đem bản thân tu vi hướng về nhân gian trí tôn phương hướng bước vào. Mà trừ bỏ tiên tôn loại này thế hệ trước chuyển sinh. Thiên hạ hôm nay, lúc đầu kích toái mệnh tinh thượng phẩm kỳ thật chỉ có hai cái. Đại càn thánh thượng. Thái bình thiên tôn. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới này rốt cuộc có cỡ nào khó được. So sánh phía dưới. Đàm không cùng minh giáo giáo chủ cũng chỉ là trung phẩm cực hạn. Mặc dù mượn nhờ cực phẩm đạo binh cũng có thể tăng lên tới thượng phẩm sức chiến đấu Nhưng cảnh giới chính là cảnh giới Chỉ có cảnh giới đến cực hạn Mới có khiêu chiến càng mạnh vốn liếng Đàm không, minh giáo giáo chủ, bắc nhung thiên khả hãn những người này không cố gắng sao làm sao có thể Loạn thế trước kia Kích quái mệnh tinh không xuất thế Cả ngày ở nhà làm cái gì ngươi cho rằng là ở uống Coca-Cola sao đều đang cố gắng bế quan tu luyện vậy bọn hắn là không có thiên phú sao nói đùa. Có thể tới kích toái mệnh tinh cảnh giới. Liền không khả năng có tầm thường. Từng cách đều là thiên đạo công nhận thiên tri yêu tử. Ai đã từng còn không phải một cái thần một dạng thiếu niên đây. Cuối cùng. Vẫn là cách này cảnh giới quá khó khăn. Trung phẩm đến thượng phẩm. nhìn như chỉ là một bước nhỏ trên thực tế lại là trời và đất trinh lịch cái trước cuối cùng ngừng bước kích toái mệnh tinh cái sau lại có khiêu chiến cảnh giới trí tôn hy vọng dù là chiến lực có thể bù đắp tương lai lại là khác nhiều kết quả ngươi thế mà cứ như vậy đột phá kích toái mệnh tinh thượng phẩm còn có hay không thiên lý đại đạo bất tông à có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục liền một bên đàm không đều là chừng lớn hai mắt phật tâm run rẩy Vội vàng nhắm mắt lại Chắp tay trước ngực mặt niệm Phật Kinh Lúc này mới ổn định mình võ đạo chi tâm. Về phần Bắc nhung thiên khả hãn Càng là toàn thân cùng run run rẩy. Khí, lạnh, phát run Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào Võ giả còn có thể hay không đứng lên Khó chịu mà xem như kẻ khởi sướng trần khuyên địch Đối mặt đàm không đám người không thể tin ánh mắt Lại là rất tùy ý lắc lắc cổ tay Tùy ý bản thân khiếu huyệt không ngừng tổng minh, đem chính mình khí huyết không ngừng đẩy hướng một cách tầng thứ cao hơn. Sau đó còn có chút vô tội hai tay mở ra. Rất kỳ quái sao đánh lấy đánh lấy không liền đột phá sao ta vốn đang cảm thấy cảnh giới đột phá quá nhanh. Nghĩ áp chế một cái. Đáng tiếc. Đàm không. Bắt nhung thiên khả hãn. Nghe một chút cái này nói đúng mẹ nó tiếng người sao tạm không nói thế giới quan gần như hỏng mất là đàm không đám người Đại càn thánh thượng thể nổi Đồng dạng cảm giác được tất cả gamma lại là lộ ra phi thường bình tĩnh Làm sao ngươi liền không kinh ngạc sao đại càn thánh thượng có chút ngoài ý muốn nói ra Liền xem như ta Cũng dùng chọn vẹn hơn 200 năm mới đạt tới kích toái mệnh tinh thượng phẩm Khuyên địch mặc dù rất thiên tài Nhưng lúc này mới bao nhiêu ngày đây Chỉ sợ mới chừng một tháng Hắn liền hoàn thành nhanh như vậy bay vọt Ta đều có chút bị giật mình À à Gamma cười lạnh một tiếng Đó là ngươi chưa thấy qua mạnh hơn huống hồ ta đã sớm biết cái này trần khuyên địch là thuần dương lưu lại quân cờ Hắn có loại này tốc độ đột phá ta không ngạc nhiên chút nào Một chút cũng không hoàng hốt Ngược lại là ngươi Còn cố ý chú ý những người khác nghĩ thêm đến chính ngươi a tạc sát gam ma thoải âm vừa dứt Đại càn thánh thượng thể nổi liền truyền ra một đảo tiếng vỡ vụn Chỉ thấy hắn chỗ sâu trong ấp nguyên thần trên tay Ninh thiên cơ tìm thấy mộ long ngọc đột nhiên nứt ra Tạo thành một đảo nhỏ bé khe hở Từng đảo từng đảo long khí tàn mạn ra Nguyên bản cứng không thể phá giam cầm cũng giãn ra một chút Phát giác được điểm này về sau, Đại Càn Thánh thượng sắc mặt nhất thời biến đổi, mà Gamma thì là cười to lên. Ha ha ha ha, quả nhiên ngươi chống đỡ không được bao lâu cuối cùng chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi, cuối cùng ngươi chính là muốn biến thành ta khôi lỗi cam chịu số phận đi đối mặt Gamma gọi khí. Đại Càn Thánh thượng trao mày, bất quá rất nhanh liền một lần nữa lộ ra nụ cười, cũng không cần bao lâu Tranh thủ được thời gian hoàn toàn đủ. Ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi sao đối phó ta gam ma đối đại càn thánh thượng uy hiếp hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Ta và Trung Nguyên tổ long ghép hợp lại. Bất tử bất diệt. Liền chính ta cũng không nghĩ đến làm như thế nào đối phó chính ta. Liền bằng ngươi cách này cũng có thể nghĩ ra được vừa vặn. Những năm này ta cũng rất nhàm chán. Nói ra để cho ta cười cười thế nào cười ta đây liền để ngươi khóc Đại Càn Thánh Thượng hít sâu một hơi. Sau đó chấn động nguyên thần nếu dám đi đến một bước này. Võ Càn Võ tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cho dù là vì lão bà. Hắn cũng không có khả năng bí quá hóa liều. Không sai tất cả đã chuẩn bị ủng thỏa một giây sau. Đại Càn Thánh Thượng trong đầu nguyên thần liền mãnh liệt đứng lên. Đỉnh thiên cách mệnh đảo vận chuyển lên đến. Đem thức hải của hắn đều hóa thành một mảnh màu đỏ triều dân. Chủ nghĩa xã hội trong lòng tồn một quyền đấm chết vượt ta thần xích sắc triều dân quyền thiên địa. Ta là quốc gia người nối nghiệp a đại càn thánh thượng nguyên thần xuất thủ thân thể không có biến hóa. Nhưng là hắn nguyên thần tại thời khắc này lại là bỗng nhiên bảo phát ra lực lượng khổng lồ. Và lại rất có tính nhắm vào. tựa hồ thiên sinh chính là vì đối phó long khí. đây là cái gì đây là kết thúc ngươi đồ vật ăn ta chủ nghĩa xã hội xích sắc thiết quyền rồi ầm ầm mặc dù lòe loạt đồ vật hô một đống lớn nhưng trên thực tế đại càn thánh thượng thủ đoạn rất đơn giản chính là đem bản thân căn bản võ công chuyển hóa thành nhằm vào long khí loại hình từ đó đạt đến đối long khí đặc công hiệu quả. Mục đích đúng là vì dùng để đối phó Gamma cùng Trung Nguyên Tổ Long Về phần một chiêu này hiệu quả Coi như có thể Nhưng là không đủ Gamma nổi sần gầm lên một tiếng Trung Nguyên Tổ Long lực lượng tiến một bước đưa vào cái gọi là Tổ Long ngủ say tự nhiên là lời nói vô căn cứ Thậm chí ngay cả tầm long sĩ nhất tục đều là Gamma trong bóng tối bồi dưỡng Tại Gamma dưới thao tác Trung Nguyên Tổ Long mặc dù không có biện pháp bộc phát toàn bộ lực lượng, nhưng là hướng về đã từng vật dẫn đại càn thánh thượng thể nội đưa vào lực lượng lại là dư xài. Long khí cuồn cuộn tràn vào, lại bị đại càn thánh. Thượng dùng đỉnh thiên cách mệnh đạo nứt. Song Phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Chỉ là đáng tiếc. Ngươi cuối cùng là một người. Cho dù là kích toái mệnh tinh thượng phẩm cũng không có khả năng đối kháng trung nguyên tổ long ý chí chờ ngươi nguyên thần chi lực hao hết. Ngươi chính là sẽ chết đơn giản chỉ là lại kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. À, à. Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng, ta không phải đã nói rồi, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian là đủ rồi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại tính toán. Rất nhiều chuyện. Ta cũng đã sớm tính toán đến Thanh Châu đảo Thái Hoa Sơn. Thuần Dương cung trung tâm, vạn Thọ cung lòng đất, vân phi lăng vị trí. Từ ngày xưa Đại Hán Ngọc Tỷ biến thành mini thành Lạc Dương tại thời khắc này ầm vang chấn động ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 50 chương 55 trưởng giáo bí mật Thanh Châu đảo Thái Hoa Sơn. Vạn Thọ cung lòng đất phía dưới, Trần Khuyên địch cùng Long Thiên Tứ đã từng tới, về sau lại đã tới mấy lần. Cả tòa địa cung chính là ngày xưa thuần dương cung đại hiếp nguyên nhân lớn nhất. Đại Hán Ngọc Tỷ. Ngày xưa Đại Hán Quốc Vận. Tại Đại Hán Thiên Triều Hủy Diệt về sau cũng không có thay đổi triều đại. Mà là kéo dài đến nay. Tám thành trở lên Quốc Vận đều hội tụ tại nơi này. hắn long khí nồng hầu dày đặc. Thậm chí tạo thành một tòa mini thành lạc xương. Rộng lớn trắng lệ đồng thời còn mang theo vài phần bá đạo. hán nắm uy tín tổng sư vạn quốc bình thường nhật nguyệt chỗ chiếu sông lớn chỗ đến đều là hán đất câu này cũng không phải chơi đùa mà thôi trên thực tế lúc trước gamma xem như đại hán thiên tử đã từng có một đoạn thời kỳ đúng là cẩn trọng hắn ngụy trang kỹ thuật rất tốt hơn nữa thôn phệ một cách xuyên việt tà thần ký ức hắn mượn nhờ những thủ đoạn nhỏ này thậm chí chiếm được thuần dương đạo tôn tín nhiệm Dùng cách này mưu tính đối phương Đáng tiếc chính là Cuối cùng Gamma có chút đắc ý quên hình Vẫn là bị thuần dương đạo tôn khám phá hắn chân thân Nhưng bất kể như thế nào Gamma thành tựu là không cho phép xóa bỏ Ngày xưa ở hắn thống soái phía dưới Đại hán thiên triều cũng là hàng thật giá thật cường đại Hắn long khí cường độ càng là đáng sợ đến Một lần bạo động cũng đủ để cho thuần dương cung gần như hủy diệt mà bây giờ một mai này ngọc tỷ lại là lần thứ hai bạo động lên thân làm đại hán sơ đại thiên tử đại hán ngọc tỷ biến động hắn vốn hẳn nên cũng rõ ràng là gì nhưng trên thực tế tại phát giác được ngọc tỷ tồn tại sau gamma lại là phát ra không thể tin tiếng kinh hô thập ngọc tỷ đây không phải là bị hủy sao làm sao có thể đại hán ngọc tỷ truyền lại từ tiên tần ngọc tỷ từ gamma từ tay cải tạo Ngày xưa Gamma chiếm được tiên tần thủy đế truyền thừa. Lúc này mới có thể nhập chủ trung nguyên tổ long. Đại hán Ngọc Tỷ tự nhiên cũng là như thế. Cùng đại càn Ngọc Tỷ khác biệt. Đại hán Ngọc Tỷ không chỉ có là Trấn quốc trọng khí. Càng là một kiện đạo binh. Ánh sáng cường độ mà nói tuyệt đối sẽ không so bắt nhung trường sinh thiên quyền trưởng tới kém. Nhưng trên thực tế... Vạn năm qua đi, Gamma cho tới bây giờ liền không có cảm ứng được Ngọc Tỷ tồn tại. Đại hán Ngọc Tỷ xem như Gamma luyện chế bản mệnh đạo binh. Cũng chỉ có thuần dương đạo tôn tử mình thực hiện phong ấm Mới có thể cách trở nó cùng đại hán thiên tử ở giữa cảm ứng. Hơn 30 năm trước vốn có một lần phong ấm tiết lộ phong hiểm. Nhưng lại tại vân phi lăng hy sinh phía dưới. Ngọc Tỷ lại bị một lần nữa chấn áp xuống. Giờ này khắc này Vạn thọ cung trong lòng đất Nguyên bản không cách nào nhúc nhích vân phi lăng lại là chậm rãi dơ lên lưng eo Hô Rốt cuộc đời đến cái ngày này Vốn cho rằng muốn ở địa phương này mang lên mấy vạn năm mới có cơ hội Không nghĩ tới thuần dương lịch đại trưởng giáo đến nay Vẫn là lão phu vận khí tốt nhất Đồ tôn ra một tuyệt thế thiên tài Không chỉ có thuần dương cung ở ta về sau càng sáng tạo huy hoàng Ngay cả phản năm qua nhiệm vụ đều muốn bị Lão Phu cho hoàn thành Đợi ngày sau thấy Lão Tổ tung ta cũng có thể thổi thổi ngưu bức Ha ha ha ha nghĩ tới đây Vân Phi Lăng không chỉ có cười to lên Lộ ra cực kỳ thoải mái Mà ở hắn bốn phía Huy Hoàng Vô Hạn Đại Hán Cung Đình cũng đang không ngừng sụp đổ Thành Lạc Dương dần dần hóa thành từng đạo Từng đạo Long Khí Khuyết tán ra Nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi phong ấm tại thời khắc này xuất hiện mắt Trần có thể thấy sụp đổ Đặt ở trước kia Đây là Vân Phi Lăng nhất định phải tránh khỏi sự tình Nhưng là bây giờ không quan trọng Bởi vì thân ở phong ấm bên trong cho nên Vân Phi Lăng có thể rõ ràng mà cảm ứng được Không phải Ngọc Tỷ trùng kích Mà là phong ấm bản thân xuất hiện sụp đổ Tốt tốt tốt chính là hôm nay thuần dương đạo tôn vì sao sẽ đem một cách như vậy vật phẩm nguy hiểm phong ấm ở trong thái hoa sơn chẳng lẽ hắn liền đoán trước không đến khả năng này sẽ tác động đến hậu nhân sao đáp án chỉ có một cái. Đó chính là hắn có ý khác. Trên thực tế chuyện này ở trong thuần dương cung, cũng chỉ có trưởng giáo mới có thể biết rõ là đời đời đến nay chỉ có trưởng giáo nhất mạch bí mật của truyền thừa. Mà Vân Phi Lăng hy sinh trước kia đem hắn chuyển cho Ninh Thiên Cơ Như vậy vấn đề đến Vì sao Trần Khuyên Địch không biết Nói nhảm tại Ninh Thiên Cơ ý nghĩ bên trong Chính mình cách này lão cha còn không có treo đây Trần Khuyên Địch đỉnh phá trời cũng chính là thay mặt trưởng giáo Là vạn thọ cung chủ Trưởng giáo còn không có đến phiên hắn đây nói tóm lại Biết rõ bí mật này chỉ có Ninh Thiên Cơ cùng Vân Phi Lăng Mà Ninh Thiên Cơ khi biết bí mật này về sau Mới lặng lẽ hội kiến đại càn thánh thượng Về phần hội kiến lý do Thì là ngụy trang thành Ninh Thiên Cơ đột phá mệnh tinh sau cuồng vọng tự đại Dự định trong bóng tối khiêu chiến đại càn thánh thượng Hiệu quả ngoài ý liệu tốt Căn bản không có người hoài nghi Ninh Thiên Cơ ý nghĩ Cho nên A Thuần Dương cung cùng triều đình cấu kết không phải tại Trần Khuyên Địch bắt đầu Mà là Tử Ninh Thiên Cơ thời điểm liền bắt đầu về phần cách này thuần dương cung trưởng giáo nhất Mạc che giấu vạn năm bí mật. Nói đến cũng rất đơn giản, chính là vì ở thời điểm này Mai Táng Ngươi Tà Thần Gam ma ầm ầm trung nguyên tổ long, trên bản chất chính là trung nguyên vô số dân chúng ly tán ý niệm tập hợp thể, cùng địa Mạc kết hợp sau hóa thành tồn tại. Trình độ nào đó cùng một nước khí phận là cực độ tương tự, Mà Gamma hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long, chẳng khác nào đem tính mạng của hắn cùng Trung Nguyên Bách Tính kết hợp lại cùng nhau. Cho nên giết không chết, mài bất diệt coi như có thể thuần dương đạo Tôn cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng là, làm ma chủ động thoát ly Trung Nguyên Tổ Long, đem bản thân ý thức đầu nhập hiện thị thời điểm, tất cả liền không giống nhau. Nương tựa theo quốc phận cùng Trung Nguyên Tổ Long trên bản chất cực cao độ tương tự. Hơn nữa siêu thoát cường giả thủ đoạn, là có thể con báo đổi thái tử. Một hơi cải biến thế cục, nếu như nhất định phải hình dung. Không sai. Giống như là ngươi và đội hữu của ngươi đánh một đợt kỳ tích đoàn. giết chết đối phương bốn người. Mắt thấy đều đẩy đến chủ bảo vệ nhà chính đối phương. Kết quả đối phương bác đo mang theo lính đã phá đi chủ nhà chính thứ hai. Một búa một búa đem ngươi nhà chính cho đánh nổ một sạng. Cái này, cái này là đáng chết thuần dương đại càn thể nổi gam ma ý thức trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn có thể kinh tường cảm nhận được. Nguyên bản cùng Trung Nguyên Tổ Long chặt chẽ khí tức tương liên tại thời khắc này xuất hiện tách rời cũng không phải là loại kia bị thương tính tách rời. Ngược lại càng giống là một loại nào đó chiết cây. Mình và Trung Nguyên Tổ Long liên hệ bị dần dần chiết cây đến cái nào đó đồ vật bên trên. Đồng dạng cường đại Nhưng lại có cực hạn vị trí trung nguyên tổ long không có cực hạn Chỉ cần nghĩ Gamma hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng Nhưng đại hán quốc vẫn có cực hạn cùng có thể tùy thời bổ sung đại càn khác biệt Đại hán đều vong chợt nhìn lại giống như không có gì thay đổi Nhưng lực lượng lại từ vô hạn biến thành có hạn Hơn nữa dùng một chút liền ít đi một chút Đáng chết thuần dương lão cặp đây mới là ngươi ám tử sao đừng tưởng rằng ngươi thành công thân làm chân chính hắc thủ sau màn. Bày bố phản năm ma tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền thất bại. Dù là thuần dương đạo tôn dựa vào cảnh giới càng cao hơn cùng đại hán Ngọc Tỷ đánh hắn một trở tay không kịp. Nhưng Gamma tốc độ phản ứng cũng không chậm. Trong nháy mắt liền rời đi đại càn thánh thượng thân thể. Tại không thể chiếm cứ đại càn thánh thượng thân thể tình huống phía dưới trung nguyên tổ long chính là Gamma căn bản. Nếu không có, mọi thứ đều là nói suông Đối với cách này phân rất rõ ràng Gamma không có chút nào đáng tiếc. Trực tiếp lựa chọn lui bước. Về phần đại càn thánh thượng. Đi cũng được. Cùng lắm thì đợi thêm cách tiếp theo vàn năm. Chỉ cần người không chết liền tốt. Thời gian có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như một vạn năm không đủ, liền lại đến một vạn năm. Nhưng mà, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao đoạn còi một giây sau. Thái Hoa Sơn chấn động phá toái, thuần dương Đạo tôn phong ấm tại thời khắc này thế mà xây dựng lên một tòa không gian thật lớn thông đạo, Trực tiếp đem bùng nổ Ngọc Tỷ truyền đến Thượng Kinh Thành trong lúc nhất thời quốc phận ngập trời. Mà ở Ngọc Tỷ bên cạnh. Vân Phi lăng thế mà như hình với bóng đi theo qua mạnh nhất thời gian đình chỉ Mở mang kiến thức một chút A Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Tông